Ôn Lung đốn hạ, hỏi ngược lại, vì cái gì sẽ cảm thấy ta để ý? Lý Lê không ra tiếng, Ôn Lung liền rũ mắt lông mi chính mình tưởng nguyên nhân. Nàng vẫn luôn cho rằng, Lý Lê nếu muốn hôn môi hoặc là hy vọng có nhiều hơn tiếp xúc, hẳn là sẽ trực tiếp đưa ra yêu cầu. Nhưng hiện tại thoạt nhìn, hắn giống như nhịn thật lâu. Hắn cho rằng chính mình sẽ để ý, là bởi vì cảm thấy nàng không như vậy thích hắn. Ôn Lung ở cùng người yêu thân mật hành vi thượng cũng không như thế nào chủ động, nhưng này không ý nghĩa nàng không thích. Hiện tại nàng tư duy bị Lý Lê hành vi vặn lại đây một chút. Có lẽ lại chủ động một chút, sẽ làm hắn tự tại rất nhiều. Ôn lung nghĩ lại hạ chính mình. Nàng rôi tay vòng lấy Lý Lê cổ, chủ động hôn hạ bờ môi của hắn. Ta không ngại. Lần sau muốn thân liền sớm một chút, đừng tổng ngao đến nửa đêm. Nàng liền nói trong khoảng thời gian này xem Lý Lê đôi mắt phía dưới có điểm biến thành màu đen, như là không như thế nào ngủ đủ. Nói xong, nàng ngáp một cái, thừa dịp buồn ngủ còn ở. Liền nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp theo ngủ. Lý Lê ngơ ngẩn mà nga một tiếng, kỳ thật nửa ngày cũng chưa từ nàng hôn ngôi chung phản ứng lại đây. Hắn lập tức hiểu được một việc, hắn hoàn toàn không cần giống như vậy lén lút. Hắn có thể lại làm càn một chút. Lung, lung lung. Nhận thức đến điểm này, Lý Lê bỗng nhiên liền không có buồn ngủ. Hắn cảm thấy chính mình tự hồ có thể thử càng nhiều một ít. Hắn tiểu tâm mà hôn một cái ôn lung cái chán, sau đó là cái mũi, cổ. Vẫn luôn đem trong lòng ngực người quấy rầy đến buồn ngủ toàn vô. Ôn lung bất đắc dĩ mà lại mở mắt ra, nhưng cũng không có sinh khí. Hơn nữa, nàng bị này động tĩnh làm cho cũng ngủ không yên. Lý lê thẳng lăng lăng nhìn nàng. Màu bạc ánh trăng rừng ở hắn trong mắt chung, cặp kia con ngươi phản phất cũng mang lên một chút màu bạc quang. Giống một đầu đói cực kỳ lang. Ôn lung đem hắn từ chính mình cần cổ lay khai, sau đó ngửa đầu hôn lên hắn ngôi. Nàng tốt xấu đã trải qua mấy cái thế giới tại đây loại phương diện kinh nghiệm vẫn là so lý lê hiếu thắng điểm nhi nhất có thể chứng minh này một chuyện thật chính là nàng sẽ không giống lý lê như vậy chỉ biết lung tung mà dùng dùng môi cọ sát lý lê chỉ cảm thấy đến trên môi bị ướt nóng đầu lưỡi chạm vào một chút kia rất nhỏ ngứa ý đủ để cho hắn cả người tê dại hắn cứng đờ một giây nay nửa tháng mỗi khi trộm thân nàng khi hắn bản năng vẫn luôn kêu gào lại càng thâm nhập một ít nhưng hắn không dám hắn một bên lo lắng ôn lung sẽ tỉnh lại lại cảm thấy như vậy hành vi Không ở hắn sở lý giải nhận chi giữa, hắn chậm chạp mà mở ra cái ngôi, học theo mà dò ra đầu lưỡi. Sau đó liền một phát không thể vãn hồi. Lý lê động tác càng ngày càng hung, đầu lưỡi dây dưa khi phát ra ái mỗi tiếng nước càng thêm rõ ràng. Còn lại cảm quan dần dần trở nên mơ hồ. Hắn thậm chí chưa từng ý thức được, chính mình đã đem trong lòng ngực người chặt chẽ khóa ở khuỷu tay nội, một chân xâm lược tính mà câu lấy nàng hai chân. Ôn Lung cảm thấy lại mặc kệ đi xuống, nàng đêm nay chỉ sợ cũng vô pháp ngủ. Nàng vì thế đẩy hạ Lý Lê trước ngực. Đáng tiếc Lý Lê thân mình đã đã tê dần một nửa, căn bản không cảm giác được điểm này nhỏ bé lực đạo. Ôn Lung bất đắc dĩ, đành phải gian nan mà nâng lên tay, chọc chọc hắn hầu kết. Lý Lê động tác lúc này mới hơi chút chậm lại chút. Thế thế, Ôn Lung vì thế lại chọc một chút. Lý Lê cọ tới cọ lui mà tách ra cánh ngôi, nhìn về phía Ôn Lung trong mắt là chưa từng tiêu mất dục vọng còn có mở mịn chi sắc. Hắn nghiêng đầu, bản năng dường như chuẩn bị lại cọ đi lên. Trước từ từ ôn lung đánh gây hắn. Nàng nhấp môi, ta phải hỏi trước hỏi, người hôm nay muốn làm đến tình trạng gì? Lý lê lý trí thu hồi một chút. Ôn lung lại hỏi, làm được cuối cùng. Nàng hỏi chuyện quá mức trắng ra. Lý lê bị kích thích bên thai thẳng nóng lên, hàm hồ mà lên tiếng. Kỳ thật, hắn căn bản không nghĩ tới còn có đến cuối cùng loại này khả năng. Hắn đầu góc vượng vượng hồ hồ. Ôn lung nói đem hắn những cái đó lên không được mặt bàn dục vọng toàn bộ đều câu ra tới. Ôn lung cùng lý lê đánh thương lượng Muốn tới cuối cùng, sau nửa đêm liền vô phát ngủ. dư lại có thể đẩy đến đêm mai sao? Nàng làm việc và nghỉ ngơi vẫn luôn cũng chưa như thế nào biến quá. Chờ lát nữa còn muốn ngủ một lát đâu. Lý Lê đỏ mặt, lần đầu không có theo nàng. Hắn dùng môi hôn hôn tay nàng tâm. Đêm mai còn có đêm mai. Hai ngày đặt ở cùng nhau, ta sợ ngươi khó chịu. ô lung. Nàng quay mặt đi, đặt ở cùng nhau sợ ta khó chịu. Hợp với hai ngày liền không khó chịu. Lý Lê ra mặt dày hôn môi nàng. Động tác khi còn có điểm chỗ dạng. Hắn kỳ thật tưởng hợp với rất nhiều thiên. Nhưng là lời này, hắn thực giả hoạt mà không có nói ra. Ngày hôm sau ôn lung khởi đã khuya, bên người cũng không có người. Dạng sáng làm xong lúc sau, nàng không bao lâu liền ngủ đi qua. Ngược lại là lý lê, ra lực lại cũng không cảm thấy mỏi mệt, Sáng sớm thượng liền lên không biết ở phòng bếp bận việc cái gì. Trong phòng chậu than không biết khi nào thêm than tuổi, thiêu đến chính vượng. Toàn bộ nhà ở đều là ấm áp. Năm đã qua xong rồi, lại có nửa cái tháng sau, nhiệt độ không khí liền sẽ chậm dài thăng lên đi, mai cho đến cuối tháng nên đón ngày xuân. Nàng cung Lý Lê liền vô pháp lại nhàn nhã đi xuống. Ôn lung ở trong chăn nét mực trong chốc lát, mới chậm chậm ngồi dậy. Trong phòng độ ấm không thấp, nhưng là ngày mùa đông từ trong chăn ra tới như cũ là một kiện rất thống khổ sự tình. Hơn nữa nàng hôm nay hiếm thấy có điểm phạm lười, liền bọc chăn chậm chạm không có mặc quần áo. Nàng ưu sầu lên. Gần nhất người càng ngày càng lười. Nàng từ trước cũng không phải là như vậy. Kéo kẹt. Phong môn bị người đẩy ra. Tự nhiên là Lý Lê. Hắn dẫn theo thùng nước cấm, thấy chính là ôn lung còn buồn ngủ mà đem chính mình đoàn thành một đoàn cảnh tượng. Lý Lê rất ít từ trên người nàng nhìn đến loại này biểu tình, giống một con ngủ no rồi lại vẫn như cũ không nghĩ trận mắt miêu nhi. Hắn cảm thấy thực đáng yêu. Hắn buông thùng nước, tại chỗ nhìn ôn lung vài giây, vẫn là không nhịn xuống đi lên trước thân nàng giữa mày. Ôn lung hiếp mắt, không rửa mặt đâu. Lý Lê cách chăn ôm nàng, ngủ tiếp trong chốc lát, ủn lung lắc đầu, vẫn là khởi đi. Nàng lại hỏi, ngươi vừa mới đi nấu nước. Ân. Hiện tại Thiêu Hảo trong nồi ngao cháo Lý Lê đốn hạ, nhỏ giọng lại nói, tưởng tẩy tẩy sao? Tối hôm qua hắn không có gì kinh nghiệm, cuối cùng làm cho một mảnh hỗn độn. Tuy rằng thu thập, nhưng là vô dụng nước gấm tẩy quá luôn là không thoải mái. Ân. Được đến sau khi trả lời, Lý Lê liền đem chậu nước cái gì cũng đều cầm tiến vào. Ta liền ở bên ngoài chờ. Ngươi nghĩ muốn cái gì đã kêu ta. Ôn lung lên tiếng. Chờ nàng mặc tốt quần áo sát song thân mình đi ra ngoài thời điểm, Lý Lê liền ở bên ngoài ngồi. Lý ca hoa ở dùng cũ áo khoác khâu và cái đệm thượng, thấy nàng ra tới nâng phía dưới. Đại khái là cảm thấy cổ lãnh, nó diêu hạ cái đuôi liền một lần nữa đem chính mình xúc thành một đoàn. Thấy nàng ra tới, Lý Lê đứng lên. Đói sao? Trong nồi cháo cũng hảo, ta đi múc cơm. Ôn lung thật sự không có gì sức lực, liền không cùng hắn đoạt xuống làm đem ghế phóng hảo về sau liền ngồi ở một bên đậu lý ca chơi. Một lát sau, lý lê đem hai chén ngao đến chủ hồ hồ cháo bưng lên bàn. ôn lung thấy rõ trong chén đựng đầy màu đỏ cháo khi nằm cái muỗng ngón tay đốn hạ, cháo là bình thường cháo, bên trong bỏ thêm điểm đậu đỏ. nhưng là nàng cùng lý lê không giống nhau. nàng trong chén trên cùng phô tràn đầy một tầng đỏ thấm quả táo, cơ hồ nhìn không thấy phía dưới mễ. dùng cái hình dung đại khái chính là bỏ thêm hơn phân nửa ly liều trà sữa. nàng nâng lên mắt. Nhìn đối diện người lâm vào trầm mặt Lý Lê mặt có điểm hồng Bổ khí huyết Hắn biết chính mình không thiết chế Nhưng loại sự tình này lại không phải tưởng khống chế là có thể khống chế được trụ Vì nàng thân thể hảo Vẫn là đến nhiều bổ bổ Ôn lung lặng im 2 giây Rốt cuộc vẫn là cầm cái muông múc viên quả táo L-E-O-S-I-N-G Phần 92 Chương 92 thứ 5 cái thế giới 12 Vào đông một quá Xuân Hạ muốn làm linh hoạt nhiều lên Lý Lê mỗi ngày khiêng đổ vật xuống ruộng Duy nhất bất đồng chính là, hắn hiện giờ giữa trưa cũng có mang quá khứ cơm trưa. Ngẫu nhiên ôn lung trước tiên làm xong cơm rảnh rỗi cũng sẽ xuống ruộng cho hắn giúp đỡ. Nhưng đại đa số thời điểm, Lý Lê đều là không cho nàng xuống đất. Nhiều lắm là thiên âm xuống dưới thời điểm, ôn lung có thể ở bên cạnh rút rút thảo. Dùng Lý Lê nói, chỉ cần nàng ngồi ở kia nhìn hắn, hắn liền cao hứng. Lý khiếu thiên đại khái là duy nhất một cái chứng kiến hắn thật hương hiện trường người. Hắn trơ mắt nhìn Lý Lê từ một cái đối cưới vợ khinh thường nhìn lại thần dữ của, biến thành một cái lao bàn ô. Mùa xuân thời điểm, Lý Lê còn có thể gắn bó keo sơn mà cùng ôn lung ngốc tại cùng nhau. Nhưng thời gian vừa đến tháng 5 phân sắp nhập hạ khi, hắn bị cự tuyệt số lần liền nhiều lên. Ngay cả buổi tối ngủ, ôn lung đều phải cách hắn rất xa. Lý Lê nhìn cách hắn thật xa ngồi ở giường đất duyên người, ngày gần đây tới bất mãn rốt cuộc tới cực hạ. Người gần nhất vẫn luôn tránh ta, buổi tối cũng không thế nào dư lại nói hắn không có nói ra nhưng ôn lung lý giải hắn ý tứ. Nàng bất đắc dĩ nói, trên người của ngươi quá nhiệt. Mùa đông thời điểm đương lò sưởi rất thoải mái, hiện tại nhiệt độ không khí đi lên, bị hắn ôm vào trong ngực chính là bị tội. Buổi tối mát mẻ chút ôm một cái còn hảo, nhưng hắn lại sờ lại cọ, không bao lâu liền nhiệt ra một thân hãn. Lý lê trận to mắt, lúc này mới tháng 5 phân. Chờ tới rồi 6-7-8 tháng càng nhiệt thời điểm, ngươi chẳng phải là đều không cho ta đến gần rồi. Ôn lung trầm mặc vài giây, sau đó gật gật đầu Lý Lê. Hắn ma hạ Nha đứng lên đem người từ giường đất duyên bên cạnh vớt lại đây. Hắn cả người đều là nhiệt, vài phút thời gian liền đem ôn lung hong ra một thân hãn. Thật sự tới rồi nên đi nấu cơm thời gian, hắn mới giải khai tay. Lý Lê, có chuyện ta tưởng cùng người thương lượng. Lý Lê đôi mắt nhìn nàng. Ôn lung nói, 7 tháng chung không phải thi đại học sao. Ta tưởng lại đi một lần. Cứ như vậy cả đời lưu tại Lý Gia Thôn cũng không phải không được, nhưng nàng có thể làm sự quá ít. Nàng vốn dĩ liền không phải nhàn trụ người, nếu chỉ dựa vào mỗi ngày nấu cơm đánh bài tới tống cổ thời gian nói, với nàng mà nói kỳ thật có điểm thống khổ. Nàng muốn có thư xem, có rất nhiều sự có thể đi làm. Lý Lê đột nhiên sửng suốt. Thi đại học. Cái này từ ở hắn trong thế giới đã thật lâu không có tái xuất hiện quá. Hắn ở niệm thư thời điểm thường nghe những cái đó lao sư nói, tương lai tham gia khảo thí có thể tiến lớn hơn nữa thành thị thay đổi nhân sinh. Sau lại bỏ học về sau. Hắn liền không còn có suy xét quá cái này khả năng tính. Bất quá một ít đơn giản thường thức hắn vẫn là minh bạch. Trong thôn không ít học sinh đều sẽ đi khảo thí, khả năng thi đậu đại học ít ỏi không có mấy. Muốn thi đậu đại học yêu cầu thời gian rất lâu phụ lục. Nhưng mà hiện tại đã tháng 5 phân. Khoảng cách trung tuần tháng 7 thi đại học, chỉ còn lại có không đến 2 tháng thời gian. Trước đây hắn trước nay không nhìn thấy ôn lung có cầm thư học tập quá. Hảo A. Hắn cười nói. Lý Khiếu Thiên hắn tức phụ phía trước liền tham gia quá thi đại học. Quá một lát ta đi tìm nàng hỏi một chút nhìn xem thư còn ở không. Hắn tươi cười có điểm miễn cưỡng, nhưng Lý Lê không có ý thức được. Hắn ở ôn lung nói ra muốn tham gia thi đại học những lời này khi, trong lòng hiện lên một tia liền chính mình đều chưa từng nhận thấy được hoảng loạn. Nhưng hắn thực mau liền chấn định xuống dưới. Tham gia thi đại học đối có chút người tới nói đều là một kiện ý nghĩa thực trọng sự. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng lại vẫn là muốn dùng lực đi thử thử. Hắn cảm thấy Ôn Lung cũng là cái dạng này lý tưởng. Lý Lê cũng không cảm thấy Ôn Lung có thể thật sự thi đậu đại học. Không phải hắn không tin nhiệm nàng, chỉ là ôn tập thời gian thật sự quá ngắn. Mà có thể vào đại học người lại yêu cầu trả giá so thưởng nhân càng nhiều nỗ lực. Hắn chỉ mình có khả năng cổ vũ Ôn Lung. Từ hiện tại đến khảo thí còn có 2 tháng đâu. Ngươi như vậy thông minh, chỉ cần hảo hảo xem thư, 2 tháng thời gian nói không chừng thật có thể thi đậu đâu. Ôn Lung con mặt mày. Từ nào nhìn ra tới ta thông minh? Lý Lê phủng trụ nàng mặt, thật mạnh hôn một cái. Không biết, dù sao ngươi chính là thông minh. Này lúc sau hai tháng, Ô Lung cũng rất ít nhảy ra thư ô tập. Nàng cơ bản chính là buổi sáng xem trong chốc lát, sau đó chờ thái dương mau lạc sơn khi ở bên ngoài phiên phiên thư, cũng không có làm cái gì luyện tập đề. Lý Lê đem này hết thể xem ở trong mắt. Hắn muốn nên đi nhắc nhở hắn, hẳn là phải hảo hảo ô tập. Chính là hắn không biết vì sao, cũng không có làm như vậy. Tương phản, Ôn Lung chậm trễ làm hắn cảm thấy cực kỳ an tâm. Hắn mơ hồ nhận thấy được chính mình trong lòng tựa hồ có nào đó âm u ý tưởng. Nhưng hắn không muốn đi nghĩ lại. Trung tuần tháng 7, thi đại học trước 2 ngày. Bởi vì thi đại học mấy cái địa điểm thi đều thiết lập tại trong thành thị mặt, Ôn Lung liền cùng Lý Lê cùng nhau ở phụ cận tìm cái phòng ở, thuê 2 ngày. Khảo thí ngày đó, Ôn Lung ở Lý Lê dưới ánh mắt vào trường thi. Thế giới này khảo thí khó khăn đối nàng tới nói cũng không thành vấn đề. Nếu liền chi gian trải qua tiểu thế giới thời gian cũng coi như thượng, nàng liền có được một ngàn năm tri thức dự trữ. Tại như vậy dài dòng thời gian, nàng đặt ở học tập thượng thời gian như cũ phi thường khả quan. Ba ngày khảo thí thời gian thực mau liền qua đi. Đi ra trường thi, nàng tiến lên dắt lấy Lý Lê tay. Về nhà đi. Nàng không có nói cập có quan hệ khảo thí đề tài, Lý Lê chỉ đương nàng phát huy giống nhau, vì thế cũng không có lại hỏi nhiều. Từ trường thi đi ra ngoài khi. Bọn họ còn gặp phải một cái ngoài ý liệu người, ôn thi nhã cùng Lý Quế Phương. Bất quá Lý Quế Phương cũng không có chú ý tới bọn họ, chỉ có ôn thi nhã ở thoáng nhìn bọn họ khi sửng sốt một chút, bất quá thực mau lại cao mày rời đi tầm mắt. Đại khái là cảm thấy ôn lung chỉ là lại đây thấu cái náo nhiệt mà thôi. Nàng cùng ôn lung hiện giờ trên danh nghĩa là tỉ muội, thực tế đã sớm đã là hai cái người xa lạ. Hơn phân nửa tháng sau, cuối tháng 7, các nơi thi đại học thành tích đều lục tục công bố. Thi đại học phiếu điểm thông thường là gửi qua bưu điện lại đây, bất quá trường học lão sư sẽ trước tiên đi giáo dục cục thống kê hảo mọi người thành tích, có chút ở trong trường học niệm thư hải tử đã trước tiên đã biết chúng tuyển tin tức. Cho nên ở thành tích ra tới ngày đầu tiên, Ôn Thi Nhã toàn huyện thành thứ 21 danh thi đại học thành tích liền truyền khắp toàn bộ Lý Gia thôn. Ôn Gia Nội, chúc mừng, chúc mừng thanh em ùn ùn kéo đến. Ôn Lung không cần đi xem cũng biết, hiện tại Lý Quế Phương phòng trừng đã nhạc nở hoa rồi. Duy nhất làm nàng ngoại ý muốn chính là Nữ chủ điểm so trong nguyên tắc muôn thấp không ít. Ô lung, hệ thống tiên sinh. Ta nhớ rõ nguyên cốt truyện nữ chủ thành tích hẳn là xếp hạng huyện thành đệ tam danh mới đúng, hiện tại như thế nào là 20 xuất đầu. Đại khái là bởi vì ngươi đã đến sinh ra hiệu ứng bơm bớm. Ngươi cùng Lý Lê ở năm trước cũng đã kết hôn, chính là nguyên cốt truyện bởi vì nguyên chủ vẫn luôn không đồng ý cùng người thân cận, mãi cho đến 3-4 tháng mới bị Lý Quế Phương kéo gả ra ngoài. Ngươi cũng hiểu biết Lý Quế Phương là cái cái dạng gì người. Ở ngươi từ ôn ra dọn ra tới lúc sau, nàng đầu mâu liền bắt đầu nhắm ngay nữ chủ. Hẳn là này nguyên nhân này ảnh hưởng ôn thi nhã học tập trạng thái. Ôn lung như suy tư gì. Đích sắc có loại này khả năng. Nàng hơi hơi cho mày, bất quá nếu chỉ là 21 danh nói. Nữ chủ chỉ sợ không có cách nào khảo đến nam chủ nơi đại học. 21 chỉ là huyện thành học sinh xếp hạng, bài đến tỉnh thị nói, như vậy thứ tự liền có vẻ không đủ nhìn. Vào đại học là dư giả. Nhưng nếu là đi kia đứng đầu mấy sở cơ bản không có khả năng, trước mắt thoạt nhìn là như thế này. Bất quá cốt chuyện lực ảnh hưởng vẫn là rất cường đại, bọn họ có lẽ vẫn là sẽ lấy nào đó phương thức tương ngộ Lung Lung, người tin. Lý Lê Thanh Âm đánh gậy ôn lung cùng hệ thống đối thoại. Trong tay hắn cầm một phong thư kiện, từ ngoài cửa đi vào tới. Lý Lê đem trong tay phong thư đưa cho ô lung, tầm mắt nhưng vẫn không có rời đi. Ôn lung sẽ mở giấy niêm phong lấy ra bên trong phiếu điểm. Vật lý, 91. Chính trị, 94. Lý Lê đứng ở nàng đối diện, phiếu điểm thượng tự hắn không có cách nào hoàn toàn thấy rõ. Ôn lung biểu tình phi thường bình tĩnh. Hắn ngược lại vẫn luôn đang khẩn trương liếm môi. Ôn lung tiếp theo đi xuống xem, nhìn đến cuối cùng một lan huyện xếp hạng mặt trên con số, là 10. Nàng khảo thí thời điểm cố ý không phân, điểm không có đặc biệt cao. Như vậy thành tích cũng đủ dùng. Nàng cong khỏe môi cười, đem đơn tử đưa cho Lý Lê xem. Ta có học thượng. Lý Lê tiếp nhận tới. Thấy rõ mặt trên sở hữu con số. Đệ thập, kia so nàng mội mội còn có lại đi phía trước tiến mười danh. Hắn hai ngày này nghe thấy trong thôn người đều phải đem ôn ra tiểu nữ nhi khen điên rồi, nói nàng nhất định có thể trước hảo đại học. Nhưng ôn lung khảo so với hắn còn hảo. Hắn hình như là vì nàng cao hứng, nhưng mà trong lòng kia cổ mánh liệt hoảng loạn cảm lại không cách nào xem nhẹ. Ôn lung chú ý tới hắn có chút trắng bệnh môi sắc, khởi điểm còn tưởng rằng là hắn quá kích động. Nhưng nàng thực mau phát hiện cũng không phải như vậy. Lý Lê biểu tình không giống như là cao hứng, ngược lại có điểm sợ hãi. Nàng kỳ quái mà nhăn lại mi. Lý Lê. Ta thi đậu đại học ngươi không cao hứng sao. Lý Lê lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Không có, cao hứng. Hắn vội đem phiếu điểm còn cho nàng. Đây là chuyện tốt nhi. Ta đi thôn đầu chỗ đó mua chỉ gà trở về. Chúc mừng chúc mừng. Ôn lung nhìn hắn bóng dáng, cánh môi nhẹ nhàng nhấp. Này lại là làm sao vậy? L-E-O-S-I-N-G. Phần 93. Chương 93 thứ 5 cái thế giới 13. Trên bàn cơm khoai tây hầm gà hương khí bốn phía. Nhưng trên bàn hai người cũng chưa cái gì ăn cơm tâm tình. Lý Lê cười giúp hắn múc một chén lớn. Lần này hầm vừa vặn. Ôn lung nhìn ra tới hắn miễn cưỡng cười vui. Vì cái gì không cao hứng. Lý Lê biểu tình cứng đở. Trên mặt ý cười cũng chậm rãi tan. Ta không niệm quá mấy năm thư. Đọc được mùng một liền bỏ học. Nhưng ngươi là cao trung tốt nghiệp. Bằng cấp so với ta cao Liên vì cái này. Ôn lung như mày. Đương nhiên không phải. Ngươi bằng cấp cao là chuyện tốt lý lê dũ xuống mí mắt. Hắn có thể kiếm rất nhiều tiền làm nàng quá thượng thực tốt sinh hoạt, chính là trừ bỏ tiền bên ngoài, hắn lại hai bàn tay trắng. Ôn lung thi vào đại học, đó là hắn đời này cũng chưa biện pháp tới thế giới. Nàng sẽ vào thành, nhận thức rất nhiều phần tử trí thức. Nàng kiến thức, tâm mắt khoan, còn sẽ cam tâm cùng hắn cái này không văn hóa người ở một khối sao. Chờ nàng đi vào đại học. Sẽ phát hiện có quá nhiều so với hắn tốt nam nhân Cho nên hắn thực sợ hãi Thậm chí âm u mà kỳ vọng nàng Có thể vĩnh viễn lưu tại lý gia thôn Cái này tiểu địa phương Chính là nàng luôn là muốn sáng lên Lý lên lại dương mắt khi Trong lòng suy nghĩ không hề có biểu lộ ở trên mặt Ta chính là phát sầu Người báo chí nguyện nên như thế nào báo Ta không niệm quá cao trùng Không hiểu báo chí nguyện là cái gì lưu trình Ôn lung không tin hắn nói Lại cũng không chọc phá hắn Ta thành tích có thể báo trường học liền kia mấy sở, không có gì nhưng dối dám. Kia, có thể chọn gần nhất đi thượng sao. Lý Lê Hầu kết khẩn trương mà lan hạ. Ôn nu nhìn hắn, không có vội vã trả lời. Nàng nhưng tuyển trong phạm vi, khoảng cách gần nhất kia sở đại học, ngồi xe lửa đi chỉ cần nửa ngày lộ trình. Nàng do dự chính là, lấy nàng thành tích, kỳ thật có thể đi đọc nam chủ nơi trường học. Mà Lý Lê mẹ đẻ cũng ở kia tòa thành thị. Nàng hỏi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có nghĩ tới tái kiến mụ mụ ngươi sao? Tuy rằng không rõ nàng vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng Lý Lê vẫn là đúng sự thật trả lời, không nghĩ. Hắn nhăn lại mi, một chút cũng không nghĩ. Nếu không phải chính hắn dây rùa đến bây giờ, chỉ sợ đã sớm đã chết đói. Vô luận hắn mẫu thân từ trước là vì cái gì lý do vứt bỏ hắn, hắn đều không nghĩ lại cùng nàng gặp mặt. Kia sẽ chỉ làm hắn lòng mang hận ý. Hảo! Vậy ghi danh gần nhất đi. Lý Lê hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày sau, ôn ra. Kế lý ra thôn các thôn dân lại đây chúc mừng lúc sau, thôn ủy hội cũng phái người tới chúc mừng. Trong thôn có thể ra một cái sinh viên không dễ dàng, huống chi này một nhà còn ra hai cái. Gì, ngươi này hai hài tử thật đúng là có tiền đồ. Một cái trong huyện tiền 10, một cái tiền 10, đều là khó lường thành tích A. Lý Quế Phương nguyên bản còn cười, nghe được lời này ngược lại sở không được đầu óc. Lãnh đạo, ngươi mới vừa nói cái gì tiền 10A? Tiền 10 người nàng biết. Ôn thi nhã là thứ 21 danh, vừa vận tiền tăng người. Ta không phải cái gì lãnh đạo. Thôn ủy hội người vội vàng xua tay. Chính là ngươi nữ nhi khảo toàn huyện tiền 10A. Lý Quế Phương chụp hạ đùi, ta tổng cộng hai cái nữ nhi, đại nữ nhi sớm đều gả chồng. Nào có cái gì tiền 10 đâu. Nàng nửa câu sau còn chưa nói ra tới, thôn ủy hội người cũng đã gật đầu khẳng định nói, đúng vậy, chính là kêu ôn lung sao. Nhân ra là trong huyện đệ thập danh. Lý ra thôn phía trước còn không có ra quá có thể tiến tiền mời học sinh đâu, lãnh đạo còn gọi ta đặc biệt chú ý đâu. Đến lúc đó, trong thôn thưởng, còn có huyện thành khen thưởng học đồng, ít nói cũng có mấy chục khối. Hắn nói, chính mình đều có điểm hâm mộ. Nếu chính mình năm đó cũng có thể khảo loại này thành tích, hiện tại chỉ sợ đã sớm ở trong thành tìm được ổn định công tác. Lý Quế Phương cái này ngây ngẩn cả người. Này nói, giống như thật là nàng kia đại nữ nhi. Hoàng hốt đem người tiễn đi về sau. Nàng ngồi vào ghế trên. Thi nhã, vừa mới hắn nói, thật là ngươi tỷ. Ôn thi nhã cũng đắm chìm ở không thể tin tưởng cảm xúc chung. Nàng ngày đó đích xác ở trường thi thượng gặp ô Lung, chính là, nàng sao có thể. Ai ra? Lý Quế Phương hối hận mà thẳng trụm chân mặt. Sớm biết rằng nàng trọng khảo một năm có thể khảo tốt như vậy, ta lúc ấy sao nói đều không thể làm kia lý lê cưới tà khuê nữ nha. Mới 150 đồng tiền, nàng liền đem như vậy cái bảo bồi bán. Nếu là ôn lung có thể gả cái người thành phố, gương mặt kia, còn có như vậy cao bằng cấp, nơi nào sầu gả không đến kẻ có tiền đâu. Đừng nói là một trăm năm, chính là một ngàn năm cũng không phải không thể nào a. Nàng vô cùng hối hận lúc trước ôn lung kết hôn thời điểm, vì tỉnh của hồi môn tiền chỉ cho một giường trăn, cùng ôn lung sẽ rách mặt. Hiện tại lại đi tìm này hai vợ chồng, khẳng định là không có khả năng. Không bị đuổi ra tới đều là đi rồi đại vận. Ôn thi nhã xem nàng kêu rên, trao phúng mà gợi lên khỏe miệng lúc này chính là ta khuyên nữ lúc trước nàng đem ôn lung ra bên ngoài đuổi đi thời điểm nhưng không như vậy ân cần lý quế phương khóc lóc kể lệ sau một lúc lâu dư quang vừa lúc liền thoáng nhìn trên mặt nàng vui sướng khi người gặp họa tươi cười nàng sở hữu cảm xúc tức khắc có phát tiết khẩu hà hoa ngươi cái tiểu tiện nhân ngươi đắc ý cái gì đâu ôn thi nhã lập tức sắc mặt biến đổi mẹ ta không có lý quế phương đứng lên chỉ vào nàng cái mũi chửi ầm lên Ôn thi nhã sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng chỉ có thể túi lầu chịu. Từ trước ôn lung còn ở thời điểm, nàng còn cảm thấy Lý Quế Phương đối chính mình không tồi. Chờ ôn lung gả đi ra ngoài về sau, nàng mới thấy rõ. Nàng cái này mẫu thân bản tính chính là như thế, tổng muốn tìm cái đối tượng phát tiết cảm xúc. Phòng trưng chờ đến nàng đi đọc đại học, cái tiêu chịu tội chính là ôn hồng hải. Nếu không phải Lý Quế Phương tại đây mấy tháng vẫn luôn ảnh hưởng nàng cảm xúc, làm nàng vô tâm hảo hảo ôn tập, nàng nguyên bản có thể khảo càng tốt thứ tự. Lý Quế Phương mắng càng thêm khó nghe, ôn thi nhã đầu rũ càng thấp. Nàng nhưng không giống ôn hồng hải như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Hiện tại Lý Quế Phương còn có thể quản nàng, chờ nàng đọc đại học, liền biết là ai cầu ai. Tới gần khai giảng mấy ngày hôm trước, ôn lung bận rộn thu thập đi trường học mang đồ vật. Nhưng nàng cảm thấy lý lê tựa hồ cũng không phải rất muốn làm nàng rời đi. Cụ thể biểu hiện ở, hắn gần chút thời gian thường thường trong tối ngoài sáng tỏ vẻ chính mình eo đau chân đau, thân thể không khỏe, yêu cầu người chiếu cố. Lung lung. Ngươi xem ta có phải hay không có điểm phát sốt? Ôn lung quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn Tựa trưng tính mà sở sở hắn cai chán Không có Lý lê còn chưa từ bỏ ý định Hắn vẽn lên áo trên vật áo Lộ ra răng chắc vòng eo. Sau đó bôi qua ôn lung nói Vậy ngươi nhìn xem ta có phải hay không bên hông bàn sung ra Giống như có điểm đau Ôn lung lại đi sở hắn sau eo Cơ bắp thực rắn chắc Xúc cảm thực hảo Đáng tiếc đi vào đại học về sau Liền sở không tới Nàng tiếc nuối mà thu hồi tay, không có. Hơn nữa ngươi đem qua eo còn thực tốt. Lý Lê. Ta. Không chuẩn gây trở ngại ta thu thập. Ôn lung xô đẩy làm hắn ngồi ở giường đất duyên thượng, sau đó chính mình tiếp theo hướng trong giường phóng quần áo. Lý Lê. Thu đông quần áo chuẩn bị không sai biệt lắm, ôn lung mới khép lại cái giường, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Lê. Ngươi không nghĩ làm ta đi trường học. Vì cái gì? Ta không có không cho ngươi đi. Ngươi có. Từ ta khảo thí thành tích ra tới ngày đó bắt đầu, ngươi liền rất kỳ quái. Lý Lê không nói. Ôn lung tiến lên, vòng lấy cổ hắn. Vì cái gì không nghĩ làm ta đi. Lý Lê thuận thế ôm nàng. Hắn trầm mặc nhẹ nhàng hôn môi nàng môi. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng. Đến kia về sau, mùa đông ngươi có tấm lót điện tử ấm, mùa hè phòng học cũng có có tuổi. Ở trong trường học không có thể lực sống muốn làm. Trường học nam học sinh cùng ngươi tuổi sắp xỉ, lại đều là phần tử trí thức. Trong thành nhật tử như vậy thoải mái, ngươi còn. Hồi đến tới sao? Càng sâu tầng nguyên nhân, Lý Lê nói không nên lời. Nhưng gần là này đó, cũng đủ hắn khó chịu. Có ngươi ở chỗ này, ta như thế nào sẽ cũng chưa về đâu. Lý Lê nói thầm một tiếng, chờ ngươi coi trọng người khác, nào còn có thể nghĩ đến khởi ta. Ô lung. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi, kia nếu là ngươi gặp phải so với ta xinh đẹp cô đương, sẽ coi trọng nàng sao. Đương nhiên không. Lý Lê mày lập tức nhăn lại tới. Ta đây không phải cũng là giống nhau. Lý Lê lắc đầu, không giống nhau. Ngươi lại không phải ta, không ta thích ngươi như vậy thích ta. Nghe thấy lời này, Ôn Lung có điểm bất mãn. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lý Lê cư nhiên cười lạnh một tiếng. Ta chính là biết. Nàng khả năng đã quên, nhưng hắn còn nhớ đâu. Năm trước Ôn Lung đáp ứng cùng chính mình kết hôn thời điểm. Lý do chính là bởi vì hắn bộ giáng hảo. Chờ tới rồi đại học, gặp phải một cái lớn lên càng tốt không chuẩn đảo mắt công phu liền đem hắn đã quên đâu. Ôn lung cảm thấy hắn có điểm không thể nói lý. Nàng từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới, cũng không nghĩ hướng người, nên thu thập cái gì thu thập cái gì. Lý Lê biết nàng không lớn cao hứng, nhưng hắn cũng khó chịu, không muốn qua đi hứng nàng. Hắn cứng rắn nói câu, ta mua hai chương phiếu, khai giảng ta cùng đi với người. Ôn lung liền xem đều chưa từng liết hắn một cái, thu thập đồ vật động tĩnh lớn hơn nữa. Lý Lê L-E-O-S-I-N-G Phần 94 Trường 94 thứ 5 cái thế giới 14. 9 tháng sơ, Ôn Lung mang lên hành lý, cùng Lý Lê cùng nhau lên xe lửa. Nửa ngày xe chỉnh không tính gian nan, hung chi có người làm bạn. Đến giờ địa phương đã là buổi tối. Ôn Lung cùng Lý Lê tìm chỗ ở một đêm, ngày thứ hai mới xuất phát đi trường học. Tiến cổng trường, liền có đón người mới đến học sinh cầm học viện bài ở Đại Môn Phụ Cận chờ Ôn Lung đi qua đi tìm được chính mình nơi học viện, dơ bài thanh niên thấy có người lại đây, lập tức nhiệt tình hỏi là năm nhất học ngồi sao. Đối, ta muốn hỏi một chút ký túc xá ở nơi nào. Thanh niên hơi hơi mỉm cười, ta mang ngươi qua đi đi. Hắn chú ý tới có cái cao cao trắng trắng nam nhân từ ôn lung mặt sau vòng qua tới, vẫn luôn ngừng ở nàng bên người. Đây là ngươi đón người mới đến thanh niên vỗ tay một cái, đây là ca ca ngươi đi. Lý lê môi giật giật, muốn nói cái gì rồi lại một lần nữa ngầm miệng. Hắn rất muốn nói cho trước mắt cái này so với chính mình tiểu rất nhiều học sinh, nói cho hắn. Chính mình là ôn lung trượng phu. Chính là, ôn lung hiện tại vẫn là học sinh. Hắn nói lời này không khác hư nàng thanh danh. Cái nào sinh viên còn không có khai giảng cũng đã kết hôn. Không phải, hắn là ta trượng phu. Ôn lung cười nói. Lý Lê bông nhiên dương mắt, thẳng tóc nhìn nàng. a a thanh niên rõ ràng ngốc hạ. Hắn tầm mắt ở ôn lung cùng Lý Lê trên người đổi tới đổi lui, cuối cùng ngừng ở ôn lung trên người. 18 tuổi, cũng đến pháp định kết hôn tuổi ha. Lúc này nữ tính pháp định tuổi kết hôn chỉ có 18 tuổi. Sớm một chút kết hôn cũng khá tốt, đỡ phải lúc sau lại tìm, ha ha ha. Học sinh có điểm xấu hổ, nhưng vẫn là tận lực nói chút điều tiết không khí nói. Ôn lung nhưng thật ra thực tự nhiên, đúng vậy. Nàng mang lại đây đồ vật không nhiều lắm, Lý Lê lại là cái cao thể tráng. Hơn nữa thanh niên biết hắn là ôn lung trợ phu, cũng liền không chủ động muốn hỗ trợ sách đồ vật. Lý Lê cúi đầu, đi theo nàng mặt sau không nói lời nào, chỉ là dẫn theo đồ vật đi theo nàng đi. Ôn lung bộ dáng hảo, dọc theo đường đi có vài cái đón người mới đến học sinh lại đây hỗ trợ, bọn họ phần lớn đem Lý Lê trở thành nàng ca ca. Đương nhiên, bọn họ hảo ý đều bị ôn lung nguyện chuyển từ chối. nay một đường đi nàng lo lắng đề phòng, sợ Lý Lê bởi vì này khó chịu. Đưa đến ký túc xá cửa, nam đồng chí liền không hảo đi vào. Ôn lung một người kéo hành lý vào ký túc xá. Nàng đồ vật thiếu, hoa hơn 2 giờ liền nhanh nhẹn mà đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo. Tân sinh chính thức khai giảng còn có hai ngày, Lý Lê trở về vẽ xe mua ở nàng khai giảng cùng ngày. Nàng thu thập xong đồ vật, liền đi ra ngoài tìm hắn. Lý Lê nhìn nàng hướng tới chính mình chạy chậm lại đây, rất muốn ôm lấy nàng thân thượng một ngụm. Chính là, hắn còn không có ra mặt dày đến ở loại địa phương này ôm nàng. Hắn chỉ có thể nắm ôn lung tay, thấp giọng hỏi nàng, nghĩ ra đi ăn cơm sao. Ôn lung ngón tay cùng hắn chế trụ, gật gật đầu. Trường học phụ cận có thể chơi địa phương tựa hồ rất nhiều. Chúng ta hai ngày này có thể đi thử xem. Nói xong, nàng liền ý thức được tự mình nói sai. ngẩng đầu vừa thấy, Lý Lê biểu tình quả nhiên càng thêm nghiêm túc. Hắn trầm giọng dặn do nàng, bên ngoài lại hảo chơi cũng không an toàn. Chờ ta đi rồi, ngày thường muốn thiếu ra trường học. Đặc biệt là cùng nam đồng học hắn bổ sung một câu. Ôn lung cảm thấy, lúc này Lý Lê thật sự có điểm giống nàng huynh trưởng hoặc là phụ thân ngữ khí. Ta biết đến. Lý Lê lôi kéo tay nàng hướng trường học bên ngoài đi tới. Nên diện rất nhiều trên đường học sinh, nhìn có sợi trên người hắn không có tinh thần phấn chấn. Lý lê tưởng, hắn có cái gì tinh thần phấn chấn đâu. Hắn chỉ có một thân quê mùa. Ta nếu là lại tuổi trẻ vài tuổi. Lại tuổi trẻ vài tuổi thì tốt rồi. Hắn có thể nỗ lực học tập niệm thư, là có thể cùng nàng một khối đi học. Ôn lung biết, một cái tuổi dậy thì quá khứ nam nhân tới loại địa phương này, khó tránh khỏi có điểm đa sầu đa cảm. Nàng an ủi nói, ta thích lớn tuổi, người như vậy vừa vẫn tốt. Lời này Lý Lê rõ ràng là hưởng thụ, nghe xong liền thính thai đều là hồng. Ở bên ngoài xoay hai ngày, thẳng đến ôn lung cần thiết phải về trường học trở khai giảng thời điểm, Lý Lê mới đem nàng đưa về công trường. Lung lung, ôn lung đang muốn đi vào khi, Lý Lê bỗng nhiên ra tiếng gọi lại nàng. Nàng quay đầu lại, như thế nào lạc? Ta lưu tại nơi này bồi ngươi, ngươi nguyện ý sao? Ôn lung hơi giật mình, bồi ta. Ta đi công trường bán dốc sức, kiếm tiền lưu tại nơi này hẳn là vẫn là thành. Ôn lung lập tức nhăn lại mi, không được. Ta sức lực đại, hơn nữa thân thể cũng hảo, làm điểm sống không có gì. Không được. Ôn lung nghĩ đến cái gì, ngươi nên sẽ không lại không tin ta. Cảm thấy ta sẽ theo người khác. Không có, tin tưởng. Lý lê khỏe môi trầm dãi thả xuống dưới, thanh âm có điểm trầm, Dù sao ngươi nếu là chạy theo người khác, ta liền không sống. Ôn lung. Nàng một lời khó nói hết mà nhìn trước mắt người. Ta chính là luyến tiếc ngươi. Ôn lung chầm mặc nhưng nàng không có biện pháp đồng ý. Lý Lê thân thể lại hảo, công trưởng sống làm lâu rồi cũng thương thân thể, nàng đồng dạng liên tiếp. ngươi về trước ra, lưu tại trong thành chuyện này, liền tính ngươi tưởng cũng cấp không tới. chờ về sau chúng ta chậm rãi thương lượng. làm nàng cùng Lý Lê tách ra lâu lắm, nàng hiện giờ cũng đích xác làm không được. Lý Lê chỉ cho là nàng không đồng ý lý do, nhưng hắn không thể nề hà. ai, ta trở về. hắn lúc gần đi lại nói, ta biết chữ cũng sẽ viết thư. Ngươi đến thường xuyên hồi ta. Ôn Lung bật cười. Nói cái gì đâu, ta như thế nào sẽ không trở về ngươi. Lý Lê nhìn nàng, mau vào trường học đi, ký túc xá không phải có gác cổng. Hảo. Ôn Lung cuối cùng chiều hắn chiêu xuống tay, xoay người vào cổng trường. Này lúc sau năm học, Ôn Lung trừ bỏ nghỉ đông và nghỉ hè bên ngoài, còn lại thời gian đều ở trường học đốc. Ngẫu nhiên phong cái nghỉ dài hạn, Lý Lê sẽ ngồi xe lửa đặc biệt tới xem nàng. Còn lại thời điểm bọn họ đều chỉ có thư từ lui tới. Thường thường sẽ có tử Lý Gia Thôn Thư tín lại đây, bên trong sẽ trang một chương 10 nguyên giấy sao, bất quá ôn lung không có vận dụng. Nàng nhớ thương Lý Lê muốn lưu tại trong thành chuyện này, lén liền vẫn luôn nghĩ biện pháp. Nàng khi đó không đồng ý Lý Lê lưu lại, là đau lòng hắn làm cu ly. Hơn nữa nếu tính toán ở chỗ này thường trú, như vậy thuê một bộ phòng ở hoặc là mua một bộ là tất yếu. Đối với ôn lung mà nói, nàng kiếm tiền phương pháp quá nhiều. Nàng có được cũng đủ nhiều lĩnh vực tri thức, hơn nữa đều từng có thứ tiễn. Nàng tuyển điều bảo thủ điểm chiêu số. Thời đại này phiên dịch tương đối khăn hiếm, nàng ngoại ngữ đấy lại hảo, tiêu chuẩn rất cao, kiếm tiền kỳ thật cũng không khó. Hơn nữa việc học đủ loại nàng cũng đều ứng phó đến tới, mỗi ngày không khóa thời điểm, liền đi tiếp một ít văn tự phiên dịch. Kỳ nghỉ còn lại là đi giáo ngoại làm giải thích. Ngẫu nhiên có chuyên nghiệp phương hướng phiên dịch, tỉ như đề cập pháp luật phương hướng, tránh liền càng nhiều một ít. Mấy năm thời gian xuống dưới, hơn nữa Lý Lê gửi tới, cuối cùng số lượng phi thường khả quan kỳ thật nếu ôn lung nguyện ý, tránh bao nhiêu tiền đối nàng mà nói đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng không dùng được nhiều như vậy. Cũng sợ Lý Lê trong lúc nhất thời không tiếp thu được. Hắn nhìn cao to, có đôi khi lại mặc dành tâm tư thực mẫn cảm, thường xuyên làm nàng đau đầu. Đại học đệ tứ năm, ôn lung hoa 800 đồng tiền, ở thành nội nội phụ cận mua căn hộ. Nơi đó đoạn đường không tồi, ngày thường đi ra ngoài cũng phương tiện. Trước kia nghỉ thời điểm, nàng nói bóng nói gió hỏi qua Lý Lê hắn có phải hay không nguyện ý ở tại trong thành. Hắn khi đó nói câu, ngươi muốn đi nào, ta liền đi theo. Dù sao ta ở Lý Gia Thôn cũng không có gì vướng bận người. Cho nên làm quyết định này khi, nàng không cùng Lý Lê thương lượng. Nàng quá hiểu biết Lý Lê kia xú tính tình. Nếu là biết này đó tiền là nàng tranh tới, khẳng định sẽ làm nàng chính mình lưu trữ, tuyệt không chịu làm nàng hoa nhiều như vậy tiền mua phòng ở. Chờ đến phòng ở mua tới, sở hữu sự tình đều xử lý không sai biệt lắm. Ôn Lung mới cho Lý Lê viết thư, đem nàng mấy năm nay kiếm tiền còn có mua phòng ở chuyện này đều nói cho hắn. Phong thư bên trong thả 500 khối tiền mặt, là nàng trừ bỏ sinh hoạt phí bên ngoài dư lại sở hữu tiền tiết kiệm. 50 chương 10 khối giấy sao cũng là thật dày một tiểu sấp. Nay phong thư gửi trở về lúc sau mấy ngày, Ôn Lung không thu đến hồi âm, lại chờ tới ngồi xe lửa chạy tới Lý Lê. Vẫn là bị một học sinh báo cho về sau, nàng mới biết được Lý Lê đã đến cửa trường, ra cổng trường gặp được người. Ôn Lung rõ ràng có thể cảm giác được Lý Lê tới thực vội vàng. Bởi vì trên người hắn liền mang theo cái phong thư, còn có ngồi xe dùng giấy chứng nhận. Như thế nào không đề cập tới trước nói một tiếng liền tới rồi. Ôn Lung chạy chậm qua đi. Tại đây đợi đã bao lâu? Lý Lê không trả lời nàng, mà là đem cái kia trang 500 đồng tiền phong thư nhét vào tay nàng. Tuy rằng cảm xúc đã ở trên đường giảm sóc nửa ngày, nhưng hắn ngự khi như cũ thực chậm, ngươi. Ôn Lung không chờ hắn nói xong, liền lập tức rũ xuống đầu. Thực xin lỗi, ta nên sớm một chút nói cho ngươi. Ta, ta bảo đảm, không còn có lần sau. Nàng ngữ khí thực mềm mại, lý lê chính là có khí cũng phát không ra. Huống chi, hắn cũng không sinh khí, chỉ là suốt ruột suy nghĩ lại đây nhìn xem tình huống. Ngươi từ chỗ nào tới nhiều như vậy tiền. Ôn lung chấp hạ mắt. Tin không phải nói sao. Ta chính mình tránh. Ngươi không phải tưởng lưu tại nơi này sao. Ta phòng ở cũng lấy lòng. Ngươi cũng không cần tìm công trường sống. Lý Lê đương nhiên nhìn ôn lung tin, còn nhìn bài biến. Nhưng hắn tưởng không rõ, làm cái gì có thể có như vậy nhiều tiền. Người, thật là chính mình tránh. Còn có thể có người tặng không ta không thành. Lý Lê vẫn là có điểm đốc. Hắn bận việc mười mấy năm, mới tích cóp kia một ngàn đồng tiền. Kết quả ôn lung tới chỗ này thượng mấy năm học liền không sai biệt lắm. Thậm chí vẫn là kiêm trước. Ôn lung thấy hắn không sinh khí, liền hoàn toàn thả lỏng lên. Nàng thậm chí hoán trách hắn. Ngươi nếu là trước viết thư cho ta nói mua tới, ta khẳng định là ngươi đem trong nhà đồ vật đều mang lại đây. Hiện tại lại đến nhiều đi một chuyến. Hiện tại phòng ở có, ta liền từ ký túc xá dọn ra tới cùng ngươi trụ cùng nhau. Ôn lung nghĩ đến cái gì, tao mày nói, chính là lý ca không tốt lắm tiếp nhận tới. Lý lê dọng nói có điểm làm, ngươi xài bao nhiêu tiền mua phòng ở. 800. Phòng ở là nên ta mua, quay đầu lại ta đem tiền cho ngươi, ngươi kiếm tiền, chính mình hảo hảo thu. ôn lung mày. Thiếu chút nữa tưởng cùng hắn phát giận. Nàng liền biết. Nếu là nàng mua phòng sự sớm cùng hắn thương lượng, người này không chừng muốn như thế nào vùi đầu kiếm tiền đâu. Ta muốn nói phòng ở là một ngàn mua đâu. Nàng biết Lý Lê hiện tại không có nhiều như vậy tiền. Lý Lê trầm mặc hai giây, ta đây trước thiếu, lúc sau lại. Lý Lê. Ôn lung thanh âm lớn điểm, người cố ý khí ta có phải hay không. Lý Lê nhấp môi, một hồi lâu không lên tiếng. Nhưng hắn thái độ thực rõ ràng. Ôn lung nhẹ nhàng cắn hạ nha thậm chí muốn đem này đầu quật lửa tấu một đốn. Một lát sau, nàng thở dài. Quá hai ngày ta nghỉ, cùng nhau trở về đem đồ vật chuyển đến rồi nói sau. Nàng không thể cùng giá hỏa này tích cực. Chờ hắn trụ vào được, ngày sau cái gì cũng tốt nói. Chương 97 thứ 6 cái thế giới 2. Hai người trở về nhà hai tranh, đem đồ vật cùng Lý Ca đều đưa tới trong thành nhà mới. Phòng ở đều đã trang hoàng hảo, nên có giác cụ bị bày biện rất có trật tự. Lý Ca lúc ban đầu có điểm không thích đứng. Nhưng hai ba thiên hậu cũng vui mừng lên. Duy nhất làm người đau đầu chính là, trong nhà tuy rằng diện tích không nhỏ, hai người một cậu ở cũng đủ rộng mở, nhưng Lý ca rốt cuộc là từ ở nông thôn nuôi thả quán, cho nên đi vào tân giá hủy đi nhà cửa hủy đi lợi hại. Ôn lung cũng từ trường học ký túc xá dọn ra tới. Nàng trước mắt thu vào hoàn toàn đủ một nhà chi tiêu. Lý lê đem hắn dư lại tiền đều cho ôn lung, nhưng lại bị nàng tùy tay đặt ở công cộng địa phương. Kỳ thật theo trước cũng không có gì hai dạng. Lý Lê rất nhiều lần đều muốn đi tìm cái bãi làm thủ công. Bất quá bị ôn lung ngăn lại tới. Kiếm tiền có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định một hai phải dốc sức. Lý Lê nửa rũ mắt, ta chỉ nhận thức một chút tự, trừ bỏ hạ khổ làm việc, không có khác chiêu số. Ôn lung nhìn hắn đôi mắt, ngươi muốn làm cái gì, ta đều có thể giáo ngươi. Vẽ tranh, âm nhạc, luật học, kinh tế, ngoại ngữ. Ngươi chọn lựa một cái, ta dạy cho ngươi. Thời đại này, tuyệt đại đa số người đều không có đại học bằng cấp. Công tác cũng không có quá cao bằng cấp này cửa. Năng lực cũng đủ, là có thể đảm nhiệm. Lý Lê ánh mắt lộ ra vài phần khó hiểu, người như thế nào hiểu nhiều như vậy. Ôn lung vô pháp trả lời hắn. Nàng chỉ là sống thời gian lâu lắm mà thôi. Không chờ đến nàng trả lời, Lý Lê không có hỏi lại đi xuống. Kỳ thật làm việc phí sức càng thêm thích hợp hắn, nhưng hắn hiện tại lại không nghĩ lại làm. Nếu là hắn hy vọng ôn lung cả đời lưu tại Lý Gia Thôn nói, nàng đại khái cũng sẽ đồng ý. Nhưng hắn tưởng đuổi kịp nàng mà không phải vẫn luôn từ ôn lung tới nhân nhượng chính mình. Ôn lung vào đại học mấy năm nay, hắn tổng hội lo lắng, có lẽ mỗi một cái kỳ nghỉ nàng trở về, chính mình liền nghe không hiểu nàng đề tài. Tựa như nàng ở chính mình cũng không chi giác thời điểm, tránh hắn cả đời này tích cóp hạ tiền giống nhau. Hắn đến nay đều không rõ, ôn lung vì sao sẽ thích thượng hắn. Nàng giống như gặp qua rất nhiều đồ vật. Hắn có khi thậm chí cảm thấy, ôn lung đến từ một cái hắn chưa từng lý giải thế giới. Kia nếu hắn cùng nàng học điểm đồ vật, có phải hay không là có thể hơi chút lý giải một ít. Vậy, ngoại ngữ, Lý Lê không hiểu nàng nói những cái đó. Chỉ là Ôn Lung là học ngoại ngữ, hắn tưởng cùng nàng giống nhau. Ôn Lung gợi lên khuệ môi, nói thanh hảo. Lý Lê 32 tuổi năm ấy, đi trong thành thị một khu nhà trung học giáo tiếng Anh. Nguyên nhân là Ôn Lung làm một năm phiên dịch sau, một lần nữa về tới đại học đương tiểu loại ngôn ngữ lao sư. Mà hắn tưởng cùng nàng làm giống nhau sự. Ôn Lung từ tốt nghiệp đại học khi, hắn cũng đã 29. Buồn đầu ở nhà học 2 năm, lúc này mới ra tới tìm cái lao sư công tác. Nguyên bản, hắn học 1 năm thời điểm trình độ cũng đã tương đương không tồi. Nhưng ôn lung ở học tập phương diện yêu cầu phá lệ cao, hắn đành phải lại nhiều theo 1 năm. Hai người đều là lao sư chỗ tốt, chính là một năm nội có được hai đoạn rất dài kỳ nghỉ. Lý ca 1 năm nhất hoan chính là này mấy tháng. Bởi vì ôn lung cùng Lý Lê sẽ hồi Lý Gia Thôn ngốc một đoạn thời gian, nó liền có thể tận tình mà ở Lý Gia Thôn dương ai. Lý Lê ôm một bó củi hỏa vào phòng bếp, hắn hướng bệ bếp bên trong tắc mấy cây, đối ôn lung nói, ta nghe Lý Khiếu Thiên nói, ôn thi nhã khoảng thời gian trước kết hôn. Nhiều năm trôi qua, hắn đã sớm cùng Lý Quế Phương một nhà không có bất luận cái gì lui tới, cho nên nhắc tới ôn thi nhã, hắn cũng chỉ dùng tên sưng hô nàng. Phải không? Ôn lung rửa sạch rau dưa, cùng hắn nói chuyện thiếm. Lý Lê lại có vẻ thật cao hứng. Nàng nam nhân rất có tiền. Kết thành hôn liền dọn đi trong thành ở Lý Quế Phương một mao lễ hỏi tiền cũng chưa vớt được, còn tìm không người. Ôn lung buồn cười nói, ngươi còn nhớ thù đâu. Ôn thi nhã kết hôn ngày đó, nàng cũng đã nghe hệ thống nói lên quá. Nữ chủ kết hôn đối tượng không phải nam chủ, bất quá cũng là cái rất lợi hại doanh nhân. Cùng với nói hai người bọn họ người là phu thê, không bằng nói là cho nhau lợi dụng. Ôn thi nhã tương lai vài thập niên phát triển rõ như lòng bàn tay, cấp nhà trai cung cấp không ít trợ giúp. Chỉ là không biết như vậy hợp tác quan hệ có thể gắn bó bao lâu Lý Lê phóng hảo tuổi lửa Đứng dậy tiếp nhận ôn lung trong tay đồ ăn Ở trên thất thùng thùng cắt lên Ôn lung rảnh rỗi liền đứng ở một bên xem hắn Nàng rối tay chọc hạ cánh tay hắn Mặt trên cơ bắp đường con tựa hồ cùng mấy năm trước không có gì khác nhau Người hiện tại lại không làm việc nhà nông Như thế nào vẫn là một thân cơ bắp chơi sinh đi Lý Lê liếm hạ môi Đương nhiên không phải cái gì trời sinh Hắn lừa ôn lung nói buổi tối 7 giờ mới tan học, trên thực tế 5 giờ chung hắn liền rời đi trường học. Trung gian hai cái giờ thời gian đều dùng ở rèn luyện thượng. Hắn mâu 35, tuổi đã không nhỏ, nhưng ôn lung mới 20. Hắn tổng cảm thấy chính mình so với nàng tới có điểm lao, dáng người lại không bảo trì trụ, lấy cái gì câu lấy nàng. Nga! Lý Lê thiết hảo đồ ăn, lại nói, đúng rồi, ta nghe văn phòng mặt khác lao sư nói, hiện tại có cái cái gì máy móc, gọi là gì tay để điện thoại. So máy bản phương tiện nhiều. Ta tưởng mua hai đài. Không cần phải đi. Chúng ta sớm muộn gì đều ở nhà, muốn kia đồ vật làm gì. Lý Lê xoay đầu xem nàng, ngữ khí bất mãn, nhưng ta ban ngày đi làm cũng tưởng ngươi. Ngươi có phải hay không không nghĩ tới ta? Ôn lung vội nhón chân hôn hắn hai hạ, tưởng, nghĩ đâu? Quá mấy ngày trở về thành ta liền đi mua. Ôn lung rất muốn nói cho hắn, lại quá không lâu liền có càng thêm nhanh và tiện cố định điện thoại. Hiện tại tay để điện thoại giá cả là tối cao còn thực dễ dàng bị đào thải. Nhưng thấy Lý Lê cao hứng như vậy, nàng liền chưa nói xuất khẩu. Mà lúc sau vài thập niên, Lý Lê đích xác chứng kiến từ cố định điện thoại đến smartphone đổi mới thay đổi. Hắn ban đầu còn sẽ cùng ôn lung oán giận, nói tay để điện thoại mua quý. Chờ đến hắn 6-7 chục tuổi, đã xem không hiểu trên thị trường smartphone. Mỗi khi đều là hắn phủng cái màu đen màn hình lớn, chạy tới hỏi ôn lung, cái gì phần mềm muốn như thế nào hạ. Lý Lê ôm nàng, ghé vào nàng trước mặt xem như thế nào thao tác. Ngươi như thế nào học cái gì đều nhanh như vậy. Trong miệng hắn lẩm bẩm, ta hiện tại cái gì đều không nhớ được. Ôn lung chụp hạ hắn tay, có ta đâu. Lý lê thật lâu không có ra tiếng. Hảo. Ôn lung đem điện thoại đưa cho hắn. Ngươi giống như cái gì đều biết. Phần mềm hạ hảo, nhưng lý lê còn không có giải khai ôm tay nàng. May mắn ta tuổi trẻ khi lớn lên hảo, ngươi nhìn chúng. Bằng không hắn thật sự nghĩ không ra, chính mình muốn nhiều nỗ lực mới có thể xứng đôi nàng. Ta biết đến đồ vật. Ngươi đã từng so với ta hiểu biết đến càng nhiều. Chỉ là hiện tại quên mất mà thôi. Lý Lê không nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Quên mất là có ý tứ gì. kia còn có thể nhớ tới sao. Ô lung, sẽ. Chờ thân sở hữu mảnh nhỏ đều từ tiểu thế giới thoát ly sau, hắn cũng sẽ có được mảnh nhỏ chung ký ức. Hắn sẽ nhớ tới hết thảy. bất quá thần cũng không sẽ vì này sinh ra bất luận cái gì xúc động. Thân chính là như vậy tồn tại. Cho nên chờ Lý Lê nhớ tới thời điểm. Hắn cũng liền không hề là hắn. Ôn lung như vậy nghĩ, có điểm bực bội. Nàng không hy vọng thần thấy những cái đó ký ức. Thần sẽ đem này đó tiểu thế giới ký ức trở thành có thể có có thể không một bộ phận, sau đó lại vô tình mà đem này ném ở góc. Ngươi không cao hứng. Ôn lung lấy lại tinh thần, không có. Chờ lát nữa ta giúp ngươi hẹn trước ngày mai bác sĩ, ngươi lại đi nhìn xem. Lý lê lên tiếng. Hắn tuổi trẻ khi thân thể thực hảo, nhưng hiện tại rốt cuộc 70 tuổi. Các loại tật xấu luôn là toát ra tới. Ngươi cho chính mình cũng hẹn trước thượng, làm kiểm tra sức khỏe. Hảo. Lý lên là trước ôn lung một bước đi. Lúc gần đi, hắn nằm ở trên giường bệnh, sợ hãi lại không phải tử vong, mà là chỉ còn lại có cô đơn một người ôn lung. Ta hẳn là ở ngươi mặt sau đi hắn cơ hồ thở không nổi. Nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống dưới tích tiến gối đầu. Nàng chân cẳng cũng không hảo, không hắn nhìn nên làm cái gì bây giờ. Ôn lung nắm hắn tay, ngươi ngay cả di động đều dùng không tốt còn nghĩ sao đi? Lý Lê nhìn nàng, nói không ra lời. Tiếp sau, ngươi còn nhìn chúng ta sao? Ôn Lung Xoa hắn sần mặt. "Sẽ." Lý Lê cười một cái. Hắn còn tưởng lại nhiều nhìn xem nàng, chính là chết thời điểm mở to mắt, hắn sợ dọa đến nàng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau, trong phòng bệnh truyền đến tim đập đỉnh chỉ tiếng cảnh báo. Tiếp theo cái thế giới truyền tổng chung. Chương 96 thứ 6 cái thế giới 1. Tiểu Ma tộc, phát cái gì lăng đâu? Ôn Lung mới vừa bị truyền tống lại đây, thấy chính là vẻ mặt bất mãn mà nhìn chầm trầm nàng Nam Nhân, tướng mạo cực kỳ xuất sắc Nam Nhân giữa mày trói chặt, ta vừa mới nói với ngươi lời nói, ngươi nghe thấy được sao? Về thế giới tuyến Đại lượng tin tức dũng mãnh vào Ôn Lung trong ốc, thế giới này là nàng nơi thế giới phụ thuộc thế giới, đồng dạng tồn tại có thiên tộc cung ác ma truyền thuyết, chẳng qua ở nàng nguyên bản thế giới còn tồn tại thiên tộc cung ác ma, ở chỗ này sớm đã là trong truyền thuyết giống loài, ở cái này phụ thuộc tiểu thế giới. Nhân loại chia làm hai phái, có được từng người tín ngưỡng, hơn nữa cho nhau đối địch. Trong đó nhất phái tín ngưỡng khai sáng thế giới thần minh, bọn họ tu sửa thánh điện làm cung phụng thần minh thánh địa. Mà vị này khai sáng thế giới thần minh, đúng là Ôn Lung rất quen thuộc thần. Một khác phái Tắc Tín ngưỡng Ác Ma chung nhất cường đại chủng tộc, vượt sâu Ác Ma. Bọn họ phần lớn vì viễn cổ ác ma kéo dài xuống dưới huyết mạch, bất quá trải qua văn năm, ác ma đặc thủ cơ hổ toàn bộ biến mất. Duy nhất cùng ác ma xương được với có quan hệ Chính là bọn họ chung một bộ phận có thể tu tập ma lực. Bất quá ma tộc nhất phái thế lực xa xa nhược với thánh điện phái, gần trăm năm tới bọn họ vẫn luôn ý đồ phá hủy thánh điện. Hiện giờ đứng ở ôn lung trước mặt nam nhân tên là ổ tái, đúng là thế giới này nam chủ, đồng thời cũng là ác ma phái tân vương. Ôn lung mở miệng nói, đương nhiên, ổ tái đại nhân. Ngài phân phó ta đều nghe rõ. ổ tái sắc mặt hòa hoán một ít, thánh tử tuyển chọn khó khăn rất lớn, tuy nói ngươi màu mắt có thể thêm không ít phần chính là tam luân khảo hạch xuống dưới, bị đào thải là tất nhiên. Ta minh bạch, ta chỉ cần phụ trách ký lục khảo hạch đề mục, sau đó giao cho ngài. Thánh tử tuyển chọn mỗi 10 năm một lần, là thánh điện nhất trọng đại hoạt động chi nhất. Mỗi một lần tham tuyển tín đồ chung, chỉ có một vị có thể trở thành thánh tử hoặc là thánh nữ, từ thần tử giáo thụ thánh thuật, phụ dưỡng ở thần minh tà hữu. Nay đối với thần tín đồ mà nói, là lớn lao vinh hạnh. Tổ tái vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, ma lực nhớ lấy muốn thu hảo. Ngươi chính là chúng ta ác ma phái có thể trà trộn vào thánh điện duy nhất hy vọng. Đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ rõ ràng là ma tộc, nhưng kia mảnh dài quạ hắc lông mi cùng với trọn không ra bất luận cái gì tì vết hoàn mỹ ngũ quan, đều phản phất là trên đời này vĩ đại nhất kỳ tác. Ma nạm ở nàng khuôn mặt thượng cặp kia thần thánh kim sắc đôi mắt, càng là trong truyền thuyết thần mới có thể đủ có được ánh mắt. Ô lung! Này đại khái chính là chúng gen vẽ số đi. Nàng thân thể này cũng là ma tộc. Chỉ là bởi vì vừa lúc dài quá trương quá mức thần thánh mặt, lại là tóc vàng mắt vàng, cho nên đã bị lựa chọn đi trước thánh điện tham dự thánh tử tuyển chọn. Đơn giản tôi nói. Chính là nằm vùng. ta minh bạch. tổ tay vừa lòng gật gật đầu. Đi thôi, vì vô thượng vực sâu ác ma đại nhân. Ôn lung. Lẫn vào tín đồ tham gia khảo thí quá trình rất đơn giản. Ôn lung chỉ nhìn một lần trên thị trường sở hữu về thần thư tịch, liền thông qua lúc ban đầu tuyển chọn trở thành người được đề cử. Nhưng càng khó khảo thí ở phía sau. Nàng còn cần tiến hành tam luân tuyển chọn khảo hạch. Tuyển chọn vòng thứ nhất khảo hạch phương thức là thi viết. Thánh Điện Trung, phụ trách vòng thứ nhất khảo hạch dám khảo đứng ở trên đài, một thân áo bào trắng. Chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể đủ tham gia tuyển chọn. Cho nên vòng thứ nhất khảo hạch là kiểm nghiệm các vị các tín đồ đối thần minh hay không trung thành. Không cần quá mức lo lắng, chỉ cần các ngươi chân chính tín ngưỡng thần minh, tin tưởng đều sẽ có một cái không tồi điểm. Ôn lung túi đầu An tĩnh mà đáp lại để mục. 1. Thân minh tên là cái gì? Đáp, Lê. 89. thần kiêng kỵ là cái gì? Đáp, Cà Rốt. Đáp xong một chỉnh trương bài thi, ôn lung vây được thẳng gật đầu. Linh hồn của nàng thuộc về vực sâu ác ma loại, mà thế giới này lại là nàng nơi thế giới phụ thuộc thế giới, linh hồn trung ma khí thực dễ dàng tiết ra ngoài. Hệ thống vì phòng ngừa điểm này, liền hạ thấp linh hồn của nàng cương độ. Lúc này mới dẫn tới nàng hai ngày này đều là hôn hôn chầm chầm nàng miễn cưỡng đứng lên, trước tiên giao bài thi, liền ở rất nhiều thí sinh kinh ngạc trong ánh mắt rời đi. một hồi đến vị tín đồ chuẩn bị ký túc xá, nàng đắp lên chăn, ngã đầu liền ngủ. bảy tinh xảo điểm tâm điểm tâm thính, tiến đến tham gia thánh tử tuyển chọn các vị tín đồ, lúc này đều ở chỗ này dùng cơm. tô đại chọn mấy khối mềm đồng đồng điểm tâm, cùng đồng hành tới bằng hữu ngồi ở cùng nhau. nàng một bên cùng bạn bè thảo luận vừa mới quá khứ vòng thứ nhất khảo thí, nhưng tầm mắt lại luôn là ở hướng tới nhà ăn trong một góc mỗ một chỗ ngắm đi. Ai, đề mục hảo khó A. Thánh nữ gì đó, ta khẳng định là không diễn ngồi ở bên người nàng tóc quan nữ hài thất bại điệu đạo. Phải biết rằng, có thể trở thành tiên đoán chung thánh nữ, suốt ngày hầu hạ ở thần minh bên người, nên là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện A. Không có lạ nghe nói lần này tuyển chọn, quan trọng nhất chính là mặt sau hai đợt. Hôm nay khảo thí chỉ là một cái tiểu tham khảo. Tô Đại Ôn Nhu A nổi nàng, nhưng mà trong lúc lơ đáng lại hướng nhà ăn góc xem qua đi. Nơi đó... Ngồi một vị cùng các nàng giống nhau tới tham tuyển thiếu nữ. duy nhất bất đồng chính là nàng quả thực mỹ lệ kinh người. Có được đạm kim sắc tóc dài thiếu nữ ngồi ở cửa sổ, ngoài cửa sổ chiếu vào hơi mỏng ánh mặt trời, đem nàng tóc vàng chiếu rọi sáng trong, tựa như thánh vật. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo cực kỳ, mặt mày mũi môi, độ cung không có chỗ nào mà không phải là thế gian hoàn mỹ nhất. Còn có kia một đôi tựa hồ bởi vì khốn đốn mà nửa hạp, nghe nói là thần minh mới có thể có được kim sắc đôi mắt. Tô đại nhẹ nhàng che lại ngực. Thiên A, cặp mắt kia, nhất định là thần hôn qua kiệt tác đi. Nàng ngơ ngẩn nhìn, hồn nhiên bất giác chính mình tầm mắt quá mức nóng rực. Mà bị nàng nhìn chăm chú vào ô lung, ứng phó xong ngày này tới nay nhảm chán khảo thí, sớm đã vây được không được. Ác ma từ trước đến nay đều là tham với hưởng lạc sinh vật, nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm khối thoải mái thảm ngủ một giấc. Nhưng mà, nghiêng đối diện kia nói nhiệt liệt tầm mắt, tồn tại cảm thật sự quá mức mãnh liệt. Nàng khe khẽ thở dài, bưng lên mâm đồ ăn Hướng tới tầm mắt nơi phương hướng đi qua đi. Bởi vì nàng tới gần mà trở nên cả người cứng đờ tô đại, liền đôi mắt đều đã quên rũ xuống, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Xin hỏi, người bên cạnh có người sao? Không có. Tô đại đôi mắt chỉ một thoáng mở rất lớn, vì nàng đáp lời cảm thấy không thể tưởng tượng. Vạn năng thần. Nàng cư nhiên cùng ta nói chuyện. Ôn lung vì thế buông mâm đồ ăn, ngươi hảo, ta kêu ôn lung. Trước mặt thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Hình như là bị thần tượng chủ động vẫn an giống nhau kích động. "Ta ta, ta kêu Tô Đại." Ôn Lung ôm chi nhất người, không chút nào ngoài ý muốn. "Tô Đại, thế giới này nữ chủ cũng là tiên đoán lựa chọn thành nữ. Hôm nay để mục, thật đúng là khó a." Tô Đại siết chặt trong tay nĩa, nhắc tới nàng cùng Ôn Lung chi gian số lượng không nhiều lắm cộng đồng đề tài. "Ân." Ôn Lung ngẩng đầu. Nơi đó mặt về thần thật nhiều vấn đề, ta căn bản liền nghe đều không có nghe qua. Thật là xảo trá thai quái cực kỳ. Nhớ tới sáng nay kia trương giải bài thi, tô đại buồn rầu mà nhăn lại mày. Đúng không? Ôn lung lại không có gì cảm giác, thậm chí cảm thấy những cái đó để có vẻ có chút ngược trí. Những cái đó vụn vặt việc nhỏ là cái gì ra thành như vậy một chương bài thi. Nghĩ vậy nhi, nàng trong lòng lại là một đổ. Muốn ra vẻ thần tín đổ, thật đúng là có điểm đen đủi. a a ngày mai chúng ta là có thể đủ nhìn thấy vị kia thần tử đại nhân cách vách bàn nữ sinh cùng bạn bè mà nói chuyện với nhau bởi vì quá mức kích động thanh âm cũng không tiểu ôn lung cũng có thể đủ nghe được rành mạch chẳng sợ tuyển không thượng thánh nữ ngày mai có thể thấy thần tử đại nhân ta chính là chết cũng không hối tiếc đúng vậy đúng vậy nghe nói vân lê đại nhân có thế gian chỉ có một đôi kim sắc đôi mắt khó trách nói hắn là thần hải tử đem các nàng đối thoại nghe được rõ ràng tô đại bất mãn mà nhấp khởi miệng cái gì thế gian duy nhất ở nàng bên cạnh vị này không cũng có được kim sắc đôi mắt sao. Nghe xong các nàng đối thoại ôn lung thờ ơ mà xoa khởi bàn trung điểm tâm, để vào trong miệng. Ở thế giới này, kim sắc đôi mắt chính là cùng thần kết duyên tự trưng. Cho nên, nguyên chủ làm một cái có được các ma huyết mạch nhân loại, liền như vậy dễ như trở bàn tay lăn lộn tiến vào. Đến nôi các nàng trong miệng vị kia thần tử, nghe nói là bởi vì trời sinh kim sắc đồng tử, mà bị coi là thần hài tử tiếp nhập thánh điện. Hắn cũng là duy nhất một cái, bị cho phép quan lấy thần tên người, Vân lê. Ôn Lung, ngày mai chúng ta cũng có thể nhìn thấy thần tử đại nhân, ngươi không chờ mong sao?" Tô Đại thấy nàng biểu tình nhàn nhạt, thật cẩn thận hỏi. Ôn Lung mỉm cười ngước mắt, một trương trắng non thánh khiết mặt bị này ý cười phụ trợ càng thêm loa mắt. "Như thế nào sẽ? Ta đương nhiên mong đợi." Tô Đại một lòng bồn bùm, bùm thằng nhẹ. Ôn Lung an tĩnh mà giải quyết xong mâm chung cuối cùng một khối tiểu bánh kem, chậm rãi đứng dậy. "Ngươi phải đi." "Ừm, ta tưởng hảo hảo trở về chuẩn bị ngày mai thần dẫn khảo thí." Kỳ thật là nàng thật sự vây được không được, phải hảo hảo trở về ngủ một giấc. Tai kiến, ôn lung tô đại hô thanh tên nàng, đồng nhiên trở nên cầu thúc lên. Tai kiến, ôn lung đối vị này đáng yêu cô nương hồi chi nhắc cười. Thánh điện trung, bị sương mù lượn lờ vân trung điện có chút kim quang chảy ra, làm người không dám vọng tự tiếp cận. Đây là thần tử vân lê sở trụ địa phương. Trong điện thần tử chi cảm, không chút để ý mà nhìn chăm chú vào lòng bàn tay màu bạc thuật ấn. Thần tử đại nhân. An mặc áo bảo trắng lao nhân đi nhanh bước vào phụng thân điện, biểu tình kích động. Tiên đoán trung thánh nữ, ta tưởng chúng ta đã tìm được rồi. Vân lê bị này hào phóng một tiếng quấy rời. Hắn thu hồi lòng bàn tay thuật ấn, đạm kim con ngươi hờ hứng nhìn về phía người tới. Tuyển chọn kết quả còn chưa ra tới, tư tế như thế nào sẽ trước tiên biết được là vị nào tín đồ. Lao giả khó nén phấn khởi. Không cần chờ đợi kết quả. Ngài thỉnh nhìn xem cái này. Hắn nâng hạ cổ tay háo, kim sát quyển trục chống rông xuất hiện ở Vân lê trước mặt từ từ triển khai. Vị Tiêu tín đồ đáp đúng về thần toàn bộ vấn đề. Phải biết rằng, những cái đó vấn đề chung có một phần 10 vấn đề, đều là chúng ta chưa bao giờ hướng thế nhân tuyên bố quá. Được xưng là Tư tế lão nhân nhẹ dọng thở dài. Kỳ thật lần này khảo thí chung, đồng dạng có một vị biểu hiện thập phần xuất sắc thí sinh, tựa hồ là Kêu Tô đại. Nàng giải bài thi, so hướng giới chung bất luận cái gì một vị thánh tử điểm đều phải cao. Chỉ là ở kia phân mãn vân giải bài thi chung, Như vậy thành tích liền có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vân Lê không chút nào để ý nói, la đạt tư tế, thi viết xuất sắc không thể thuyết mình cái gì vấn đề. Cuối cùng người được chọn, còn cần thông qua thần dẫn cùng tiên đoán chỉ dẫn mới có thể làm ra quyết định. Hào đi, bất quá vị kia tiểu tín đồ, đồng dạng có được bị thần ân ban cho khuôn mặt. Ngay thật hẳn là nhìn xem nàng, nàng cư nhiên có được cùng ngài giống nhau kim sắc đôi mắt. Hoàn mỹ giống như là thần hải tử. La đạt tư tế nhìn về phía một thân màu trắng trường bảo thanh niên. Mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Vô luận xem thần tử bao nhiêu lần, hắn đều không thể từ vân lê trên người tìm ra một chút ít khuyết tật. Thần tử trần chúi hai chân, đạp lên sạch sẽ vô cấu bạch ngọc trên sàn nhà, màu trắng trường bào vông góc mắt cá chân, trường bào phần eo cùng cổ tay háo, theo kim sắc đa dạng hoa văn. Cần cổ đồng dạng cũng có một cái tử đằng la hoa văn, chẳng qua hoa nhan sắc bị đổi thành kim sắc, sấn đến hắn cổ đường còn càng thêm sạch sẽ. Mỹ lệ bất quá ngắn ngủi vài thập niên. Chỉ dựa vào một chương da mặt liền kết luận thật sự là hoang đường. Húng chi, có được kim sắc đôi mắt nhân thế thượng đều không phải là hoàn toàn không có. Hay là bọn họ các đều cùng thần có quan hệ sao? Vân Lê Thanh Âm lãnh đạo, la đạt tư tế, ta đã cùng ngài nhắc nhở quá rất nhiều thứ. Với này ở chỗ này vọng luận, không bằng hảo hảo chuẩn bị ngày mai thần dẫn. Đó là tự nhiên. Bị hắn một phen nói đến có chút tu quấn tư tế lược có khó chịu. Sau một lúc lâu, hắn vẫn là không nhịn xuống phản bác nói. Ngày ngày mai chủ trì thần dẫn khi, cũng nhất định có thể thấy vị kia trung thực tín đồ. Ta tin tưởng ngài cũng sẽ vì nàng mỹ mạo sở kinh ngạc cảm thán. Vân Lê Hán bị tư tế chắc chắn luận điệu làm đến phiền không thắng phiền, không kiên nhẫn mà quay mặt đi, đơn giản không hề lý luận. Ta muốn đi Phụng thần điện nhìn xem, ngày mai thần dẫn không thể có bất luận cái gì sai lầm. Ta cùng đi ngài cùng nhau, Vân Lê Đại Nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 97 Chương 97 thứ 6 cái thế giới 2 Ôn lung chậm gì gì đi ở hành lang eo lụa hồi trên hành lang, bên thai là tô đại dịu dít, chim sơn ca dường như êm thai thanh âm. Nàng nguyên bản ở thánh điện an bài phòng ngủ hảo hảo ngủ, lại bị tô đại tiếng đập cửa bừng tỉnh. Có lẽ là ở nhà ăn khi nàng chủ động, làm đứa nhỏ này có nàng hai trở thành bằng hưu hào giác. Tô đại thế nhưng mời nàng đi thánh điện hoa viên nhỏ chuyển một vòng. Ôn lung che miệng lại, không chế không được mà ngáp một cái. Tuy rằng nàng cũng không chán ghét bên người cái này có chút rong dài tiểu cô nương nhưng thân thể này mệt mỏi, làm nàng hiện tại chỉ nghĩ tiếp theo hồi phòng ngủ nằm. Tô Đại nhìn nàng trong mắt bởi vì buồn ngủ mà phiếm ra điểm điểm hơi nước, cái loại này làm lòng người say mỹ làm nàng cơ hồ quên mất hô hấp. Nàng chắc chắn nói, ngươi nhất định là thần người yêu thương. Cùng các nàng cách một cái đình viện, đang muốn đi trước thần điện vân lê bước chân hơi đốn, như là nghe được cái gì chọc người bật cười sự tình. Thần người yêu thương, thần sao có thể sẽ yêu người nào? Hắn lãnh đạm mà quay đầu, tùy ý hướng thanh âm ngọn nguồn nhìn lại sườn đuôi với hắn thiếu nữ bóng dáng tinh tế kim sắc tóc dài chặn nàng sườn mặt nàng thiên đầu tựa hồ ở đối đồng hành nữ hải nói cái gì a đối diện tô đại nguyên bản còn ở diễu diết giải thích dư quang thắng nhìn chú ý tới đối diện vân lê liền kêu sợ hãi ra tiếng tóc vàng thiếu nữ hình như có sở giác nghiêng đầu hướng tới phía bên phải hành lang xem ra ngăn trở nàng sườn mặt đầu tóc theo nàng động tác bị nhẹ nhàng dừng ở vai sau kia không hề tỉ vết ngũ quan đi theo hiển lộ ra tới bốn mắt nhìn nhau khi Vân Lê thấy cặp kia cùng chính mình giống nhau kim sắc đôi mắt, số mệnh giống nhau cảm giác làm hắn quên mất Lê nghĩa, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Hắn thấy nàng lược hiện lãnh đạm biểu tình, bên cạnh người tùy ý phóng ngón tay bất tri giác mà câu hạ vật liệu may mặc. Ngực này lên một cổ làm hắn không khỏe cảm giác, có điểm buồn. Trực giác nói cho hắn, nên lập tức quay đầu. Nhưng thân thể hắn lại không có nghe thấy từ đại nào chỉ huy, vẫn là nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh. Tô đại che miệng Hảo không cho chính mình phát ra hạnh phúc kinh ngạc cảm thán thanh. Thiên! Hai cái có được kim sắc đôi mắt người ở cho nhau nhìn lẫn nhau. Nàng quả thực muốn ngất đi qua. Nay thậm chí so nàng chính mắt gặp được thần tử đại nhân còn muốn làm nhân tâm triều mê ngông. Hơn nữa, hai người kia đều có được vô thượng mỹ mạo, cỡ nào xứng đôi A. Nàng nhịn không được nghiêm túc tự hỏi lên. Thánh địa chung, tựa hồ không có quy định thần tử không thể kết hôn đi. Nhưng mà, ôn lung lại chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt. Nàng nhu cầu cấp bách muốn giấc ngủ. So với thế giới này vai ác tới, phòng ngủ chung kia trương giường giờ phút này càng thêm hấp dẫn nàng. Vân Lê lúc này mới hoàn hồn. Bên người la đạt tư tế, cặp kia che kín nếp bốn đôi mắt cười đến Mỹ thành một cái khe hở. Hắn sang sớm liền nói qua, liền tính là thần tử, cũng nhất định sẽ vì thánh nữ Mỹ lệ mà kinh ngạc cảm thán. Chẳng qua, hắn nhẹ nhàng loát hạ trong dâu. Thần tử phản ứng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đại. Hiểu rõ tư tế toàn bộ ý tưởng Vân Lê không mau mà quay đầu đi, không nói một lời mà cất bước rời đi. Ôn lung, kia chính là thần tử đại nhân ai. Người như thế nào không nhiều lắm xem trong chốc lát. Tô đại có chút tiếng ối. Mới vừa rồi kia một loại bầu không khí, rõ ràng hai người cách thật sự xa, nhưng là cái loại này khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả bầu không khí. A, quả thực. Ôn lung mặc danh mà nhìn nàng, cảm thấy tô đại giờ phút này phấn khởi trạng thái có chút quán mắt. Nhưng nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Nếu là ôn lung lại cẩn thận hồi ức trong chốc lát, liền có thể phát hiện, tô đại liền cùng nàng nơi thế giới, bị những nhân loại này xưng là phan chính phú người giống nhau như đúc. Dù sao ngày mai thần dẫn khảo hạch giống nhau có thể nhìn thấy. Ôn lung cười một cái. Ta phải trở về chuẩn bị khảo hạch, liền đi về trước. Nga, tốt. Tô đại ngơ ngẩn lên tiếng. Thật là hảo nghiêm túc người A. Bị thần sở sủng ái, lại còn như vậy dụng công. Nàng nào biết đâu rằng. Ôn Lung chỉ là sốt ruột trở về ngủ một giấc mà thôi. Hôm sau, đây là sở hữu bị lựa chọn các tín đồ tham gia thần dẫn nhật tử. Các nàng sắp sửa đi trước toàn bộ thánh điện trung lớn nhất chủ điện, Phụng Thân Điện, tiến hành thần dẫn. Cái gọi là thần dẫn chính là kiểm nghiệm thánh tử người được đề cử hay không có được thần duyên, hay không đối thần trung thành trực tiếp nhất con đường. Phụng Thân Điện chiếm địa là thánh điện thập điện trung lớn nhất, mà bên trong sở hữu đồ vật lại chỉ có một tòa thần tượng. Chỉ cần dùng tay gặp phải thần tượng thần liền sẽ hiển hiện ra, do đó cấp ra đáp án. Ôn Lung vẫn luôn không hiểu, kẻ hèn một tòa thần tượng có thể chiếm bao lớn địa phương. Thẳng đến nàng đi theo một đám người đi vào phụng thần địa khi, thấy trước mắt kia tòa ngẩng đầu đều mới miễn cưỡng nhìn đến cuối thần tượng, mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Mấy trăm mễ cao màu trắng thần tượng, thuần trắng cánh hoàn toàn triển khai, tả hữu tổng trưởng tiếp cận cây số. Tô đại xem nàng nhìn chăm chăm thần tượng, liền cảm thán nói, nghe nói, này tòa thần tượng cũng không phải nhân vi tu sửa. Mà là từ thế giới ra đời tới nay liền đứng lặng tại đây. Có một loại cách nói là, tại thế giới mới bắt đầu, sơn còn không có như vậy cao thời điểm, thần tượng đôi mắt độ cao là thế gian độ cao so với mặt biển tối cao. Trên đời sở hữu thai nạn cùng thống khổ, đều không thể giấu giếm được thần đôi mắt. Ôn lung trầm mặt xuống dưới. Nhưng sự thật là, thần ở sáng tạo ra cái này phụ thuộc giờ quốc tế, liền sẽ không lại nhúng tay. Trừ phi có ngoại lai thế giới sấm lấn, Các vị các tín đồ thần tượng lòng bàn chân la đạt tư tế đứng ở mọi người phía trước nhất. Mang các vị tới tham quan này tòa thần tượng, là hy vọng thỏa mãn thần tín đồ đối hắn kính ngưỡng chi tâm. Bất quá, phá lệ muốn đi theo ta đến phụng thần điện thiên điện trung, nơi đó tiểu thần tượng cũng đủ đại gia hoàn thành thần dẫn khảo hạch. Hắn xoay người, ý bảo mọi người đổi kịp. Tiến vào thiên điện, ôn lung nhìn chỉ có 5-6 mét cao, nhỏ mấy chục lần thần tượng, thầm nghị cuối cùng bình thường một chút. Này một tòa thần tượng tuy rằng không thể so mới vừa rồi kia tòa đổ sộ, thần tướng mạo lại như cũ điêu khắc phi thường tinh xảo. Cùng ôn lung trong trí nhớ thần cũng không sai biệt nhiều. Đây là chúng ta thần. Tô Đại Lẩm Bẩm tự nói, bị thần tượng hấp dẫn toàn bộ tâm thần. Thật xinh đẹp. Đặc biệt là cặp kia trắng tinh vô cấu cánh chim, làm cả tòa thần tượng đều có vẻ thánh khiết đến cực điểm. Đúng không ôn lung lại tùy ý mà nhìn lướt qua. Không cảm thấy rất giống nuôi trong nhà ngông trắng sao. Khu khu. Tô Đại bị nàng sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Hư nàng dựng thẳng lên ngón trỏ, nhưng ngàn vạn đừng bị nghe thấy được, đây chính là mạo phạm thần tội lỗi. Nàng lại ngẩng đầu xem kia đối đại đến kinh người cánh chim khi, trong óc cầm lòng không đầu bổ sung ra một con ngỗng trắng dương cánh phịch phịch cảnh tượng. Tô Đại! Không xong, trở về không được. La đạt tư tế đi đến canh giữ ở thần tượng bên cạnh mang mũ đâu trợ tế sẽ lại nhóm trung ương. Sẽ lại nhóm hướng bên cạnh sương khai, đem trung ương nhất vị trí để lại cho bọn họ chủ tế tư Hướng Trư vị giới thiệu một chút lần này thần dẫn quan chủ khảo. La Đạt hiến tế cười tủm tỉm nói, trong đám người phát ra từng đợt tiếng kinh hô. La thần tử đại nhân sao? Thiên lụt, không nghĩ tới chúng ta thật sự có thể chính mắt nhìn thấy thần tử đại nhân. A, quả nhiên tới tham gia lần này tuyển chọn là ta đời này đã làm chính xác nhất quyết định. Xem ra đại gia đã nghe nói qua hắn. La Đạt tư tế cung eo, hướng tới phía bên phải được rồi một cái cung kính khuất thân lễ, vân lê đại nhân, thỉnh tiến lên chủ trì thần dẫn nghi thức. An mặc sạch sẽ áo bảo trắng tuấn mỹ thanh niên từ phía bên phải hắc cam góc chậm rãi đi vào thiên điện ở thần tượng bên cạnh dừng lại bước chân ôn lung thấy rõ hắn mặt đích sắc cùng thần minh có 5 phần tương tự a a a là vân lê đại nhân trong truyền thuyết thần hải tử nghe thấy này đó thực nhẹ thanh âm ôn lung cảm thấy có điểm buồn cười thần hai tử thần cùng ai sinh nàng ngẩng đầu nhìn thần tượng tượng mặt thần giữa mày chỗ kia một cái màu đỏ trí cũng bị hoàn mỹ hoàn nguyên ra tới. Có vẻ lạnh nhạt mà vô tình. Nếu thần thật sự có hài tử, đại khái cũng là vô tính sinh sôi nảy nở. Ôn lung ác thú vị mà nghĩ. La đạt tư tế đi vào vân lê bên người, giơ tay chấn ăn nói, đại gia thỉnh an tính. Ở thần dẫn nghi thức trước khi bắt đầu, chúng ta muốn trước công bố thượng một vòng khảo hạch thành tích. Dựa theo lệ thường, chỉ có thành tích ở phía trước 5 tín đồ tên mới có tư cách bị thần biết được. Tô đại khẩn trương mà nắm chặt ngón tay. Bị thần nghe thấy tên của mình, đây là vô thượng vinh hạnh. Nàng nhẹ nhàng cắn môi. Kia phân giải bài thi nàng hoàn thành cũng không hoàn mỹ, bên trong thậm chí có vài đạo đề mục, nàng căn bản liền manh mối đều không có. Trước năm tên, sẽ có nàng sao? Vân Lê tầm mắt dừng ở một chúng tín đồ trung. Ôn Lung bộ dáng quá mức lóa mắt, hắn ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt liền bị nàng hấp dẫn. Vân Lê rốt cuộc thấy nàng toàn cảnh, không chỉ là cặp kia kim sắc đôi mắt, không có chút nào tì vết làn da, bị trong điện quang mang chiếu, tựa hồ phiếm nhàn nhạt quang huy đôi hai mắt không có cảm xúc mà buông xuống, chút nào không thấy đối thành tích sắp công bố khẩn trương cùng chờ mong. Hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhận thấy được tim đập so ngày thường muốn mau thượng không ít. Vân Lê nhăn lại mi, có lẽ Tư Tế nói không phải không có lý. Một chương tốt khuôn mặt, đích xác thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. L E O S I N G. Phần 98. Chương 98 thứ 6 cái thế giới 3. Vòng thứ nhất khảo hạch thành tích kết quả, thứ năm danh, Lam Vi. Đệ tam danh Nạc An. Tô Đại bình hô hấp, nàng còn có cơ hội sao? Đệ nhị danh, Tô Đại. La đạt tư tế hướng tới Tô Đại hơi hơi mỉm cười, nhiều lời hai câu. Nhân tiện nhắc tới chính là, Tô Đại tiểu thư thành tích, so hướng dưới tối cao điểm còn muốn lại cao hơn một phần. Ngô, Tô Đại gắt gao che miệng ngôi, nhưng là vui sướng nước nở thanh vẫn là từ khe hở ngón tay chung tiết lộ một chút. Mẫu thân đại nhân, tên nàng bị thần biết được. Thậm chí vẫn là lấy như vậy thành tích ưu tú. Đến nỗi đệ nhất danh. Tô đại hưng phấn hơi chút được đến giảm bớt. Đúng rồi, nếu nàng là đệ nhị danh, đều đã so hướng giới sở hữu phân còn muốn cao, như vậy đệ nhất danh chẳng phải là so nàng còn muốn lại cao một ít. Tư thế hoài vô cùng thành kính tâm tình, lớn tiếng nói, ôn lung. Hơn nữa, nàng thành tích là thánh điện chưa bao giờ từng có mạn phân. Ôn lung trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhưng bên người nàng tô đại lại ở ngay từ đầu khiếp sợ sau, ôn nàng hưng phấn mà nhảy vài cái. Mạn phân. Này có người không dám tin tưởng mà kinh ngạc ra tiếng. Mà ở thần tượng bên cạnh vân lê tựa hồ cảm giác được cái gì, nhìn thoáng qua thần tượng. Hắn ninh khởi mi. Là ảo rất sao? Thần tượng. Tựa hồ mới vừa có một tia thần lực tiết lộ ra tới. Hắn quay đầu, nhìn về phía ở vào đề tài trung tâm ôn lung. Hình như là ở la đạt tư tế niệm ra tên nàng khi, thần có giao động. Mà ôn lung này đầu, đã bị một đám tiểu cô nương vây quanh ở trung ương. Ngươi thật là lợi hại, mãn phân. Chỉ sợ cũng là làm tư tế đại nhân đi đáp đều không thể có như vậy thành tích đi. Ôn lung bị các nàng sùng bái thân cận nóng rực tầm mắt làm cho cả người không được tự nhiên. Rất nhiều cũng là tùy tiện đáp. Nàng không cùng chân chính thần tướng chỗ quá, đều là căn cứ thần ở tiểu thế giới mảnh nhỏ trên người đặc điểm đáp. Ai biết cuối cùng là mãn phân. Ô ô ô Ta căn bản liền đề mục đều xem không hiểu. Đúng vậy, cái kia thần kiên kỵ rốt cuộc là cái gì? Ta căn bản đoán không ra đề mục hàm nghĩa bị từng đôi chờ mong ánh mắt nhìn, ôn lung thật sự vô pháp lạnh nhạt đối đãi. nàng nhấp môi đáp, chính là hỏi thần không thích cái gì. ta cũng bị kia đạo đề khó ở, ôn lung ngươi điển chính là ác ma sao? tô đại cũng đi theo hỏi. lúc ấy nàng chỉ bằng trực giác, hạt điền cái này đáp án. không phải, tùy tiện viết. ôn lung biệt nữ quay đầu, vô pháp nhi nói cho bọn họ chính mình điển chính là cà rốt. ở phía trước nhất, đã bị nữ hải các tín đồ xem nhẹ vân lê, lẳng lặng nhìn bị các nàng vây quanh ở trung gian ôn lung. Nàng hai má ứng đỏ, như là đối với các nàng yêu thích cùng nhiệt tình mà cảm thấy không được tự nhiên. hắn rũ xuống mi mắt, mặt sườn cơ bắp bị banh đến có chút khẩn. An tĩnh. Thân tử thân phận vẫn là rất có hiệu quả, lời vừa ra khỏi miệng, mọi người thực mau liền an tĩnh lại không nói chuyện nữa. Thượng một vòng khảo hạch thành tích đã công bố xong. Ta sẽ dẫn dắt các ngươi hoàn thành thần dẫn, thỉnh chủ động tiến lên đây. Ta. Tô Đại có chút khiếp đảm, nhưng vẫn là cái thứ nhất dơ lên tay. Thực hảo, dũng cảm hài tử. Vân Lê thuận miệng tán dương câu. Sau đó hắn đã bị một đạo tầm mắt đảo qua. Mà đến nguyên, đúng là vị kia từ tiến vào phụng thần điện đến nay đều vẫn luôn biểu hiện đến cực kỳ chấn định ô lung. Nàng chỉ là nhìn hắn một cái, liền rời đi tầm mắt. Nhưng Vân Lê lại cảm thấy kia liếc mắt một cái trung cất dấu điểm không cao hứng cảm xúc. Hắn từ trước đến nay không có kiên nhẫn đi nhọc lòng người khác tâm tư, hiện nay lại theo bản năng mà tỉnh lại chính mình vừa mới làm cái gì. Hắn túi đầu. Xem chính mình có phải hay không quần áo có chỗ nào sơ hở Thậm chí không có tự hỏi quá Chính mình vì cái gì sẽ bởi vì một ánh mắt liền phản ứng đến tận đây Chính là ôn lung đã không còn xem hắn Vân Lê căn bản đoán không ra tới nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì Vân Lê đốt ngón tay không tiếng động buộc chặt Nàng ở không cao hưng cái gì Nhưng thần vẫn còn muốn tiếp tục đi xuống Hắn chỉ có thể tạm thời thu hồi trong lòng kia muôn vàn suy nghĩ Bắt tay đặt ở thần tượng thượng, nhắm mắt lại Tô đại khẩn trương mà hít vào một hơi Đem tay nhẹ nhàng gác lại ở thần tượng cái bệ phía trên Nàng tận lực làm chính mình đại nao phóng không Nhưng càng là khống chế chính mình Các loại kỳ kỳ quái quái ký ức liền càng là không ngừng toát ra tới Không cần cố tình không chế chính mình phóng không Muốn tưởng sự tình gì đều có thể Mạnh mẽ khắc chế chính mình chỉ biết ảnh hưởng thần dẫn kết quả vấn lên lại bổ sung một câu Thần không có hứng thú thám tính nhân loại ý tưởng Tô Đại lúc này mới thả lỏng lại Cũng không hề ngăn chặn chính mình tư tưởng Ở nàng thả lỏng lại trong ngay mắt. Đại não nổi những cái đó ký ức lại đột nhiên biến mất không thấy, biến thành một ít nàng chưa bao giờ gặp qua kỳ quái cảnh tượng. Nàng đang muốn cẩn thận đi xem, lại chỉ cảm thấy một trận tròn váng. Mà ở tư tê đám người trong mắt, lại thấy được từ Tô Đại trên người phát ra nhàn nhạt kim quang, ngay sau đó, kia quang mang chợt nồng đậm lên, làm người không dám nhìn thẳng. buông tay. Vân Lê Thanh âm mang theo chân thật đáng tin quả quyết, Tô Đại lập tức đem chạm vào thần tượng thượng tay buông ra tới. Lại trợt mắt khi... Nàng đại náo một mảnh tròn váng. Nàng mơ mịt mà xoay người, lại phát giác người chung quanh đều lấy một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn chính mình. Phát sinh cái gì? La đạt tư tế không thể tưởng tượng nói, hảo hài tử, ngươi. Mới vừa rồi tô đại trên người lan tràn khai kim quang, là hắn đảm nhiệm tư tế tới nay nhìn thấy quá nhất nồng đậm. Tuy là vân lê, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ưu tú thần dẫn kết quả. Biểu hiện thực hắn đang muốn nói thực hảo, nhưng thoáng nhìn dưới đại ô lung. Nào đó quỷ dị trực giác lại làm trong miệng nói xinh sôi xoay quang. Cũng không tệ lắm. Tô Đại yên lòng. Nếu thần tử nói không tồi, kia hẳn là liền thật sự không có gì vấn đề. Nàng hành lễ, từ thần tượng bên cạnh rời đi. Tiếp theo cái. Còn lại nữ hài một người tiếp một người trên mặt đất đi hoàn thành thần dẫn quá trình. Cũng có biểu hiện tương đối ưu dị, nhưng cho người ta đánh sâu vào cảm rõ ràng đều không bằng Tô Đại. Cuối cùng một vị. Vân Lê nhìn về phía bị dư lại ô lung. Ô lung. Lên đài hoàn thành thần dẫn. Mau đi mau đi. Tô Đại đem ôn lung nhẹ nhàng đẩy một phen, mục hàm chờ mong. Ôn lung không lớn tình nguyện mà đi lên trước. Nói thực ra, nàng cũng không phải rất muốn dùng chính mình tay đi chạm vào thần. Cho dù là pho tượng, cũng đều nàng cảm thấy dị thường khó chịu. Nàng đi vào thần tượng trước mặt, Vân Lê liền đứng ở nàng bên cạnh. Hắn lần đầu gần gũi mà chăm chú nhìn nàng sơn mặt, ly gần lúc sau ngũ quan càng thêm kinh diễm. Vân Lê thấy phía trước khó có thể chú ý tới con vút nồng đậm lông mi Ở đáy mắt tới xuống một mảnh nhỏ cây quạt giống nhau bóng ma Ngay cả trên má nàng thật nhỏ lông tơ đều xem đến rõ ràng Phát hiện bên người thần tử đang nhìn chính mình Ôn lung xoay đầu Không e rẻ mà cùng hắn đối diện thượng Nàng vốn dĩ không có mang cái gì cảm xúc Nhưng đương nhìn đến kia trương cùng thần tướng giống mặt khi Vẫn là không khỏe mà nhữ hà mi Vân lê Bị như vậy bất kính mà đối đãi Hắn hẳn là cảm thấy không vui Nhưng quỷ dị chính là Trừ bỏ tim đập tốc độ nhanh điểm Không mau cảm xúc ngược lại không thế nào rõ ràng. Hắn mặc danh phóng nhẹ ngữ điệu, như là vô ý thức mà ở hướng ai. Nhắm mắt, ôn lung vương tay, tới gần thần tượng khi, dối thân ngón tay lại xúc thành một cây. Không tình nguyện ý tứ thực rõ ràng. Nàng nhanh chóng mà chạm vào lên đồng giống, đôi mắt nhắm lại một cái chớp mắt liền một lần nữa mở. Vân lê hơi hơi hé miệng, tưởng chỉ ra nàng động tác sai lầm chỗ. Nhưng ngay sau đó, thần tượng dị chạm lại làm hắn meo lại mắt. Lúc này đây thần dẫn. Phát ra quang mang không phải ô lùng, mà là một cả tòa thần tượng. Lượng kim sắt chói mắt quang mang trong nháy mắt đem phụng thần điện quá độ cho hấp thụ ánh sáng, đâm vào người không mở ra được mắt. Mọi người ý đồ từ đột nhiên tăng lượng ánh sáng trung tướng đôi mắt mở một cái khe hở, nhưng lại chỉ là phi công. Vân Lê cũng bị thứ mị hạ mắt, nhưng hắn đôi mắt tựa hồ trời sinh đó là thích hợp như vậy quang mang, thực mau liền thích ứng đến có thể bình thường coi vật trạng thái. Đương hắn tầm mắt dừng ở tạo thành này hết thể thần tượng khi, biểu tình hơi ngưng. Hắn thấy, thần, kim sắc quang hạt ở ôn lung trước mặt ngưng tụ lên, hình thành một cái trường điều kim sắc cơn lốc. Ngay sau đó, kia kim sắc cơn lốc dần dần tế hóa, vài giây sau, thế nhưng hiển lộ ra như là người giống nhau hình thái. Đó là như thần tượng giống nhau, có được thật lớn cánh chim nam nhân. Nhưng duy nhất cùng trong truyền thuyết không giống nhau, hắn cánh chim đều không phải là thuần trắng, ngược lại trộn lẫn không ít màu đen lông chim. Vân lên linh khởi mi, thần, quả nhiên sa đoạn. Nhưng dị tượng chỉ có một cái trước mắt. Thần tượng chung quanh kia chói mắt kim quang một chút ảm đạm xuống dưới. Đãi mọi người khôi phục coi vật năng lực, một lần nữa mở ra mắt. Mới vừa rồi như là thật thể giống nhau thần, sớm đã hư hóa thành kim sắc quan viên, màu đen lông chim cũng chuyển vì thấy không rõ tích kim sắc quan mang. Nhưng thần như cũ đứng lặng ở ôn lung trước mặt. Mọi người có thể từ kia nói hư ảo thân ảnh phân biệt ra hắn động tác. Thần cúi đầu, đang nhìn hắn phía trước nho nhỏ tín đồ. Ôn lung ở thần tượng sáng lên khi cũng đã buông lỏng tay ra. Nàng nhìn trước mặt kim sắc hư ảnh, về phía sau lui nửa bước. Có thể nói, nàng cũng không tưởng ly thần như vậy gần. La đạt tư tế kích động đến tột đỉnh, run run rẩy rẩy mà khuyên giải an ủi, đừng hoàng hốt trương, ta hải tử. Đây là thần sủng ái, ngươi chỉ cần tiến lên một bước. Ôn lung yên lặng lại sau này lui lại mấy bước. La đạt tư tế. Tâm lạnh, Hư ảnh giống như xem đã hiểu nàng kháng cự, tại chỗ đỉnh trệ vài giây. Tư tế sợ tái khởi phản tác dụng, cũng không dám khuyên. Nhưng hắn vẫn là ngăn chặn không được nội tâm mêng ngông, quay đầu run giọng đối vân lê nói, thiên A, Thân tử đại nhân, chúng ta thần thật sự vông xuống. Hư ảnh thật cẩn thận mà vương tay, đụng vào thượng đã sau này lùi 3 mét ôn lung giữa mày. Làm như không hy vọng nàng lại lui về phía sau, kim sát quang viên giống như chỉ dẫn, đem ôn lung bao vây ở trong đó, hình thành một cái kín kẽ cái lồng. Ngay cả vân lê cũng vô pháp nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Thân đây là. Tư tế khó hiểu hỏi. Vân Lê vẫn không nhúc nhích nhìn thần kim sắc hóa thân. Không biết vì sao, hắn cũng không tưởng thần đụng tới nàng. Nhưng la đạt tư tế cũng ở chỗ này, hắn không có biện pháp ở chỗ này cùng thần đối thoại. Mà bị ngăn cách ở bên trong từ kim sắc hạt cấu thành hư ảnh, cũng không có đụng tới ô lung. Chúng nó ở nàng quanh thân bay múa, chấn động tần suất cao đến chỉ có thể thấy được hư ảnh, lại không có một cái có can đảm tới gần nàng. Ô lung cảm thấy này đó hạt phá lệ chọc người phiền lòng. Bởi vì này đó hạt đều không phải là cùng vân lê bọn họ giống nhau là thần mạch nhỏ, mà là chân chân chính chính thần hóa thân. Đây là thần ý thức. Nàng quay đầu đi, tuy rằng không có ra tiếng, nhưng trên mặt chán ghét chi sắc cũng không có che giấu. Kim sắc hư ảnh cứng đờ vài giây. Quay chung quanh ở ôn lung bên người hạt thức thời mà chậm rãi ngưng tụ thành một cổ. Sau đó ở trong nháy mắt lùi về tiến thần tượng trung đi, rất có vài phần chạy chối chết ý vị. Ngay sau đó, phụ thần điện khôi phục như lúc ban đầu mới vừa rồi vỏ chăn tử vây quanh ở trung ương Ôn Lung, biểu tình cùng phía trước giống nhau như lúc, không hề có được đến thần minh thiên vị thụ sủng nhược kinh. Ôn Lung tiểu thư tư tế sau khi lấy lại tinh thần, tiểu tâm hỏi, "Thần có hướng ngài truyền đạt cái gì ý chỉ sao?" "Không." Đang định hết chỗ chê Ôn Lung bỗng nhiên tạm dừng hạ, đem dư lại kia một chữ yên lặng nuốt trở vào. "Thần." Ôn Lung nhẹ nhàng nhíu mày, một bộ sát có chuyện lạ ở tự hỏi bộ dáng. "Thần nói, Vân Lê đem tầm mắt đặt ở Ôn Lung trên người, Theo hắn mới vừa rồi sở nghe được thanh âm, thần cũng không có nói bất luận cái gì nói. Ta nghe thấy thần nói ngông gì đó. Ôn lung thanh âm trong trẻo mà lại người tin phục hắn nói cho ta, ngông loại này sinh vật cực có mỹ cảm. Cho nên ta tưởng, so với lê tên này, hắn hẳn là càng thích ngông cái này sưng hô. Vẫn lê nhìn nàng vẻ mặt chắc chắn thành kính bộ dáng, ám kim sắc đồng tử mang theo vài phần mở mịt về phía thượng nâng hạ. Mà sáng sớm nghe qua nuôi trong nhà ngông trắng loại này hình dung tô đại. Càng là suýt nữa ngất qua đi. Nói lung tung đi. Nàng nhất định là ở nói lung tung đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 99 Chương 99 thứ 6 cái thế giới 4 Ta tưởng, hắn hẳn là càng thích ngông cái này sưng hô. Chính là La Đạt tư tế sợ hãi mà đem hợp lại trong người trước lòng bàn tay nắm ở bên nhau. Này, này, có thể hay không quá mạo phạm. Tô Đại có chút nốc Không phải. Như vậy vâu nghĩa nói thật sự sẽ có người tin tưởng sao. Ôn lung toại cắn môi, như là tại hoài nghi chính mình. Trời sinh no đủ môi, nhân này khẽ cắn rơi xuống một chút tiểu xảo dấu răng, xinh đẹp môi trâu bất an mà nhẹ nhấp. kia có lẽ là ta nghe lầm đi. Không không không, thỉnh ngài cần phải phải tin tưởng chính mình. Ngài là thần tuyển ra tới hải tử la đạt tư tế cuốn quýt a nổi nàng. Đây chính là thần ái hải tử, nàng lời nói liền tương đương với thần ngôn ngữ, như thế nào có sai. Như vậy. Ngày sau ta sẽ thông chi đi xuống, đem lông tư tế trong cổ họng một nghẹn, như thế nào đều không thể đem cái kia mạo phạm tên nói ra. Thân phẩm vị. Thật đúng là không giống người thường. Thật sự là cùng bọn họ nhân loại có điều khác biệt. Chờ ngày sau, hắn có lẽ muốn thử phái người nghiên cứu nghiên cứu ngông loại này sinh vật. Vân lên ngẩng đầu, nhìn cất dấu nhàn nhạt kim sắc ánh sáng thần tượng đôi mắt. Thân nhìn này hết thảy, nhưng hắn không có ngăn cản, càng không có tức giận. Vì cái gì? Hắn lại một lần nhớ tới hôm qua nghe thấy Tô Đại nói kêu một câu, nàng là thần người yêu thương. Vân Lê trong mắt cảm xúc một chút lánh xuống dưới. Quả thực như hắn sở liệu, thần minh một khi xa đoạn, liền sẽ sinh ra chính mình không nên có dục vọng. Như vậy thần, như thế nào có thể trở thành toàn bộ thế giới cây trụ cùng tín ngưỡng? Khu, hôm nay thần dẫn liền đến nơi này kết thúc, thỉnh các vị tín đồ tạm thời trở về nghỉ ngơi. Ngày mai, tiên đoán thư sẽ vì thánh điện tuyển ra chân chính thánh nữ. La đạt Tư Tế đang nói lời này khi trộm nắm ôn lung tầm mắt đều phá lệ cực nóng, bao gồm mặt khác nữ hải đều đều không ngoại lệ mà trộm nhìn nàng, các nàng ý tưởng cực kỳ nhất trí. Ngày mai tiên đoán phân đoạn rốt cuộc còn có cái gì tổ chức ý nghĩa? Cái này tóc vàng kim nhãn nữ hải nhất định chính là tiên đoán trung tướng vì thế giới mang đến quang minh thánh nữ hảo sao? Ôn lung chịu không nổi như vậy bầu không khí, đơn giản lôi kéo tô đại tay nhanh chóng hướng phụng thần điện ngoại đi đến. Nguyên bản trong lòng còn lược có tiếc tô đại mặt đằng một chút nhiệt lên. Thần a, thánh nữ đại nhân ở nắm tay nàng, tay nàng liền cùng nàng đôi mắt giống nhau hoàn mỹ, ấm áp mềm mại. Cho dù là trên đời này tốt nhất tơ lụa, cũng không kịp này tinh tế xúc cảm một phần vạn. Tô đại vui sướng mà ứa ra phao phao. La đạt tư tế nhìn ôn lung rời đi bóng dáng, nhẹ nhàng mà nói, Vân lê đại nhân, ta tưởng chúng ta thật sự nên đón nhất truyền kỳ một lần thánh nữ. Vân lê nhìn trầm trầm nàng hai nắm đôi tay nhìn vài giây, đừng quá hai mắt, không có trả lời. Không người thấy, vẫn luôn canh giữ ở Phụng Thần Điện nội trợ tế sẽ lại nhóm. Có một cái thanh niên nhìn chằm chằm thần tượng như suy tư gì. Hắn một trương quá mức tươi đẹp mặt bị che giấu ở mũ đâu hạ, chưa từng bị người chú ý tới. Nhớ tới mới vừa rồi chứng kiến đến thần tích giống nhau cảnh tượng, ổ tái cặp kia yêu tả đôi mắt hung hăng níu lại. Nay những cổ hủ nhạt nhẽo ra hỏa cung Phụng Thần Minh, cư nhiên là thật sự tồn tại. Hắn vẫn luôn không tin kia sống ở trong truyền thuyết giống loài, đặc biệt là những nhân loại này sở cung Phụng cái gọi là thần. Nếu thần là chân chính tồn tại, như vậy bọn họ ma tộc sở thờ phụng được sâu ác ma đâu. Hắn liếm môi dưới, ý vị không rõ mà cười một cái. Hắn tựa hồ còn cần lưu tại thánh điện, lại nhiều quan sát một đoạn thời gian. Trở lại phòng ngủ ôn lung, tởi bỏ kia một tầng vướng bận màu trắng váy, chỉ xuyên một cái đoạn lệ hỉnh cùng bên người màu trắng người qua ở trên giường. trừ bỏ vây bên ngoài còn có mặt khác không phải sao. Ôn lung lắc đầu, còn hảo. Hệ thống yên lòng. Thế giới này. Thánh điện có được một quyển có thể tiên đoán tương lai tiên đoán chi thư, mặt trên mỗi một cái tiên đoán đều đại biểu tương lai sẽ phát sinh thai nạn. Nhưng đồng thời, tiên đoán thư cũng sẽ cấp ra hóa giải thai nạn chỉ dẫn. Tô Đại đem ở tiên đoán phân đoàn chung, bị tuyển định trở thành đời kế tiếp thánh nữ, từ thần tử Vân Lê Giáo Thụ sở hữu thánh thuật, hoàn thành tiên đoán chung chỉ dẫn. Ngàn vạn năm qua, thánh điện có thể kéo dài không suy mà vẫn duy trì nó địa vị, có thể nói, tiên đoán thư công không thể không. Ôn lung hiểu rõ. Tiên đoán thư trung đại khái là chất chứa có thiên đạo lực lượng, cho nên mới sẽ ảnh hưởng toàn bộ thế giới hướng đi. Ma tộc tân chủ ổ tái, người đã gặp qua. Hắn hiện giờ ngụy trang thành sẽ lại lẻn vào Thánh Điện, ý đồ đạt được cũng đủ tình báo về sau liền đối với Thánh Điện khởi xướng chiến tranh. Hắn ở thu hoạch tình báo trong quá trình, yêu Thánh Nữ Tô Đại. Sẽ lại, đó là phụ tá chủ tế tư trợ tế giả. Ôn lung nhướng mày sao, Sau đó, sau đó. Hắn liền từ bỏ tiến công Thánh Điện kế hoạch. Khu ôn lung bị sặc một ngụm. Thế giới này ma tộc chính là như thế. Bọn họ cực kỳ dễ dàng bị nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng chi phối. Cái dạng gì cảm xúc chiếm ở thượng phong, phía trước bất luận cái gì kế hoạch đều sẽ bị gác lại xuống dưới. Bằng không, ma giới cũng sẽ không nhiều năm như vậy chậm chạp vô pháp đánh hạ thánh điện. Ôn lung đông nhiên nghĩ đến cái gì, khó có thể tin nói, phía trước tuyển ra tới thánh nữ, sẽ không đều là. Đúng vậy, tiên đoán thư nói là lựa chọn thánh nữ. Chi bằng nói. Là tuyển ra một cái cùng ma vương nhất xứng đôi cô nương, hai người bọn họ rơi vào bể tỉnh, quên tấn công thánh điện kế hoạch, thánh điện liền bảo vệ. Đương nhiên, có đôi khi ma giới tân vương là nữ tử nói, tiên đoán thư liền sẽ tương ứng mà thay đổi một chút, đem thánh tử rơi tính đổi thành lựa chọn nam tử. Ôn lung khó nén đau lòng. Ác ma nhất tộc, cư nhiên ở thế giới này đều là chút luyến ái não. Tuy rằng nghe tới có chút buồn cười, nhưng cũng đúng là bởi vì này một phương pháp. Thánh điện cùng ma tộc mới có thể lẫn nhau tưởng ăn không có việc gì lâu như vậy. Trước mắt còn không có người phát hiện một việc này. Thánh nữ cùng ma tộc tình yêu là tuyệt đối cấm kỵ, cho nên hướng giới thánh nữ thánh tử nhóm đều gắt gao mà bảo vệ. Chính mình ái nhân kỳ thật là ma tộc bí mật này. Ô lung! Thế giới này thiên đạo quả thực không giống người thường. Thánh điện nơi nào đó? Tổ tái đang ở thánh điện trung lén lút đi bộ, ý đồ thu hoạch địa hình tình báo. Ân, Nay một chỗ tựa hồ không có gì yêu cầu đặc biệt chú ý chỉ là cái bình thường hoa viên mà thôi. Không, hắn lắc đầu phủ nhận mới vừa rồi ý tưởng. Thánh điện nhất định sẽ không chỉ vì mỹ quan mà tu một cái hoa viên. Nơi này nhất định giấu giếm huyền cơ. Giảo hoạt thánh điện, thật là một khắc đều đại ý không được. Tổ Tễ xoa xoa thái dương hãn, bởi vì ánh mắt vẫn luôn dừng ở chung quanh hoàn cảnh thượng, hắn không có thể chú ý tới đối diện chô ngọc nhẹ nhàng tiếng bước chân. Phèn, sắp quẹo vào khi trong lòng ngực hắn nên diện đụng phải một người hình thể rất nhỏ chỉ váy trắng nữ hài. tổ tái vội ổn định tâm thần, hắn luôn luôn cẩn thận. hết thể nhìn như ngẫu nhiên trùng hợp, nói không chừng đều là âm thầm che giấu nguy cơ. hay là thân phận thật của hắn đã bị phát hiện? này nhìn như lơ đãng chạm vào nhau, kỳ thật là thánh điện cố ý phái người tới thử chính mình. hắn như lâm đại địch mà cúi đầu, lại không cẩn thận đụng phải trong lòng ngực thiếu nữ mang theo khẩn trương cùng quan tâm trong suốt đồng tử. a, thật là xin lỗi. Ngài không có bị thương đi. Tô đại ngẩng đầu, kia một đôi sạch sẽ con ngươi nhẹ nhàng nhìn phía biểu tình hung ác sẽ lại. Tổ tai hô hấp cứng lại. Sẽ lại đại nhân. Tô đại kỳ quái mà nghiêng đầu, đôi mắt nhẹ mà chậm chạp trước hạ. Hay là thật sự đâm đau hắn. Tổ tái bên thai một mảnh đỏ bừng. Vượt sâu ác ma ở thượng. Nàng thật đúng là thiện lương đáng yêu. So với ta ở ma giới gặp được bất luận cái gì một cái nữ hài đều phải làm nhân tâm sinh yêu thích. L-E-O-S-I-N-G chương một trăm thứ sáu cái thế giới năm Thế giới này vai ác ngươi cũng gặp qua Thần tử Vân Lê 200 năm trước kia Có được đặc thù kim sắc đôi mắt Vân Lê Ở vẫn là trẻ con khi trống rông xuất hiện ở thánh điện Lúc sau đã bị ngay lúc đó Chủ tế tư truyền thụ thánh thuật Vân Lê ở mười mấy tuổi khi liền tu hành Hoàn chỉnh cái thánh điện sở có được toàn bộ thánh thuật Lại hơn mấy tuổi sau Trên người hắn thời gian phản phất bị đỉnh trệ giống nhau Lúc sau một trăm nhiều năm Dung mạo vẫn luôn chưa từng biến quá Cho nên Vân Lê Liền vẫn luôn bị thần tín đồ tôn sùng là thần chi tử, địa vị cũng dần dần ở chủ tế tư phía trên. Ôn Lung, địa vị, quyền lực, hắn đều có. Hơn nữa làm thần tử, tâm tính nói vậy cũng không kém. Vì sao sẽ trở thành vai ác ga? Hắn tưởng đồ thần. Ôn Lung lúc này kinh ngạc hạ. Như thế có ý tứ. Ôn Lung, đồ thần. Vì cái gì? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Ôn Lung như suy tư gì mà liễm hạ đôi mắt. Chỉ sợ không phải hệ thống không rõ ràng lắm, mà là nó không nghĩ nói. Rốt cuộc nàng cũng là vượt sâu ác ma, biết quá nhiều có quan hệ thần tin tức đối thần mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tóm lại, Vân Lê ý đồ hủy diệt thế giới này thần, cũng thay thế. Cuối cùng là bị Tô Đại phát hiện, hơn nữa liên hợp ổ tái cùng nhau mới giết hắn. Lúc này đây nhiệm vụ của ngươi, chính là ngăn cản Vân Lê Mưu toàn đổ thần kế hoạch. Đây là cuối cùng một cái nhiệm vụ. Sau khi thành công, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng đều có thể. Ôn lung không nói gì. Chờ đến lúc đó, hệ thống chỉ sợ là nói không nên lời nói như vậy. Chờ nó phát hiện vốn nên trở lại thần thân thể mảnh nhỏ toàn bộ biến mất, sợ là sẽ đối nàng hận thấu xương. Ngay kế, thánh nữ tuyển chọn cuối cùng một cái phân đoạn, tiên đoán chi thư. Tiên đoán chi thư cũng không chỉ là chỉ cần một quyển sách. Đặt tiên đoán chi thư địa phương, có chút giống một cái loại nhỏ thư viện, mỗi một cái cái giá đều bày đủ loại thư. Bất quá trong đó một đại bộ phận đều là màu xám. Ôn lung nhìn những cái đó nhan sắc không đồng nhất thư, không rõ chúng nó sử dụng đến tột cùng có cái gì bất đồng. Tô lại nhẹ giọng giải thích lên, tiên đoán thư phân rất nhiều loại, ôm đồm trên đời các loại phân loại thư tịch. Những cái đó màu xám tiên đoán thư, là đã hoàn thành tiên đoán sứ mệnh thư, thư Trung toàn bộ tiên đoán được đến thực hiện về sau, chúng nó sứ mệnh cũng đã hoàn thành, nhan sắc cũng liền biến thành màu xám. Thậm chí nơi này có tiên đoán thư ở ngàn vạn năm trước cũng đã tồn tại. Kim sắc thư, chính là trước mắt đang ở khởi hiệu thư. Chúng nó mỗi ngày đều sẽ nhiều biểu hiện một tờ tân tiên đoán. Ôn lung nghiêng đầu, cảm thấy thế giới này nào đó địa phương còn man có thú vị. Các nàng đi theo sẽ lại tới đến la đạt tư tế nơi vị trí, vân lê cũng đồng dạng đứng ở nơi đó. Ở tư tế trước mặt, có một quyển lẳng lặng nổi tại không trung kim sắc thư tịch. Thỉnh tiến lên đây, bọn nhỏ. La đạt tư tế hòa ái địa đạo, đặc biệt ánh mắt ở ôn lung trên người nhiều dừng lại vài giây. Tiên đoán thư sẽ chủ động lựa chọn nó chủ nhân, các vị chỉ cần bình yên chờ đợi là được. Vân Lê Đại Nhân. Hắn hướng về Vân Lê gật đầu, ý bảo hắn có thể bắt đầu rồi. Ân. Vân Lê cất bước, đi vào tiên đoán chi thư trước, đem tay nhẹ nhàng bám vào nải thượng. Trang sách lấy một loại cực thông thả tốc độ, đem trang sau phiên khởi. Ở kia một chương trang sách hoàn toàn mở ra một chút kia, ôn lung các nàng nơi vị trí cũng nhấp nhóng một đạo đồng dạng nhan sắc quang mang. Kia nói quang đến từ chính tô đại trước người, hóa hình vì một quyển kim sắc thư tịch, chẳng qua. Nó lớn nhỏ so nơi này bất luận cái gì một quyển tiên đoán thư đều phải tiểu. Cùng với nói là tiên đoán thư, không bằng nói đó là tiền bốn sắc quyển sách nhỏ. Tiếp được nó. Vân Lê nhìn tô đại, bình tĩnh nói. Đây là thuộc về lời tiên đoán của người thư. La đạt tư tế trên mặt xẹt qua một kia không thể tin tưởng biểu tình. Vân Lê đại nhân, sao có thể? Rõ ràng thần lựa chọn tên kia mắt vàng thiếu nữ, vì sao hiện tại tiên đoán thư lại? Sao có thể? Có thể hay không là lầm? Tô Đại co quắc bất thán nói, rõ ràng ôn lung, mới là thần lựa chọn người A. Đây là tiên đoán chỉ dẫn, không có sai. Vân Lê lại chỉ là lãnh đạm mà trần thuật tình hình thực tế. Chẳng qua, hán tầm mắt cực nhanh mà từ ôn lung trên người sẽ qua. Nàng sẽ bởi vậy mất mắt sao? Tư tế đi dạo hạ bước, chính là thần chỉ thị càng không có sai. Ta cho rằng, thánh nữ người được chọn còn cần lại châm trước một chút. Thần dẫn cùng tiên đoán phân đoạn xuất hiện hai cái bất đồng người được chọn. Bao năm qua sở hữu tuyển chọn chung đều chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như vậy. Ôn lung, còn có tô đại tư tế cao mày, không biết hẳn là lựa chọn vị nào. Ta tô đại không tự giác nhìn mắt bên người vẫn như cũ bình tĩnh thiếu nữ, cắn cắn ngôi, muốn nói điểm cái gì. Ôn lung quay đầu, chiều nàng lộ ra trấn an mỉm cười. Tô đại hút hạ cái mũi, cảm động đến tột đỉnh. Thần A. Nhất định là tiên đoán thư nơi nào lầm đi. Nàng nơi nào có tư cách cùng như vậy hoàn mỹ cô nương đứng chung một chỗ. Vân Lê nhàn nhạt ra tiếng, "Nếu vô pháp xác định cuối cùng người được chọn, không bằng khiến cho các nàng đều trước tạm lưu tại trong thánh điện. Đây là tốt nhất biện pháp giải quyết." La Đạt Tư tế trước mắt sáng ngời, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi, "Tiên ngài, thần tử yêu cầu phụ trách giáo thụ thánh nữ học tập thánh thuật, thánh thuật dạy dỗ vốn là lo lắng lực. Ta giáo một cái cũng là giáo, nhiều người cũng không cái gọi là." La Đạt Tư tế cười tủm tỉm nhìn về phía Ôn Lung cùng Tô Đại hai người. "Chúc mừng, Tô Đại tiểu thư, còn có Ôn Lung tiểu thư." Tôi lại đỏ mặt, một hương phấn liền dơ lên cánh tay ôm Ôn Lung. Ô ô. Trừ bỏ thân mảnh nhỏ bên ngoài, Ôn Lung còn chưa từng bị ai lấy như vậy thân mật phương thức ôm quá, trong lúc nhất thời lại có chút cứng đờ. Đem nàng phản ứng thu hết đáy mắt Vân Lê, đáy mắt xẹt qua một kia ốc sắc. Phụng Thần Điện nội. Năm mét rất cao thần tượng an tĩnh mà đứng lặng ở Phụng Thần Điện phía trước nhất, cùng trước một ngày bị Ôn Lung dẫn ra vô số kim sắc hạt trạng thái tương đi kha xa. Vân Lê đứng ở thần tượng đối diện mặt Biểu tình không có chút nào làm tín đồ thành kính. Tiên đoán chi thư lựa chọn một vị khác tín đồ trở thành thánh nữ. Thật đáng tiếc, không phải ngươi sở thích vị kia. Thần tượng như cũ không hề phản ứng. Bất quá, ta thế ngươi để lại nàng. Vân lê lãnh đạm mà nâng lên mắt, nhìn chăm chú vào thần tượng đôi mắt. Hơn 100 năm trước, hắn thánh thuật đã đạt tới không người có thể cập nông nỗi. Đang ở khi đó, hắn phát hiện thần tồn tại. Thần một sở ý thức tính cả thần lực cùng nhau ẩn nấp với thần tượng giữa. Chưa bao giờ có người phát giấc quá. Hắn nhìn trộm tới rồi thần tượng trung thần mình, hơn nữa phát hiện thần sa đoạ hơi thở. Lúc ban đầu hắn hoài nghi hay không là chính mình cảm giác xảy ra vấn đề, nhưng theo hắn lực lượng càng ngày càng cường, phỏng đoán mới bị chứng thực. Bất quá, hắn cũng là hôm trước thần dẫn thời điểm, mới thấy rõ thần diện mạo. Những cái đó màu đen lông chim thượng lây dính ngắc nghiệm ngạ mạn ghen ghét, tham lam. Vân lê xả khoe môi, cư nhiên còn có. Sắp rủ. Có được dục vọng cùng ngác nghiệm Liền không nên trở thành thần Thần làm không được, nhưng hắn có thể Vân Lê nhớ tới cái gì Đột nhiên nhăn lại mi Hắn trước đây vẫn luôn phi thường kiên định điểm này Hôm nay lại không biết vì sao sinh ra Vài phần do dự Người yêu thích tín đồ đêm mai liền sẽ đi vào phụng thần điện Nhiều xem nàng vài lần đi Ngày sau chỉ sợ là không có cơ hội Vân Lê nhàn nhạt nói xong Nhẹ phẩy ống tay háo chẩm rãi đi ra phụng thần điện L-E-O-S-I-N-G Phần 101 Trước 101 thứ 6 cái thế giới 6 Chính thức bị tuyển vì thánh nữ về sau Ôn lung liền từ ban đầu khảo hạch khi bị phân phối phòng ngủ chung dọn ra tới Cùng tô đại cùng nhau trụ vào chuyên vì thánh nữ chuẩn bị cung điện chung Khác bất luận, ít nhất, nơi này giường đệm chính là so với phía trước cái kia phòng ngủ muốn thoải mái nhiều Đối với cái này khoa học kỹ thuật cũng không phải như vậy phát đạt thế giới mà nói Này đã là có thể cho đến thực không tội phối trí Duy nhất lệnh nàng đau đầu chính là tô đại luôn là cách một lát liền chạy tới tìm nàng, tựa hồ là bởi vì quá mức hưng phấn, lại có lẽ là khẩn trương. tô đại trên mặt đỏ ửng cả ngày đều chưa từng đi xuống quá. vân lê đại nhân sẽ phụ trách dạy dỗ chúng ta thánh thuật, kia chính là thánh thuật A. ôn lung lưu luyến mà nhìn mắt phía sau giường lớn, đánh lên tinh thần bồi nàng nói chuyện. ngươi thật đúng là lợi hại. ân. tô đại hồng pháp này khuôn mặt nhỏ, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều có thể đủ rất bình tĩnh mà ứng đối. không giống ta. Một chút việc nhỏ liền kích động đến không thành bộ dáng, một chút thánh nữ tư thế đều không có. "Sẽ không, như vậy cũng thực đáng yêu." Ôn Lung thuận miệng khen một câu, lại nhịn không được quay đầu lại, mắt hàm quyến luyến mà liếc mắt nàng giường. "Ta có thể nằm ở trên giường cùng ngươi liêu sao?" Tô Đại sử sốt, ngay sau đó gật gật đầu. "Đương nhiên." Ôn Lung như được đại xá giống nhau, cởi bỏ váy hoạt lưu lưu hướng trong chăn một toán, liền lộ ra nửa trường xinh đẹp khuôn mặt, địa phương còn lại đều bị chăn bọc đến kín mít. Tơ lũa phẳng phất diễn luyện quá ngàn vạn biến. Tô Đại. Nguyên, Nguyên Lai, nàng cư nhiên là cái dạng này thánh nữ sao. Còn có. Nàng nhịn không được nhớ tới mới vừa rồi, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn vài giây, nhưng kêu bạch xinh xinh đẹp hai chân cùng xương quai xanh. Tô Đại trên mặt mạc danh nóng lên. Tuy nói đồng thời nữ hài tử, nhưng là lần đầu thấy như vậy xinh đẹp nữ tính thân thể, vẫn là làm nàng có chút thẹn thùng. Người nói đi. Nam ở trên giường phảng phất về tổ tức điểu giống nhau ôn lung lười biếng địa đạo. Nô, no, chờ lát nữa Vân Lê Đại Nhân còn muốn lại đây đâu, ngươi? Hắn tới làm gì? Ôn lung khó hiểu hỏi. Ngươi không biết sao? Tô Đại kinh ngạc nói, Vân Lê Đại Nhân hôm nay muốn tới giáo thụ chúng ta thánh thuật hoa. Ôn lung? Nàng hẳn là biết không? Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở nàng, sáng nay có một vị nữ tính sẽ lại tới nói qua, chỉ là ngươi lúc ấy vây được muốn mệnh, căn bản không nghe đi vào. gõ gõ Ôn lung tẩm điện môn bị gõ vàng, một vị ôn nhu giọng nữ nói, tô đại các hạng, ôn lung các hạng, vân lê đại nhân đã tới trong điện. Con thỉnh mau chút qua đi. Tô đại vội lên tiếng, cảm ơn ngài. Ôn lung, đi nhanh đi. Người hãy đi trước đi, ta xuyên cái quần áo. Thật muốn mệnh, nàng còn không có có thể nằm thượng vài giây đâu. Hảo. Trong đại điện, vân lê ngồi ở phía bên phải ghế trên. hắn mí mắt nửa rũ nhìn chầm chầm đầu gối, biểu tình là cùng thường lui tới giống nhau lãnh đạo. Vân Lê đại nhân, Tô đại tử trong điện ra tới, nhanh hơn bước chân hướng hắn túi cuối người. Ân. Vân Lê nâng lên đôi mắt, "Nàng đâu?" Ôn Lung nàng Tô đại vốn định nói nàng xuyên kiện quần áo liền tới, nhưng nhớ tới Vân Lê rốt cuộc là nam tính, liền đem nửa câu sau lại nuốt đi xuống. Thấy nàng ấp a đúng, Vân Lê vì thế không hề truy vấn. Hắn hôm nay kiên nhẫn tựa hổ cực kỳ hảo. Cũng may Ôn Lung không chỉ có cởi quần áo ngủ mau, mà quần áo rời giường tốc độ cũng không chậm, không có hai phút Nàng cũng đã ăn mặc rộng thùng thình thánh nữ bào đi ra. Dư quang thoáng nhìn Vân Lê, nàng cũng không hành không người lễ, lập tức đi vào tô đại bên người đứng thẳng. Sáng nay tên kia nữ tính sẽ lại đã dạy nàng lễ nghi quý củ, chỉ là nàng lúc ấy quá vây, cũng không nghe đi vào. Cho nên ôn lung cũng không rõ ràng chính mình mất lễ nghi. Vân Lê lại không chú ý tới nàng vẫn chưa hành lễ. Hắn nhìn nàng thoáng hôn đột sợi tóc, còn có phiếm hơi nước, làm như mới vừa tỉnh ngủ buồn ngủ đôi mắt, ra lên đồng. Nhớ tới vừa rồi Tô Đại không nói xong nói, không khó đoán ra, nàng mới vừa rồi có lẽ là còn ở ngủ. Nhưng hiện tại đã là giữa trưa, làm thánh nữ, không nên như thế chậm trễ hắn muốn nên ra tiếng nhắc nhở vài câu, nhưng thoáng nhìn ôn lung kia trương ngoan quá mức mặt, những cái đó dăn dạy lời nói lại bị một lần nữa nuốt trở lại trong bụng đi. Ngay sau, ta mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đúng giờ tới giáo các ngươi thánh thuật. thánh thuật cùng bình thường pháp thuật bất đồng, trước đó các ngươi hẳn là đã co hiểu biết, ta liền không hề lắm lời. Hôm nay, chỉ dùng học được một đạo thánh thuật, khiết tịnh thuật. Hắn ngư tốc không mau, nhưng giảng thuật rất rõ ràng, lại tự mình biểu thị một lần. Hắn dơ tay, ở không chung vẽ một đạo trận pháp. Ở cuối cùng một bút hoàn thành một chốc kia, trống không một vật trong không khí lại đột nhiên hiện hình, màu trắng ánh sáng hóa thành một bộ xinh đẹp đồ án, đúng là vân lê triển lãm kia nói trận pháp. Thánh thuật lấy trận pháp vì môi giới, chỉ có hoàn toàn không có lầm mà họa ra kia nói trận pháp, nó mới có thể đủ hiện ra hình dạng. Tô đại hình như có sở ngộ, vươn ra ngón tay khoa tay múa chân, chỉ chốc lát sau, nàng trước người liền xuất hiện một đạo giống nhau như lúc ánh sáng, chẳng qua so với vân lê ảm đạm không ít. Ngộ tính không tồi. Cảm ơn đại nhân. Không cần lại kêu đại nhân, ta giáo thụ các ngươi thánh thuật, đó là vi sư, xưng hô ta lão sư là được. Tô đại tất cung tất kính, lão sư. Vân Lê không tự giác đem ánh mắt dừng ở ở đây một vị khác thánh nữ trên người, trông thấy vào có thể nghe thấy nàng kêu một tiếng lão sư. Ôn lung liếc hắn một cái, lão sư, vân lê, ân, ngươi, đại khái là mới vừa nói nói có điểm nhiều, lúc này đối mặt ôn lung, hắn đột nhiên cảm thấy giọng nói tựa hồ có chút làm nghẹn, phát ra thanh âm lược hiện gian nan. Vừa rồi thánh thuật, ngươi cũng thử xem. Ôn lung nâng lên một cây đầu ngón tay, ở không chung vẽ hạ. Cuối cùng một bút lạc, không có việc gì phát sinh. họa pháp là đúng. Vân lê nhíu mày, Nàng mỗi một bút đều cùng mới vừa rồi chính mình làm giống nhau như lúc. Chỉ là không biết vì sao, kia trận pháp lại không hiện hình. Ôn lung mặc không lên tiếng. Nàng một con át ma, trong cơ thể tất cả đều là ma khí, học loại này vi phạm tổ tông thuật pháp, có thể hiện hình mới là có quỷ. Tiến vào thánh điện trước kia, ngươi có từng học quá pháp thuật? Không có. Như châu ngọc mát lạnh thanh âm làm nhân tâm thần nhóng lên. Vân Lê đã quên chính mình muốn nói chút cái gì. Thấy hắn chậm chạp không ra tiếng, ôn lung nâng lên mí mắt, đối thượng hắn hai trong mắt. Vân Lê lấy lại tinh thần. Hắn như mày, cảm thấy hôm nay chính mình thất thố số lần không khỏi cũng quá nhiều. Khó trách, không học quá pháp thuật, không có huyện lực, tự nhiên cũng xử không ra thánh thuật. Ngươi yêu cầu so tô đại thêm một cái chương trình học, ta dạy cho ngươi như thế nào ngưng tụ huyện lực. Ô lung, nàng thân thể này là ma tộc, có thể ngưng tụ khởi huyện lực mới là có quỷ. Vân Lê đã nhìn về phía tô đại, phân phó hôm nay luyện tập. Vừa mới học thánh thuật, chính ngươi nhiều hơn luyện tập. Chờ đến phi thường thuần thuộc khi, không cần họa ra pháp trận. Tâm niệm vừa động liền có thể sử dụng thanh thuật. Đa tạ lão sư, ta sẽ hảo hảo luyện tập. Đem tô đại an bài hảo, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa chuyển qua ôn lung trên người, người cùng ta tới. Ôn lung cất bước đuổi kịp hắn, một đường đi vào vân lên nơi vân trung điện. Tới này làm cái gì? Nàng hỏi. Nhưng đương nàng đi theo vân lê bước vào cửa điện, xuất hiện ở trước mắt lại không phải thánh điện, mà là một cái. Hồ. Dưới chân vốn nên bị dẫm lên mặt đất, hiện tại biến thành như gương sáng giống nhau mặt hồ. Nàng động nhất động, còn có thể sinh ra từng đạo nước gợn. Thanh thuật tu hành đến nhất định cảnh giới, liền có thể lĩnh ngộ đến vực. Đây là ta vực. Vân lê nhìn nàng. Vực, dùng một loại khác cách nói, liền tương đương với tâm cảnh phóng ra. Tâm cảnh như thế nào, sở sinh ra vực liền tương ứng là cái dạng gì. Bởi vậy đối với vực chủ nhân tôi nói, nơi này là an toàn nhất, cũng là nhất không thể làm người ngoài tiến vào địa phương. Từng vòng nước gợn nhộn nhạo khai, ôn lung được thú, lặng lẽ nhón chân dùng sức giấm hạ nhộn nhạo ra sóng gợn quả nhiên lớn hơn nửa điểm ở chính mình vực nội hết thể cảm giác đều đề cao mấy lần vân lê tự nhiên không sai quá nàng động tác nhỏ kia một chút tựa hồ đem hắn đầu quả tim cũng dấm hạ tâm suất sinh ra một chút không quy luật dao động hắn trong lòng càng thêm nôn nóng đã nhiều ngày hắn tâm suất phập phồng luôn là không quá ổn định ta ngày thường tu hành thánh thuật địa phương đó là ở chỗ này vực nội bố trí tụ tập huyễn lực trận pháp cho nên so với thánh điện mặt khác vị trí nơi này là nhất thích hợp người học tập Hắn đơn đầu gối ngồi sổm xuống, đem tay nhẹ nhàng chạm vào thanh triệt mặt nước. Một đạo màu bạc trận pháp ngay sau đó hiện ra, màu trắng lụi chất vải dệt tinh tế mềm nhẵn, tuy hắn ngồi sụm thân động tác rũ đến mặt đất, đuôi trên mặt vải dệt đi theo hơi hơi căng thẳng. Ôn Lung nhìn trầm trầm nhìn trong chốc lát, dáng người còn khá tốt, bất quá cùng Lý Lê cái loại này có điểm tháo tinh trắng vẫn là không lớn giống nhau. Vân lên mỗi một chỗ cơ bắp đường cong đều gai đúng chỗ ngứa, dùng hoàn mỹ tới hình dung nhất thích hợp bất quá. Trước thế giới ôn lung cùng Lý Lê những cái đó thuần khiết cùng không thuần khiết quan hệ đều phát sinh không sai biệt lắm, lúc này nhìn chằm chằm Vân Lê đùi xem, chút nào không cảm thấy có cái gì tâm lý gánh nặng. Vì thế, đương Vân Lê tái khởi thân khi, liền chú ý đến bên người biểu tình lãnh đạm thiếu nữ không e rẻ mà nhìn chính mình hai chân, môi nhóc thành một cái thẳng tắp, nhìn qua hết sức đứng đắn. Nhưng kia ánh mắt nói như thế nào? Thật giống như đang xem một cái không có mặt của người. Vân Lê động tác cứng lại, theo bản năng mà một lần nữa cúi đầu. Làm bộ một bộ ở kiểm tra trận pháp bộ dáng. Vài giây sau, hắn mới phản ứng lại đây nên khẩn trương người không nên là hắn. Hắn nhắm mắt, ngẩng đầu tính toán giáo nàng ngưng tụ huyết lực. Mà ôn lung đã rời đi tầm mắt, bất quá là từ hắn trên đuổi chuyển qua bên hông. Vân Lê giữa mày nhảy dựng, đột nhiên cảm thấy trên eo nào nào đều biệt nữ lên. Ôn lung. Ôn lung đem ánh mắt rời đi, đối thượng hắn kim sắc con người. Ân. Vân Lê tưởng trách cứ nàng vài câu, nhưng vô luận như thế nào đều không mở miệng được. Hắn khẽ cắn hạ răng hàm sau, miễn cưỡng thu hồi lý trí, chuyên tâm chút, ta dạy cho ngươi huyễn lực. Hảo! Nhắm mắt lại, đem ý thức tập trung ở giữa mày chỗ, hay không có thể cảm nhận được huyễn lực tồn tại. Vân Lê không như thế nào đã dạy như vậy cơ sở đồ vật. Hắn lúc trước thậm chí không học tập quá, liền chính mình nắm giữ như thế nào đi vận dụng huyễn lực. Hắn những mày, lo lắng cho mình nói như vậy chịu tượng, nàng có thể hay không vô pháp lý giải. Có! Vân Lê nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ quay đầu lại muốn nhìn có quan hệ ảo thuật thư, lần sau lại dạy nàng liền càng rõ ràng một chút. Đem ý thức tưởng tượng thành có thể vươn bên ngoài cơ thể dâu, thử đi đụng chạm chúng nó. Sau đó, tiếp nhận quay chung quanh ở bên cạnh ngươi với lực. Ôn lung ý tư ý tứ thử hạ, phát hiện những cái đó huyễn lực quả nhiên vô pháp tiến vào trong cơ thể, liền mở mắt ra. Không được. Ta chính là vô pháp hấp thu huyễn lực thể chất, trời sinh. Chuyện này không có khả năng, cho dù là thiên phú kém cỏi nhất người cũng có thể đủ hấp thu huyễn lực. Vân Lê trầm mặc vài giây, như là ở do dự cái gì. Một lát sau, hắn phía bên phải ống tay háo chung tay giật giật, ngay sau đó nâng lên, lòng bàn tay phiên thượng hướng ôn lung vương. Hắn ngữ khí không lớn tự nhiên, rôi tay, ta thử xem đem chính mình huyễn lực truyền lại cho ngươi. Yên tâm, ta giúp ngươi che chắn ma khí. Ngay sau đó, một con trắng non tinh tế tay đáp thượng Vân Lê lòng bàn tay, xúc cảm hơi lạnh tinh tế. Vân Lê vì thế bắt đầu hối hận. Hắn bất động thanh sắc mà đem hô hấp kéo trường, bình phục trong lòng kia cổ kỳ quái rung động. Huyễn lực từ hắn trong cơ thể, chậm rãi chảy về phía hai người chạm nhau lòng bàn tay lảng ra, sau đó, đột nhiên im bặt. Đích sắc không quá thích hợp. Ở xác nhận kết quả lúc sau, Vân Lê nhanh chóng đem tay rút về. Trái lại Ô Lung thu hồi tay động tác cực kỳ bình tĩnh ưu nhã. Giống như nàng mới là cái kia đem hết thể chặt chẽ nắm giữ thần tử. Thân thể của người mâu thuẫn huyễn lực tiến vào, hơn nữa đem nó hoàn toàn ngăn cản bên ngoài. Ta lần đầu nhìn thấy loại tình huống này. Hắn như mày, ta đi tìm biện pháp giải quyết, hôm nay liền tới trước nơi này. Ôn lung chưa nói cái gì. Dù sao, hắn lại như thế nào tìm cũng là tốn công vô ích. L-E-O-S-I-N-G Phần 102 chương 102 thứ 6 cái thế giới 7 Ở Phụng Thần Điện tiến hành cầu nguyện là thánh tử mỗi ngày tất làm. Tô Đại luyện tập xong khiết tỉnh thuật lúc sau liền đi trước Phụng Thần Điện, mà ôn lung bởi vì nhiều một đường khóa. Tới trong điện thời điểm đã so Tô Đại chậm mau một canh giờ. Câu nguyện thời gian là một canh giờ rưỡi, ôn lung đến lúc đó không nhiều lắm một lát, Tô Đại cũng đã kết thúc. Ta lại bồi bồi ngươi đi, dù sao trở về cũng không có gì việc cần hoàn thành. Tô Đại nhỏ giọng nói. Ôn lung ghé mắt, đồng dạng phóng thấp giọng âm nói, không cần, ngươi trở về đi. Không phải còn có tiên đoán thư chung tiên đoán không có hoàn thành. Tô Đại nhẹ nhàng nhấp môi. Nàng sắc còn chưa từng tình tế nghiên cứu quá tiên đoán thư. Nghe nói thư thượng sẽ có đối phó ma tộc chỉ dẫn, nàng đến lại dùng tâm chút mới được. Nàng an tĩnh mà đứng dậy, lặng yên không một tiếng động mà từ trong điện lui đi ra ngoài. Tô đại vừa đi, ôn lung lập tức thả lỏng lại. Lúc này đã là buổi tối, trừ bỏ bên ngoài trông coi hộ vệ bên ngoài, cơ hồ không có người sẽ tiến vào. Nàng cũng không quỳ, dứt khoát ngồi ở đệm quỳ thượng hoàn hai chân. Ôn lung căn bản sẽ không quản như vậy hay không đối thần minh bất kính. Nàng vốn dĩ liền không mừng thần. Tước gì đem sở hữu bất kính việc toàn bộ làm một lần. Hôm nay thượng hai cái canh giờ khóa, nàng tiêu phí tinh lực so khảo hạch mấy ngày nay còn muốn nhiều. Vừa mới làm bộ làm tịch cầu nguyện thời điểm, có tô đại ở bên cạnh, nàng vây được mí mắt thẳng đánh nhau cũng không thể thả lỏng. Ôn lung đôi mắt trầm rãi khép lại. Hơi chút ngủ một lát, hẳn là cũng không có gì quan hệ. Ôn lung lại tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau dạng sáng. Mà nàng ngủ khi vẫn là ngồi, không biết khi nào lại ngã xuống tới ngủ bên ngoài thiên vẫn là hắc thánh điện đại đa số người hẳn là đều còn ở ngọc đẹp nàng xoa nhẹ hạ đôi mắt chuẩn bị đứng dậy hồi thánh nữ tẩm điện tiếp theo ngủ ân ôn lung chống thân thể khi mới chú ý tới chính mình thuộc hạ mềm một đồ vật là cái tài chất cực hảo để mềm xúc cảm cực kỳ tinh tế nàng tỉnh táo lại này không phải các nàng ngày thường sử dụng đệm quỳ nhưng nàng vừa mới ngủ là lúc rõ ràng là ở đệm quỳ thượng ôn lung hệ thống tiên sinh đây là người nào buông tha tới Hệ thống không biết vì sao không có trả lời nàng. Ôn lung kỳ quái mà nhìn chầm chầm đệm mềm nhìn trong chốc lát. Chẳng lẽ là vị nào người hầu thấy nàng ngủ, hảo tâm ném cho nàng. Cũng không rất giống. Nay đệm mềm thủ công không phải vật phàm, nếu phải dùng thế giới này công nghệ làm ra tới vẫn là rất có khó khăn. Như vậy chân quý đồ vật, đại khái sẽ không có người nào tùy tiện loạn ném. Nàng dôi tay vớt ve hạ cái đệm vải rệt. Mặt trên hơi thở, nàng rất quen thuộc. Nàng trong thân thể 5 cái mảnh nhỏ chính là như vậy hơi thở. Là Vân Lê sao? Tìm được hợp lý đáp án, ôn lung hơi hơi buông tâm, lúc này mới xoay người trở về. Đến nỗi ôn lung ảo thuật tu hành, đích xác như nàng dự đoán như vậy. Vân Lê lật xem các loại thư tịch, tìm ra mười mấy loại phương pháp ý đồ thay đổi nàng thể chất, nhưng cũng chưa khởi đến bất cứ tác dụng. Ban đầu mấy ngày, ôn lung còn có thể miễn cưỡng đánh lên tinh thần phối hợp hắn. Còn không có thể căng quá một vòng. Nàng liền nhịn không được ở Vân Lê vực nội đánh lên buồn ngủ. Những cái đó hắn không biết từ nào tìm tới phương pháp, thí nghiệm thời gian đều rất dài, Ôn Lung liền kéo cái đám mây mềm mại thật lớn đệm mềm đặt ở hắn vực nội. Mỗi khi Vân Lê Minh Tư khổ tưởng rốt cuộc nào ra tới vấn đề khi, nàng liền oa ở trên đệm mềm cường căng buồn ngủ. Sau lại thấy Vân Lê không có gì ý kiến, nàng đơn giản được một tức lại muốn tiến một thức mà đem tẩm điện nội dư thừa tiểu gối đầu, còn có một đống lớn linh tinh vụn vật vật nhỏ đều dọn vào hắn vực nhìn đây đất cái đệm gối đầu Vân Lê hắn bắt hết óc rồi dám như thế nào giải quyết vấn đề khi nàng khét ngược ghé vào mềm một cái đệm thượng ngủ ngon lành Vân Lê nhìn cái kia thật lớn đệm mềm ánh mắt một lời khó nói hết thân tín đồ chẳng lẽ không nên cần lao mà trung thành sao cái này tín đồ cũng quá lười biếng chút ngươi đệm mềm là từ đâu tới thừa dịp ôn lung vừa mới tỉnh ngủ hắn hỏi một câu theo lý thuyết thánh điện hẳn là vô dụng loại đồ vật này mới đúng Ôn Lung ngược lại kỳ quái mà nhìn về phía hắn. Mấy ngày trước đây ở thần tượng trước cầu nguyện thời điểm bị người lưu lại, ta thuận tay liền dọn về tới. Thuận tay. Vân Lê giữa mày nhảy dự. Đem không biết là ai lưu lại đồ vật mang ra tới, cái này tín đồ như thế nào như vậy không có cảnh giác. Còn có, trong thần điện, vì sao sẽ có đệm mềm. Ôn Lung quan sát đến hắn biểu tình, phát hiện hắn đích xác đối này hoàn toàn không biết gì cả. Chính là cái đệm thượng hơi thở rõ ràng rất quen thuộc. Không phải Vân Lê kia còn có thể có ai. Vân lê túi đầu, đem kia cái đệm nhìn nhiều vài lần. Cái đệm thượng quấn quanh như có như không ấm áp hơi thở, hơn nữa tài chất mềm đến kỳ cục, căn bản không phải bọn họ thế giới kỹ thuật có khả năng dệt. Hắn tới gần ôn lung, túi xuống thân, duỗi tay chạm vào hạ nàng dưới thân cái đệm, quả nhiên ở mặt trên cảm nhận được một chút thần lực. Đây là thân mục tích. Thân chú ý nàng, thậm chí không tiếp vận dụng thần lực vì nàng dệt một cái chỉ cung nghỉ ngơi đệm mềm. Vân lê ánh mắt có chút lánh. Thân điện đệ mềm là cung phục dùng, ngươi không nên tự tiện lấy ra tới. Ôn lung nhấp khẩn ngôi. Nếu không phải nàng nghĩ lầm đây là Vân Lê Phóng, nàng lúc sau cũng sẽ không đi chạm vào này không thể hiểu được xuất hiện đệ mềm. Đêm nay cầu nguyện thời điểm ta sẽ đem nó còn trở về. Nguyên bản cho rằng muốn lại phí chút công phu mới có thể thuyết phục nàng Vân Lê lại là ngẩn ra. Nàng nhìn qua cũng không tham luyến như vậy chân bảo, kia vì sao sẽ đem nó mang ra tới. Hắn ân một tiếng, tiếp theo túi đầu xem quyển sách trên tay. Không khí an tĩnh không đến nửa phút. Ngươi vân lê nghẹn nửa phút, vẫn là không nhịn xuống hỏi ra mới vừa rồi nghi hoặc. Vì cái gì sẽ đem nó mang ra tới? Ân, Ôn lung ngồi ở hắn bực chung, lại là chạm vào đều không có lại đụng vào một chút kia cái đệm. Bởi vì mặt trên hơi thở cùng ngươi có điểm giống, ta còn tưởng rằng là ngươi đưa đâu, liền mang ra tới. Tưởng. Hắn đưa. Bởi vì là hắn đưa, cho nên không có hỏi nghi cứ yên tâm dùng. Là ý tứ này sao? Vân Lê hơn nửa ngày cũng chưa có thể nói ra lời nói. Hắn trái tim phảng phất bị cái gì nhẹ nhàng bắt một chút, có chút tông ngứa. Kia một chút ngứa ý thức mau lại lan tràn đến toàn bộ thân thể. Hắn không biết vì sao nhảy nhót lên, thậm chí không có tâm tư tự hỏi chính mình khác thường. Ôn Lung nghĩ đến chính mình tự mình đa tỉnh, gương mặt hơi nang. Nguyên lai like không phải a. Nàng ngữ khí không có mất mát hoặc ý khác, chỉ là trần thuật sự thật. Nhưng Vân Lê lại nôn nóng lên. Ta đưa ngươi càng tốt. Ôn Lung nước mắt mờ mịt mà nhìn hắn. Đưa cái gì? Vân Lê không biết làm cái gì, toàn bộ vực mặt nước nổi lên gọn sóng, ở kia trương cái đệm bên cạnh, đua đòi giường như ngưng tụ thành một trương lớn hơn nữa thủy giường. Hắn mở ra lĩnh vực kia một ngày, chỉ sợ chết cũng không thể tưởng được có một ngày hắn sẽ ở chính mình trong lĩnh vực làm loại sự tình này. Nhìn nhìn bên người kia trương nước gọn nhộn nhạo giường, ôn lung vững chắc tâm động. Nàng rôi tay chạm vào một chút. So trong tưởng tượng còn muốn càng mềm. Đem màu trắng giường nệm từ vân lê thánh vực chung lại một lần kéo ra tới, ôn lung đem nó còn trở về phụng thần điện. Nàng cũng không biết phải cho ai, cũng chỉ có thể đem nó đặt ở bên cạnh trong một góc, phía dưới phô một tầng sạch sẽ vải rện. Đáng tiếc lúc sau mấy ngày, cái kia thật dày cái đệm như cũ đặt ở nơi đó. Vẫn là không ai lại đây. Ôn lung có chút đau đầu. Một bên tô đại cũng kỳ quái nói, đúng vậy, thật là kỳ quái. Cái kia cái đệm giá trị xa xỉ, cư nhiên sẽ không người nhận lãnh. Tô đại nói xong Nhìn mắt chính mình tiên đoán thư. Ô lung, ta hôm nay cầu nguyện kết thúc, liền đi về trước. Ân, Ôn lung nhìn tô đại vội vàng rời đi thân ảnh, như suy tư gì. Gần nhất nàng luôn là một bộ vội vã bộ dáng, giống như cầu nguyện xong còn có chuyện gì vội vã phải làm dường như. Nàng thở dài. Tính, nàng còn có một canh giờ cầu nguyện không có hoàn thành, vẫn là trước sầu chính mình đi. Ô lung, hệ thống tiên sinh. Nàng lặng lặng đợi trong chốc lát, như cũ không người trả lời. Gần nhất hệ thống vẫn luôn không có xuất hiện quá. Nhầm nàng như thế nào kêu gọi cũng không có đáp lại, cũng không biết ra cái gì vấn đề. Ôn lung cũng không hề nếm thử. Nàng đứng dậy, đem đệm quỷ bế lên tới đặt ở phụng thần điện cột đá bên cạnh, sau đó dựa vào cột đá ngồi xuống. Đệm mềm không thể dùng để sau, mấy ngày nay nàng vẫn luôn lại như vậy chấp vá đi vào giấc ngủ. Mà liền ở ôn lung nhắm mắt lại lúc sau, từ thần tượng trung đột nhiên toát ra điểm điểm kim sắc quan viên. Chúng nó ở ôn lung phụ cận chậm rãi vòng một vòng lại ở nàng trước mặt dừng lại. Kim sắc quang điểm hóa thành cùng thần tượng bộ dáng giống nhau như đúc hình người, liền giữa mày nốt rồi đỏ đều giống nhau như lúc. Hắn thu hồi trộn lẫn màu đen lông chim cánh chim, như ôn lung giống nhau ở nàng đối diện ngồi xuống. Hắn co chân, lông mi buông xuống, vẫn không lúc nhích mà nhìn chăm chú vào nàng. Cặp kia kim sắc đôi mắt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, chỉ có một chút vui mừng lơ đãng bị tiết lộ. Hắn buông tay, một chút thần lực tự đầu ngón tay ngón trỏ đầu ngón tay tràn ra. Đệm quỳ không tiếng động hóa thành tài chất mềm mại miên lót. Hắn liếc mắt bị đặt ở một bên màu trắng đệm mềm. Nàng chỉ dùng mấy ngày, liền không hề động. Hắn còn chờ mong nàng sẽ lại dùng, nhưng đại khái là không có khả năng. Kia đệm mềm trong khoảnh khắc biến thành một sợi kim sắc thần lực, chui vào thần tượng trung. Không người phát hiện. L-E-O-S-I-N-G Phần 103 chương 103 thứ 6 cái thế giới 8 Trong bất chi bất giác, ôn lung ở phụng thần điện trung ngủ hơn 2 canh giờ một giấc ngủ dậy, bên ngoài thủ vệ đều đã thay đổi một lần. Thiên tự nhiên hoàn toàn đen. nàng đứng lên, đem đệm quỷ một lần nữa thả lại chỗ cũ. nàng có chút kỳ quái. đệm quỷ là vì phòng ngừa đầu gối quỳ gối mặt đất khi bị thương mà chế tạo, cho nên cái đệm không hậu, tính chất cũng không tính quá mềm. nhưng nàng ngồi ở mặt trên lâu như vậy, lại không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác. ôn lung chính cảm thấy nghi hoặc, dư quang phán nhìn, liền phát hiện dựa vào trên tường đệm mềm không biết khi nào biến mất. nàng ngửa đầu. Nhìn trước mặt thần tượng, kỳ thật trên đệm mềm hơi thở thực rõ ràng, không phải vấn lê, kia dư lại lựa chọn cũng chỉ có một cái. Nàng tuy rằng không lớn tưởng thừa nhận, nhưng đáp án trói lọi mà bại ở trước mắt, nàng vô pháp xem nhẹ. Từ thần dẫn ngày ấy liền nhìn ra được, thế giới này thần đối nàng có điều quyến hữu. Thần cố nhiên vô tình, nhưng nếu bởi vì tiểu thế giới ký ức, mà đối nàng có vài phần chiếu cố nói, cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Nhưng thần bản thể còn ở ngủ say bên trong. Hẳn là còn chưa từng có được tiểu thế giới ký ức. Ôn lung khó hiểu mà nhăn lại mi. Vậy càng không đạo lý. Nếu không có ký ức, thần lưu tại thế giới này ý thức vì cái gì sẽ vô duyên vô cớ mà đối nàng hảo. Nàng đứng ở tại chỗ thật lâu sau, vẫn như cũ không có nghĩ ra đáp án. Ôn lung nhấp môi. Nàng đảo tình nguyện thần có thể giống chém đức nàng cánh khi như vậy lạnh nhạt vô tình, như vậy nàng trả thù thời điểm cũng không đến mức mềm lòng. Ôn lung trở lại thánh tử điện khi, bên ngoài trời đã tối rồi đang muốn trở lại tẩm điện nghỉ ngơi khi, nàng nhị tiêm đống chốc vừa động, nhẹ bén mà nghe thấy tẩm điện ngoại cố tình phóng nhẹ tiếng bước chân. Nay không phải nàng lần đầu tiên nghe thấy như vậy động tĩnh, nhưng phía trước rất nhiều thứ, nàng đều ở tẩm điện đang ngủ ngon lành, vây được không mở ra được mắt, cũng liền lười đến phản ứng. Nhưng hiện tại, nàng mới từ phụng thần điện tỉnh ngủ trở về, tinh thần vừa lúc. Ôn Lung đơn giản thừa dịp vừa mới tỉnh ngủ còn có tinh thần đi ngoài cửa nhìn xem. vì phòng ngừa rút dây động rừng, nàng không khai tẩm điện nội đèn, An tĩnh mà dựa vào trên tường đám người tiến vào. Bên ngoài đen nhánh một mảnh, nhưng vẫn có từ ngoài điện vựng nhiễm tiến vào một chút mỏng manh ánh trăng chiếu rọi, mơ hồ chiếu ra chính gión ra gión dén thong thả đi lại hiểu điệu thân ảnh. Nhận ra thân ảnh là ai, Ôn Lung duỗi tay, sờ đến trên vách tường ánh đèn chút mở. Lệch cạch, chợt sáng lên tầm điện, trong đó ánh sáng thông qua đại sưởng cửa phòng, đem toàn bộ ngoài điện chiếu đến rành mạch. Kia nói lén lút thân ảnh bỗng nhiên cứng đờ, máy móc mà hướng tới Ôn Lung bên này quay đầu. buổi tối hảo. Ôn Lung mặt mang mỉm cười mà chiều Tô Đại chào hỏi. "Tầm điện nội." Ôn Lung ngồi xếp bằng ngồi ở giường trung ương, trong lòng ngực ôm gối đầu, nhìn ngồi ở bên rìa bởi vì bị chảo bao mà đẩy mặt đỏ bừng Tô Đại. "Gần nhất đi đâu?" "Không, không có gần nhất, liền hôm nay mà thôi." Ôn Lung chỉ cười không nói. Tô Đại nức nở một tiếng, cảm thấy thẹn mà bối quá thân. Nàng ý đồ vì chính mình cãi lại, ta chỉ là dựa theo tiên đoán thư thượng chỉ thị. "Tiên đoán thư?" ân Ta trộm đi ra ngoài." Đây đều là tiên đoán thư chỉ dẫn ta đi. Tô Đại Kiệt Lực làm sáng tỏ chính mình, vươn lòng bàn tay, kia bổn quyển sách nhỏ giống nhau tiên đoán thư liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nàng đem trang sách mở ra, chỉ vào trong đó lóe kim quang một câu, ngươi xem. Ôn lung thăm dò nhìn lướt qua. 20 ngày, đêm khuyết khi, thỉnh đi trước thánh điện hoa viên bên trái để nhị điều hành lang. Đúng không? Ta chỉ là dựa theo tiên đoán thư chỉ dẫn. Ân. Ôn lung một tay nâng má, cho nên... Nơi đó có cái gì sao? Thánh điện hoa viên bên trái đệ nhị điều hành lang, có cái gì sao? Không, cái gì đều không có A Tô Đại khuôn mặt nhỏ hồng kỳ cục, nhưng vẫn là ấp há ấp úng mạnh miệng không chịu thừa nhận. Nga, ôn lung nhưng đầu, tầm mắt rừng ở nàng trên môi, hơi mang quan tâm hỏi, ngươi môi làm sao vậy? Đêm hè mỗi nhiều, đặc biệt là hoa viên phụ cận, xương thành như vậy nhất định là bị muỗi cắn được đi. Lần sau nhớ rõ phun chút đuổi muỗi cây xả thủy. ân ân đúng vậy môi thật đúng là làm người chẳng ghét. Tô đại còn một chút đứng dậy, ta đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp theo luyện tập thánh thuật. Nói xong, không đợi Ôn Lung lại nói chút cái gì, nàng hoang mang rối loạn bỏ xuống một câu ngủ ngon, liền súc cổ nhanh chóng ra cửa, còn thuận tay hỗ trợ đóng cái đèn. Phúc. Lưu tại trong phòng Ôn Lung rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, bởi vì vô pháp sử dụng huy lực, Ôn Lung học tập thánh thuật tiến triển không thể không tạm buông xuống, mà Tô đại tiến bộ lại là thân tốc. Từ lúc ban đầu mỗi ngày chỉ học một cái cấp thấp thánh thuật, đến một tháng sau, đã có thể ở một ngày nội hoàn toàn nắm giữ hai cái cao dài thánh thuật. Một cái thiên tư thông minh, một cái ngu rốt bất ham, như vậy đối lập bị bên trong thánh điện người xem ở trong mắt. Cười nhạo ôn lung cái này liền một đạo thánh thuật đều học không được đồ dỏm thánh nữ, đã là bọn họ lúc riêng tư tranh thủ thời gian khi bị đề tài. Ha, người hôm nay ở trong điện lại gặp được nàng sao. Ở thần tử trong điện, người biếng người hầu tránh ở quét tước đại điện khi... Đối một vị khắc bưng cung phụng bình trải qua người hầu nói. Đúng vậy, Vân Lê Đại Nhân mỗi ngày mang nàng đến thần tử điện, hoa như vậy nhiều thời giờ dạy dỗ, lại vẫn là không thông suốt. Nghe nói à, vị kêu ôn lung thánh nữ hiện tại liền một đạo giống dạng thánh thuật đều chưa từng học được đâu. Bọn họ chưa từng chú ý tới, phía sau một đạo thực nhẹ bước chân, ở bọn họ nhắc tới ôn lung khi bỗng nhiên dừng lại. ngươi còn đuổi theo kêu nàng thánh nữ. Rõ ràng chính là cái đổ dòng sao. Chỉ có tô đại tiểu thư như vậy thiên tài mới là chân chính thánh nữ. Ha ha ha, đích xác. Trừ bỏ kia một khuôn mặt có chút thánh nữ dạng bên ngoài, rõ ràng chính là không đúng tí nào sao? Cũng không biết lúc trước tư tế là, càng khó nghe nói không có thể nói xuất khẩu, hai người đã bị sau lưng một đạo phảng phất tôi hàn băng thanh âm đánh gãy. Nếu là đem trảo phúng người khác tâm tư đặt ở học tập thánh thuật thượng, có lẽ các ngươi cũng không đến mức chỉ có thể sử dụng chút cấp thấp thánh thuật. Hai cái người hầu bị hoảng sợ, cũng biết quay đầu lại. Chỉ thấy thần tử rũ mắt nhìn bọn họ biểu tình là xưa nay chưa từng có lạnh băng bọn họ run run rẩy rẩy hành lễ vân lê đại nhân kia một chút ra lông thánh thuật cũng đủ các ngươi ở bên ngoài sống được thực hảo vân vân lê đại nhân người hầu nghe ra hắn trong giọng nói hàng nghĩa run giọng khẩn cầu nói vân lê liền dư quang đều không nghĩ lại phân cho bọn họ từ hôm nay trở đi rời đi thánh điện kia hai người chỉ cúi đầu không dám nói thêm nữa một chữ người hầu khóc không ra nước mắt ở bên ngoài tuy rằng có thể quá đến không tồi. Nhưng nào có ở Thánh Điện công tác chịu người tôn kính? Sớm biết rằng, bọn họ hà tất toé miệng thảo luận cái kia Thánh Nữ. Thánh Nữ Điện. Lại một lần bắt giữ đến rừng ở chính mình trên người tầm mắt, Ôn Lung nhìn về phía Đại Điện Trung ương chính giáo thụ Tô Đại Thánh Thuật Vân Lê. Nay đã là hắn hôm nay thứ bảy thứ xem chính mình. Ôn Lung suy nghĩ lung tung bay. Tình huống như thế nào? Chờ Vân Lê giáo xong Tô Đại, Ôn Lung thực tự giác mà đứng lên, đi vào Đại Điện Trung ương. Nàng nhìn Vân Lê. Chờ hắn mang chính mình đi vân trung điện thượng ảo thuật khóa. Thấy hắn chậm chạp bất động, ôn lung hướng hắn đầu đi nghi hoặc thoáng nhìn. ân Vân lê giật giật môi muốn nói gì, nhưng dư quang thoáng nhìn còn ở phụ cận tô đại, lại trầm mặt xuống dưới. Cùng ta ra tới. Nga. Một bước ra thánh nữ điện cửa điện, bốn bề vắng lặng, ôn lung lại là trực tiếp bị kéo vào vào vân lê vực trung. Quen thuộc mặt nước bị đạp lên dưới chân, nàng nhăn lại mi. Vực dù sao cũng là cao giai thánh thuật không thể dễ dàng trước mặt ngoại nhân triển khai. Cho nên thường lui tới Vân Lê đều là trước mang nàng đi Vân Trung Điện, sau đó mới triển khai thánh vực. Hôm nay không đi Vân Trung Điện. Vân Lê trầm mặc, không nói chuyện. Hôm nay kia hai gã người hầu bất quá là vừa lúc bị chính mình nghe thấy được, ở hắn nhìn không thấy nghe không thấy địa phương, còn không biết có bao nhiêu người ở sau lưng trộm nghị luận nàng. Ngày sau đều không đi nơi đó. Ôn Lung không có gì ý kiến. Mỗi lần từ nơi này đến Vân Trung Điện đều phải đi một hồi lâu lộ. Không đi cũng hảo, nàng còn có thể tỉnh điểm sức lực. Ôn lung nhặt lên thủy sụp thượng tiểu thảm, đang muốn ngủ một giấc. Hôm nay không chuẩn ngủ. Ngay sau đó, tiêu nhu sóng dập dành thủy sụp hóa thành một bãi thủy, cùng mặt đất và nước hòa hợp nhất thể. Gối đầu tùy theo rơi xuống đất, thê thê thảm thảm mà ở mặt nước bắn vài cái. Mới đưa đệ mềm còn trở về không mấy ngày ô lung, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Rõ ràng ngày thường nàng lười biếng hoa thủy, hắn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt. Vân Lê So thường lui tới còn muốn nghiêm túc. Hán đem gần nhất ở các loại sách cổ thượng còn có chính mình nghiên cứu ra, có thể hấp thu huyễn lực phương pháp ở trên người nàng toàn bộ thử một lần. Dẫn tới ôn lung hai cái canh giờ đều sử tại nơi này đương vật thí nghiệm, chạm đến đầu váng mắt hoa. Kết quả, không hề ngoài ý muốn, nàng như cũ vô pháp hấp thu nửa điểm huyết lực. Không biết có phải hay không ảo giác, ôn lung tựa hồ cảm thấy Vân Lê kia trường từ trước đến nay không có gì biểu tình mặt, thế nhưng mơ hồ có loại thất bại cảm xúc. L-E-O-S-I-N-G Phần 104 Chương 104 thứ 6 cái thế giới 9 Xin lỗi ta thiên phú quá kém Vân Lê nâng lên mắt, nhìn về phía nàng Là ta giáo không tốt, cùng ngươi không quan hệ Vân Lê trầm mặc vài giây, lại nói Ta không có trách cứ ngươi ý tứ Hắn một lần nữa đem ôn lung thủy sụp ngưng tụ khởi Mới vừa nói không chuẩn ngủ nói ta thu hồi Ta tiếp theo nghiên cứu, ngươi nghỉ ngơi đi Ôn lung cái này kêu nàng như thế nào không biết xấu hổ ngủ nàng an tĩnh mà ngồi ở trên mặt nước ngồi lâu rồi mệt nhọc liền đứng lên nhưng buồn ngủ như cũ vô pháp khống chế mà thổi quét mà đến vân lên ngay từ đầu còn ở lật xem thư tịch đến sau lại lực chú ý đều bị bên cạnh đầu gật ga gật gù người hấp dẫn trụ mệt nhọc liền đi ngủ hắn thanh âm thực nhẹ ôn lung cảm thấy cảm thấy thẹn nhưng buồn ngủ không phải cảm thấy thẹn có thể ngăn cản được nàng hoài một viên bị hổ thẹn tẩm mã tâm dựa vào thủy sụp bên cạnh rốt cuộc ngủ qua đi Không nằm trên đó là nàng cuối cùng quật cường. Nàng ngủ rồi, chung quanh một chút an tĩnh lên. Không, ôn lung tỉnh thời điểm cũng là an tĩnh. Nhưng mỗi khi nàng ở bên cạnh, Vân Lên luôn là xem không đi vào thư. Hắn tầm mắt ở thư thượng dừng lại không đến 3 phút, cuối cùng vẫn là yên lặng khép lại. Hắn đứng lên, bước chân thực nhẹ mà đi đến thủy sụp bên cạnh, túi đầu nhìn chăm chú nàng. Nàng luôn là buồn ngủ thường xuyên, hơn nữa một ngủ liền rất khó thanh tỉnh. Này rất kỳ quái. Hắn lần trước vì nàng chuyển vận huyễn lực thời điểm, cũng không có phát hiện thân thể của nàng có bất luận cái gì không đúng địa phương. Hơn nữa, tín ngưỡng thần lại không cách nào hấp thu huyễn lực, này liền càng thêm lệnh người không thể tưởng tượng. Theo hắn biết, trừ bỏ ma tộc bên ngoài, còn lại sở hữu nhân loại đều cũ bị hấp thu huyễn lực năng lực. Chính là, thánh nữ tuyển chọn vòng thứ nhất, Ôn Lung đáp đúng sở hữu về thần vấn đề. Hơn nữa thần dẫn khảo hương trung, thân biểu hiện ra đối nàng yêu thích. Nàng không phải là ma tộc. Thân tổng không có khả năng đối ma tộc sinh ra tình yêu. Trước mắt người nhẹ nhàng chậm chạm tiếng hít thở mạc danh kêu Vân Lê bình tĩnh trở lại. Hắn hôm nay nghe xong kia hai gã người hầu nói, trong lòng như là tích góp một đoàn hỏa khí, hiện tại lại chậm rãi tan. Hắn du mắt, nhìn chăm chú nàng ngủ nhan thật lâu sau. Hắn hoàn toàn không biết, chính mình này phó biểu tình cùng trước một ngày phụng thần điện mẫu vị nhìn chằm chằm Ôn Lung xem thần minh giống nhau như lúc. Là đêm, Vân Trung điện nội, chỉ có thần tử có thể tiến vào mật thất trung. Mấy trăm cái pha lê dường như bàn tay đại trong suốt hình cầu lẳng lặng huyền phù ở không trung. Mỗi một cái cầu thượng đều có hình ảnh không ngừng cắt. Đây là toàn bộ thế giới mấy trăm cái thánh điện sở quản khống địa phương, trong đó thậm chí có ma tộc nơi hình ảnh hiện lên. Đây là cao giai thánh thuật một loại, tên là thánh nhãn, liền tô đại như vậy thiên phú dị bẩm thánh nữ cũng chưa học được. Bất quá mặc dù là học được, có thể đồng thời quan chắc ba cái bất đồng địa phương cũng đã là cực hạn, Hung chi là thượng trăm cái. Phù với Vân Lê trước người kia một viên hình cầu, mặt trên sở biểu hiện hình ảnh đúng là thánh điện trung mố một chỗ. Hình cầu hình ảnh luân phiên, trong đó có một màn hiện lên hai bóng người, một cái là tô đại, một cái khác còn lại là ban ngày mố vị sẽ lại. Mà vị trí liền ở phụng thần điện trung quanh hoa viên phụ cận. Vân Lê chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền rời đi tầm mắt. Hiện nhiên là đã sớm rõ ràng việc này. Hắn đi vào thần điện lúc ban đầu mười mấy năm, còn thật sự cho rằng kia tiên đoán thư lựa chọn thánh nữ thánh tử có được có thể đối kháng ma tộc năng lực. Sau lại thời gian dài, hắn lại xuẩn cũng đoán được tiên đoán thư lựa chọn thánh tử tiêu chuẩn. Tuy nói phương pháp buồn cười, bất quá đích xác ổn định thánh điện cùng ma tộc chi gian quan hệ. Không có chiến tranh mang đến thương vong, trường hợp này hắn tự nhiên vui thấy. Hắn mỗi ngày đều sẽ lệ thường kiểm tra một lần thánh điện tình huống. Ổ tay trộm lẻn vào thánh điện, cũng là hắn sáng sớm liền rõ ràng sự. Nhưng trừ cái này ra, hắn chưa từng lại dùng này thuật quan sát bên. Hắn không có hứng thú cũng khinh thường làm như vậy. Ký lục thánh điện tình huống thánh nhãn dạo qua một vòng. Vân Lê Lệ thường kiểm tra đã kết thúc. Hắn đứng ở tại chỗ, sau một lúc lâu không có động tác. Dựa theo thường lui tới, hắn hiện tại nên trở lại tầm điện nghỉ ngơi. Vân Lê Vũ mắt nhìn chầm chằm trước mặt hình cầu, thần sắc mặt doanh. Tả Hưu đã nhìn đến phụng thần điện bên ngoài, liên lại tra một chút phụng thần điện đi. Thánh nhãn trung hình ảnh vừa chuyển, phụng thần điện nội tình cảnh liền hiện ra trong đó. Vân Lê tầm mắt theo bản năng mà nhìn về phía thần tượng trước đệm quý nơi đó. Cũng không có người. Nàng đã đi trở về sao? Ý thức được chính mình đang làm cái gì, Vân Lê hung hăng nhíu mày đầu. Hắn là tới kiểm tra phụng thần điện có hay không dị thường, chú ý nàng có ở đây không làm cái gì. Nghĩ như vậy, hình ảnh lại chậm rãi chuyển hướng về phía phụng thần điện cột đá phụ cận. Dựa vào mặt trên vẫn như cũ ngủ thiếu nữ cũng đi theo tiến vào hình ảnh. Vân Lê ánh mắt trệ trụ. Ôn lung dựa lưng vào cột đá đem chính mình cuộn thành một đoàn. Bởi vì là cuộn thân mình, nàng mặt cứ như vậy chôn ở đầu gối chỗ, chỉ lộ ra tơi an tĩnh mặt mày. Vân lê đáy mắt chậm rãi hiện lên ấm áp, bên môi vô ý thức mà gợi lên một chút độ cung. Ban ngày đi học thời điểm vây cũng liền thôi, như thế nào cầu nguyện thời điểm cũng ở ngủ. Cư nhiên ngồi ở đệm quỳ thượng, cũng quá không thành kính. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng trên mặt hắn lại không thấy chút nào không mau. Hắn lặng lặng nhìn sau một lúc lâu. Thẳng đến phát hiện ôn lung bên người có nhàn nhạt kim sắc hạt quay chung quanh. Bởi vì là từ như vậy tiểu nhân hình cầu truyền tới hình ảnh, cho nên hắn khởi điểm cũng không có thấy rõ những cái đó như có như không kim sắc quan điểm. Vân Lê bên môi độ cung rơi xuống. Thân ở bên người nàng làm cái gì? Hắn giơ tay, trong tay màu bạc trận pháp sáng lên quan mang. Kêu bàn tay đại trong suốt hình cầu nháy mắt phóng đại mấy lần, ước chừng có hắn một người cao. Vân Lê lúc này đây thấy rõ những cái đó kim sắc quan điểm. Đồng thời cũng thấy kia quan điểm trung mơ hổ bóng người. Tuy rằng không có cánh chim, bất quá nhìn 200 năm thần tượng, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhận sai. Đó là thần. Vân Lê đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng ở phụng thần điện đối thần nói qua nói. Nhiều xem nàng vài lần đi. Kia vốn là hắn vì châm trọng thần, nhất thời theo như lời kích tướng lời nói, lại không nghĩ cư nhiên thành thật. Mà thần phảng phất đối hắn nhìn trộm có điều phát hiện, hướng tới Vân Lê phương hướng ngẩn đầu lên hơn nơi chuẩn xác không có lầm mà cùng xa ở vân trung điện vân lê đối thượng tầm mắt hắn chỉ nhìn thoáng qua lại lần nữa cúi đầu vân lê bình tĩnh nhìn trong chốc lát đột nhiên khép lại bàn tay mà trước mặt hắn thánh nhãn cũng tùy theo hóa thành một mảnh đen nhánh mắt không thấy tâm vì tịnh hôm sau vân lê đi vào thánh nữ phân điện lại không có trước giáo các nàng thánh thuật đêm qua Phụng thân điện trung quanh hoa viên bên kia nội có một cổ ma khí nhưng khi ta qua đi xem xét thời điểm nó đã bị che giấu Tô Đại môi một bạch, phụ thân điện, hoa viên, kia không phải nàng tối hôm qua dựa theo tiên đoán thư sở đi trước địa phương sao. Hơn nữa, ổ tái tiên sinh đêm qua cũng ở nơi đó. Nàng không khỏi khẩn trưng lên, vội vàng nói, có người bị thương sao. Vân Lê liếc nàng liếc mắt một cái. Thương vong nhưng thật ra không có. Chẳng qua, có thể không tiếng động ẩn vào thánh điện tới, lại có thể giấu giếm được ta che giấu ma khí, kia chỉ ma tộc thực lực không phải là nhỏ. Tô Đại bất an mà cắn môi dưới. Nàng học tập như vậy nhiều thánh thuật, liền tính gặp phải cường đại ma tộc cũng có thể miễn cưỡng đương đối. Nhưng ổ tái tiên sinh làm trợ tế sẽ lại, hẳn là chỉ học tập quá cấp thấp pháp thuật, vạn nhất đủ tới. Đêm nay tái kiến ổ tái tiên sinh, phải nhắc nhở hắn chú ý an toàn a. Tô đại, ngươi khiển trách thuật luyện tập như thế nào? đã tương đối thuần thủ. Hiện tại không cần dùng tay đi hoạ trận pháp cũng có thể sử dụng. Ân. Vân lê lên tiếng, tầm mắt ở ôn lung trên người nhiều dừng lại một lát. Ngươi không có thánh thuật phong thân gần nhất phải cẩn thận, có thể không ra trong điện tốt nhất." Ôn Lung ngẩng đầu. "Nhưng nàng mỗi ngày không phải còn có cầu nguyện phải làm. Nếu không ra trong điện, nàng muốn như thế nào đi phụng thần điện? Bị ma tộc theo dõi không phải việc nhỏ, Tô đại lực lượng cũng đủ đối phó cường đại ma tộc, nhưng ngươi trước mắt còn chưa từng nắm giữ một đạo thánh thuật." Vân Lê ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nhạt, "Gần nhất một đoạn thời gian, ngươi liền không cần lại đi phụng thần điện cầu nguyện." Ôn Lung chậm chạp mà chớp hạ mắt, "Nga. Hảo." Vừa lúc Nàng ở phụng thần điện ngủ cũng không thoải mái, chương một trăm linh năm thứ sáu cái thế giới mười, thời gian vừa chuyển chính là nửa tháng. Ôn lung suốt nửa tháng chưa từng đi phụng thần điện cầu nguyện quá, nhật tử phá lệ thanh nhàn. Nàng giác ngủ đủ, liền cũng có tinh lực chú ý quanh mình sự. Nàng phát hiện, bình thường buổi tối luôn là trộm chuồn ra đi tô đại, gần nhất tới nay tựa hồ an phận không ít, cả người cũng mắt thường có thể thấy được mà héo, hạ xuống mà giống chỉ xương đánh quá cả tím. Gần nhất tiên đoán thư không có cho ngươi đi làm cái gì sao? Tô Đại lắc đầu, mặt mày đều là đi xuống gục xuống. Không có, đã mau nửa tháng chưa từng từng có chỉ dẫn? Nửa tháng? Ôn lung như suy tư gì? Đó chính là vừa vặn ở vân lê tới nhắc nhở các nàng nói bên trong thánh điện có ma tộc lẻn vào sự tình lúc sau. Nửa tháng trước, ngươi đã làm cái gì sao? Chính là cuối cùng một cái tiên đoán xuất hiện kia một ngày, ngươi làm sự tình gì sao? Ta. Chính là dựa theo tiên đoán chỉ dẫn. Ở ban đêm đi nước thánh chỉ phụ cận. Phía trước không phải đều ở hoa viên sao. Như thế nào đột nhiên thay đổi địa phương. Cái này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tô Đại nhăn lại thon dài mi. Có lẽ là bởi vì Vân Lê lão sư theo như lời ma tộc. Hắn không phải đã nói. Có ma tộc xuất hiện ở phụng thần điện hoa viên phụ cận. Cho nên tiên đoán thư mới làm ra thay đổi. Ôn lung hiểu rõ. Phòng trưng là hoa viên phụ cận phòng thủ nghiêm đi lên. Cùng Tô Đại hẹn hỏi ổ tái mới vô pháp lại đi nơi đó. Sau đó đâu? Ngươi đi về sau, làm sự tình gì? Tô Đại chấp nhạ vài tiếng, đông nhiên đỏ mặt. Ngươi, có thể hay không không cần nói cho người khác? Đương nhiên. Kỳ thật, ta mỗi lần dựa theo tiên đoán thư chỉ dẫn đi ra ngoài, đều sẽ, đều sẽ đụng tới một vị tiên sinh. Hắn kêu ổ tái, là thánh điện trợ tế sẽ lại. Phía trước mỗ một lần ta không cẩn thận đụng vào hắn, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại hướng ta lộ ra một cái phi thường mỹ lệ mỉm cười. Ôn lung biểu tình tự ái. Lúc sau, ta dựa theo tiên đoán thư điều thứ nhất chỉ dẫn, đi chỉ dẫn trung địa phương. Tô đại đôi mắt thủy lượng lượng, tựa hồ là lâm vào cái gì tốt đẹp hồi ức. Quá không thể tưởng tượng, ta ở nơi đó gặp được vị kia có được mỹ lệ tươi cười ổ tái tiên sinh. Hình như là mệnh trung chú định giống nhau, lúc sau mỗi một cái tiên đoán, ta đều có thể đủ ở tiên đoán địa điểm nhìn thấy hắn. Hắn là như vậy ôn nhu, thân sĩ, còn có như thế mê người tươi cười. Hắn là ta đã thấy hoàn mỹ nhất nam tính. Tuy rằng rất nhiều người ta nói Vân Lê lão Sư là hoàn mỹ nhất nhân loại. Nàng do do dự dự nói, nhưng ta còn là cho rằng ổ tái tiên sinh mới là hoàn mỹ nhất. Ôn lung tỏ vẻ lý giải. Ở hơn phân nửa tháng phía trước, ổ tái tiên sinh nói cho ta nói hắn. Thích ta. Ta đáp ứng rồi hắn. Nàng thật cẩn thận mà ngắm mắt ôn lung, lại phát hiện trên mặt nàng vẫn là treo kia phó nhàn nhạt tươi cười. Người không kinh ngạc sao? Làm thánh nữ. Ta lại làm như vậy tùy tiện sự tình. Ôn Lung chấn định mà an ủi nàng, thánh điện hướng giới thánh tử thánh nữ kỳ thật đều từng có như vậy trải qua. Nàng chỉ là đi theo tiền bối bước chân. A, là phải không? Tô Đại lẩm bẩm hỏi. Ta tựa hồ không có nghe nói qua hướng giới thánh tử có liên ái nghe đồn a. Chỉ là ngươi chưa từng nghe qua thôi. Ôn Lung nghiêm trang nói dối. Ta có bằng hữu đã từng ở thánh điện nhậm chức, này đó đều là hắn nói cho ta. Thật vậy trang. Tô Đại vẻ mặt nhẹ nhàng. Như là gông cùng xiềng xích nàng hồi lâu gông xiềng rốt cuộc rỡ xuống. Nàng nức nở một tiếng, ta vẫn luôn ở bất an, luôn là cảm thấy hay nấy. Rõ ràng thân phụ như vậy trách nhiệm, tâm linh lại như thế ích kỷ bất ham. Nàng cảm xúc bình phục trong chốc lát, mới nói tiếp, chính là không biết vì cái gì, nửa tháng trước, cũng chính là ta cuối cùng một lần nhìn thấy ổ tái tiên sinh. Ta tựa hồ đem hắn trọc sinh khí, nhưng lại hình như là làm hắn thương tâm. Ta cũng lộng không rõ hắn là nghĩ như thế nào. Người nói cái gì? chính là bởi vì vân lê lão sư không phải đã nói thánh điện có ma tộc tồn tại sao ta lo lắng ổ tái tiên sinh xảy ra chuyện liền nhắc nhở vài câu giống như chính là kia lúc sau vẻ mặt của hắn trở nên rất kỳ quái ôn lung đại khái đoán được là chuyện như thế nào làm cho một con ma vương mặt kêu hắn tiểu tâm ma tộc không chuẩn tô đại ở trước mặt hắn còn lộ ra một bộ đối kia ma tộc thực để phòng bộ dáng phòng trưng nam chủ lúc này đang bế đâu nàng xoa nhẹ đem tô đại đầu tóc Trợ tế sẽ lại giống nhau ở tại Phụng Thần Điện Thiên Điện Trung, phụ trách Phụng Dưỡng Thần. Tô Đại đầu tiên là khó hiểu, theo sau mở mịt mà ngầm đầu. Ngươi là nói làm ta đi tìm hắn sao? Chính là, tiên đoán thư chung không có như vậy chỉ thị A. Ô lung, đứa nhỏ ngốc này. Nhưng tiên đoán thư cũng chưa nói ngươi không thể đi tìm hắn, không phải sao? Giống nhau sẽ lại cùng người hầu rất khó tiến vào Thánh Nữ Điện, không chuẩn ngươi ổ tái tiên sinh gần nhất vẫn luôn ở tìm ngươi đâu. Tô Đại ánh mắt sáng vài phần Thật vậy chăng? Đương nhiên. Nàng chắc chắn nói. Như vậy khẳng định ngữ khí, tựa hồ cho Tô Đại vài phần tin tưởng. Nàng hai tay dao nắm ở trước ngực, ta ngày mai liền đi thiên điện nhìn xem. An ủi xong Tô Đại, ôn lung mới trở lại chính mình tẩm điện nghỉ ngơi. Nàng gần nhất kỳ thật cũng có chút buồn bực. Hệ thống đã hơn phân nửa tháng không có tái xuất hiện qua, mà nàng chính mình lại tinh thần không phân chấn, cả ngày đều là khốn đốn trạng thái. Nàng ngồi ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng ngày gần đây khó được ngủ không yên gõ gõ ôn lung ngẩng đầu có người gõ cửa đã trễ thế này có thể có ai tới gõ nàng tẩm điện muôn đâu gõ gõ gõ gõ lại là vài tiếng đánh tiếng vang ôn lung lúc này nghe ra tới thanh âm ngọn nguồn đều không phải là là từ cửa phòng chỗ phát ra mà là nàng tẩm điện cửa sổ ôn lung nàng đại khái đoán được là ai gõ cửa sổ thanh âm càng thêm kịch liệt ôn lung giày cũng chưa kịp xuyên từ trên giường đứng dậy để chân trần đi qua đi kéo ra bức màn ngoài cửa sổ đứng nam nhân đấy mắt một mảnh ô thanh, môi sắc ở dưới ánh trăng càng là trắng bệnh một mảnh rất giống cái tới thảo mệnh ngắc quỷ ôn lung trong lòng yên lặng thở dài hai người kia thật là có ăn ý liền tìm nàng thời gian đều trùng hợp như vậy nàng kéo ra cửa sổ cung kính nói tổ tái đại nhân ta đợi ngài gần một tháng nếu là ngài lại không tới vòng thứ nhất khảo hạch đề mục ta đều phải nhớ không rõ gần nhất có chuyện quan trọng muốn mội. Ôn lung. Cùng nữ chủ hẹn hò chính là hắn cái gọi là chuyện quan trọng. Đúng rồi, ngươi biết tô. Cùng ngươi cùng nhau cái kia thánh nữ gần nhất thế nào? Tổ tay ho nhẹ một tiếng, ta yêu cầu tìm hiểu về nàng tình báo. Ôn lung duy trì mỉm cười, nàng học tập thánh thuật thiên phú rất cao, đã nắm giữ 23 cái cao dài thánh thuật, huyết lực cũng cực kỳ cường đại. Ngày sau có lẽ sẽ trở thành ngài hủy diệt thánh điện địch nhân. Tổ tay vây vây tay, ta không phải hỏi cái này. Nàng gần nhất tâm tình như thế nào? buồn bực không vui. Ngay vậy, tổ tái biểu tình cũng hạ xuống vài phần. Ôn lung thật sự không nghĩ cùng một cái luyến ái nào lại liêu đi xuống. Nàng đơn giản trực tiếp hỏi, ngài còn có khác sự sao? Ngài đi vào nơi này, nếu bị bên ngoài thủ vệ phát hiện liền không hảo. tổ tái trầm mặc vài giây. Còn có một vấn đề. Ta cùng với một cái. Băng hưu xảo một trận, muốn cùng nàng hòa hảo muốn như thế nào làm. Ôn lung điều chỉnh hạ hô hấp, miễn cho chính mình bị vị này cùng tộc tức chết. Ngài nếu là thật sự muốn cùng nàng hòa hảo, liền không nên gõ ta tẩm điện cửa sổ, mà là nàng. Ổ tái đỏ mặt lên. Nói cái gì, này còn thể thống gì. Ôn lung nhắm mắt. Hợp lại gõ nàng cửa sổ liền không có việc gì. Có người tới. Ổ tái biểu tình biến đổi, ta trước rời đi, có việc ngày sau bàn lại. Ôn lung thầm nghĩ, ngày sau cũng đừng lại đến. Nàng vốn tưởng rằng sự thánh tử điện ở ngoài có thủ vệ phát hiện ổ tái bóng dáng, chính là phát ra âm thanh lại là nàng tẩm điện môn gõ cửa thanh âm cực kỳ rồn rập, hơn nữa chỉ gõ một chút môn đã bị trực tiếp phá vỡ. Ôn lung khó khăn lắm tới kịp đóng lại cửa sổ. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía cửa người, cư nhiên là Vân Lê. Bất quá hắn thần sắc là Ôn lung chưa bao giờ gặp qua hoảng loạn. Hắn giữa mày trói chặt, liền hô hấp đều có chút rồn rập, cặp kia mắt vàng đem nàng toàn thân đánh giá vài biến, xác nhận không xảy ra chuyện gì, mày tài lược khẽ buông lỏng khai vài phần. Lão sư, đã trễ thế này, ngài tới làm cái gì? Ôn lung nhìn mắt chính mình bị phá khai môn, còn có ta môn. Xin lỗi. Vân Lê còn chưa từng hoán quá mức nhi, nhắm mắt lại bình tĩnh một lát. Hắn ở thánh nhãn trông được thấy ổ tái ở ôn lung tầm điện ngoại bồi hồi hình ảnh, một lòng cấp liền tới đây. Nhưng hiện tại, nàng lại hảo hảo mà đứng ở chỗ này, lông tóc vô thương. Nhưng thánh nhãn Chung hình ảnh không có sai, ổ tái đích xác tới đi tìm nàng, vẫn là lấy như vậy bí ẩn phương thức. Hắn lại nhìn mắt cửa sổ, đã đóng lại. Nhưng Ôn Lung còn để chân trần đứng ở phía trước cửa sổ, rõ ràng là vừa rồi liền ở chỗ này. Vừa rồi hay không có người tới đi tìm ngươi? Ôn Lung sửng sốt. Hắn như vậy hỏi, như là thấy cái gì? Nhưng nàng vô pháp thừa nhận. Ôn Lung chỉ có thể căng ra đầu nói, không có. Vân Lê hơi giật mình. Nàng vì sao phải nói dối? Hắn không muốn nghĩ nhiều, nhưng rất nhiều sự tình không chịu không chế mà ở hắn trong đầu hiện lên, lại liền ở bên nhau. Tỷ như nói Ôn Lung vì sao vẫn luôn vô pháp hấp thu huyễn lực, mà hiện giờ ma tộc cổ tái lại cố ý tới tìm nàng. Thật sự không có. Không có. Vân Lê ánh mắt tối sầm xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, thẳng tắp nhìn hồi lâu. Ôn Lung quay mặt đi, tránh đi hắn tầm mắt. "Lão sư, ta có điểm mệt nhọc." Vân Lê không có trả lời, chỉ là đặt bên cạnh người trong lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một quả màu bạc trận pháp. Kia một chút màu bạc quang huy cũng không lóa mắt, nhưng ở như vậy trong đêm đen ôn lung thực dễ dàng liền chú ý tới rồi, nàng rũ xuống mắt, nói không rõ là mất mát vẫn là khổ sở. ôn lung không thể không tưởng ứng đối này cục diện đối sách, vân lên nếu là muốn sát nàng, nàng tuyệt không khả năng ngồi cho chết. nàng kim sắt trong mắt trộn lẫn vào vài sợi màu tím ma khí, mắt thấy muốn tiết ra ngoài ra tới. ngươi nghỉ ngơi đi. căng chặt không khí bị vân lê nhẹ nhàng bâng cơ một câu đánh vỡ. hắn đem đầu ngón tay thu vào trong lòng bàn tay, màu bạc ánh sáng cũng bị hoàn toàn che khuất. ôn lung nhìn hắn. Biểu tình mang theo điểm ốc. Vài sợi ma khí vừa mới tràn ra một chút, liền lảo đảo lắc lư bị thu trở về. Không phải nói mệt ngọc. Vân Lê đối thượng nàng đôi mắt, nhẹ giọng nói. Mới vừa rồi ta cảm giác đến ngươi tẩm điện chung quanh có ma khí, cho nên mới lại đây nhìn xem. Nếu ngươi nói không có việc gì, hẳn là chính là ta nhiều lo lắng. Ẩn nút ở thánh điện chung ma tộc chưa tìm được, ngươi cũng muốn cảnh giác một ít. Nga! Cửa phòng ta ngày mai sẽ tìm người tới tu. Vân Lê nói xong. Bình tĩnh nhìn nàng vài giây. Ta đi trở về. Ôn lung chớp trước mắt, nhìn hắn cứ như vậy đi ra tầm điện. Nay liên không có việc gì. Nàng trong lòng biết Vân Lê phát giác thân phận của nàng, cho nên hắn chịu như vậy dễ dàng mà rời đi vẫn là có chút ra ngoài nàng dự kiến. Từ thanh tử điện ra tới, Vân Lê dừng lại bước chân. Ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, có vẻ có chút tái nhợt. Hắn tại chỗ thẳng tắp đứng sau một lúc lâu. Đông nhiên, hắn cảm giác đến cái gì? Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người bị bóng ma bao trùm góc. Ra tới. Cùng lúc đó, từ bóng ma chỗ chậm rãi đi ra một người 15-16 tuổi thiếu niên. Hắn một đầu màu đen tóc ngắn, ánh mắt đồng dạng cũng là kim sắc, bất quá màu mắt so Vân Lê liền thiện đến nhiều. Thiếu niên đang muốn nói cái gì đó, dư quang lại lơ đãng liếc hướng Vân Lê tay phải còn không có hoàn toàn biến mất màu bạc trận pháp. Hắn trên mặt tức khắc nhiệm giận tái đi. Ngươi sát nàng liền dùng khiết tịnh thuật. Kia đối phó ma tộc có cái quỷ dung a. Vân Lê nhìn mắt chính mình tay phải, kia cái thấp nhất cấp khiết tỉnh thuật ấn ký lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Hắn ngón tay thu nạp, thu hồi trận pháp. Hắn nhìn thấy thiếu niên đôi mắt, giữa mày nhẹ nhàng nhíu hạ. Các hạ là ai? Người này biết nàng là ma tộc. Hơn nữa, hắn lực lượng không ở chính mình dưới, chỉ là tựa hồ bị nào đó đổ vật ngăn chặn. Thiếu niên chậm rãi mở miệng. Ta kêu trời khải, tới cứu ngươi. L-E-O-S-I-N-G Phần 106 Trước 106 Thứ 6 Cái Thế Giới 11 Thiên Khải Vân Lê Nhữ Mảy Suy Tư Hắn đã từng ở Thánh Điện Trung Sách Cổ nhìn thấy qua tên này. Có người nói, Thiên Khải là thần cường đại nhất tôi tớ, có thể nhìn đến qua đi, biết trước tương lai. Thiên Khải nhìn hắn nói, người trên danh nghĩa là thế giới này thần tử, thực tế lại là thần một bộ phận. Điểm này ngươi nhưng rõ ràng. Vân Lê Nhắc lên mí mắt, không có trả lời. Hắn đã từng cũng có phán đoán. Hắn cùng thần hỷ ác cơ hồ giống nhau như lúc lại có thể thấy thần tồn tại cái loại này cùng thần chi gian quen thuộc cảm không phải ảo giác ngươi còn tưởng đồ thần vân lê tầm mắt trợn sắc bén lên thiên khải căng ra đầu lưu tại thế giới này chỉ là thần một sở ý thức hủy diệt hắn đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt vân lê biểu tình có chút lãnh nhưng thần xa đoạn thì tính sao ở ta thế giới thiên tộc trừ thần ở ngoài cơ hồ đều đã xa đoạn trăm triệu năm thời gian mặc dù là thần cũng sẽ bị dục vọng xâm nhiễm hướng chi Ngươi dám nói chính mình đối cái kia tiểu ma tộc không có bất luận cái gì dục vọng sao. Thiên Khải U Hoa nói, mới vừa rồi ngươi nếu là chịu động thủ thử một chút, nàng ma khí liền sẽ lộ rõ. Vân Lê sau một lúc lâu không có theo tiếng. Thiên Khải trong mắt nghẹn khuất càng tăng lên. Liền biết hắn liên tiếp. Ta vô pháp ở thế giới này dừng lại lâu lắm. Chỉ có một chút. Chỉ có một chút ngươi đến đáp ứng ta. Nếu nàng hỏi ngươi thảo muốn linh hồn mảnh nhỏ, tuyệt không có thể lại cho nàng. Vân Lên nâng lên mắt. Lại cho nàng. Hắn từ trước đã cho nàng sao? Phảng phất nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì, thiếu niên khớp hàm cắn chặt muốn chết. Không chỉ là cho nàng, vẫn là thượng vội văn cấp. Thiên khải, đúng là vẫn luôn vì ôn lung tuyên bố nhiệm vụ hệ thống. Khoảng thời gian trước, ôn lung đi phụng thần điện tiến hành cầu nguyện khi, hắn thấy thần vận dụng thần lực vì nàng dệt liền nghỉ ngơi để mềm. Khi đó hắn bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Thần ý thức chưa dung hợp tiểu thế giới mà nhỏ không có tiểu thế giới ký ức thần vì sao sẽ vô duyên vô cớ quyến hưu Ôn Lung. Chứ phi, thần ở xa đoạ phía trước liền cùng Ôn Lung quen biết. Nay liên ý nghĩa, Ôn Lung có lẽ từ lúc bắt đầu liền biết sở hữu nhiệm vụ đối tượng đều là thần mạnh nhỏ. Sau đó, hắn vì bảo hiểm khởi kiến trở về chủ thế giới một chuyến, kết quả phát hiện, vốn nên trở lại thiên giới thần mạnh nhỏ, đều không ngoại lệ đều không ở thiên giới chung. Hắn phạm xuân năm cái thế giới, hiện tại đột nhiên thông suốt, cái gì đều nghị thông suốt Là ai đem những cái đó mảnh nhỏ mang đi, rõ ràng. Hiện giờ cái gì nhiệm vụ, cái gì quy tắc hắn đều không nghĩ quản, Chỉ có thần này cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Hắn không thể lại làm nó rơi vào ôn lung trong tay. Ai biết nàng muốn dùng mảnh nhỏ trung lực lượng làm chút cái gì? Nàng muốn loại đồ vật này, muốn làm cái gì? Thiên khải lắc đầu, không rõ ràng lắm. Bất quá nàng bản thể là vượt sâu ác ma, vốn là cùng thần là đối địch phương, liền tính không có ân đoán. Muốn mượn thân mảnh nhỏ chung lực lượng giết hắn cũng là có khả năng. thân mảnh nhỏ, vì cái gì một cái hai cái tất cả đều thích kia chỉ tiểu ác ma a. Nàng có cái gì tốt? Thiên khải nghĩ đến cùng ôn lung sở ở chung này đó thời gian, có chút thất bại. Hào đi, nàng là khá tốt. Ai thích thượng nàng giống như đều không kỳ quái. Hắn gục xuống mắt. Thậm chí chuyện tới hiện giờ, hắn như cũ không cảm thấy ôn lung sẽ làm ra loại sự tình này. Thần nếu đã chết, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Vân Lê đột nhiên cười, hắn hỏi lại, thần bất tử, đối ta liền có chỗ lợi. Nếu hắn chỉ là thần một khối mảnh nhỏ, trở về đến thần trong thân thể, tự nhiên liền sẽ mất đi tự mình ý thức. Cùng chết cũng không có gì khác nhau. Thiên Khải sướng sốt, không dám tin tưởng nói, ta đây vừa mới nói những cái đó, ngươi là không chịu đáp ứng rồi. Cùng ta không quan hệ sự, vì cái gì phải đáp ứng. Vân Lê nhàn nhạt nói, ôn lung là đệ tử của ta, ta sẽ xem trọng nàng. Đến nỗi mặt khác, ta cho rằng... Các hạ vẫn là thiếu nhúng tay cấp thấp thế giới sự cho thỏa đáng. Thiên Khải trận mắt há hốc mồm. Hắn đã nhìn ra, nay cái mảnh nhỏ là thật sự không để bụng thần sống hay chết. Sáng mai ta còn có cầu nguyện phải làm, liền trước cáo tử. Vân Lê bỏ xuống này một câu, liền lập tức rời đi. Chỉ để lại Thiên Khải một người tại chỗ ngây người. Ngày thứ hai, Vân Lê cứ theo lẽ thưởng cấp ôn lung cùng tô đại đi học. Giáo xong ngày đó thánh thuật, hắn như thường lui tới giống nhau, làm ôn lung cùng hắn tiến vào thánh vực. Đến nỗi này chương trình học rốt cuộc còn có hay không tất yếu, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Vân Lên Như cũ ngồi ở vị trí thượng lật xem thư, thường thường dùng bút ký lục. Nhưng hắn lại không phải ở nghiên cứu huyện lực, mà là đang xem có quan hệ thiên tộc tư liệu. Cái gọi là thiên tộc, ở bọn họ thế giới là cùng ác ma giống nhau truyền thuyết giống loài. Thân chính là thiên tộc tối cao giả. Hắn tối hôm qua trở lại vân trung điện sau, lại tưởng thông qua thánh nhãn xem xét thiên khải hướng đi khi, đã tìm không thấy bóng người. Bất quá nếu người nọ là thiên tộc, có có thể tránh đi thánh nhãn bản lĩnh cũng hoàn toàn không kỳ quái. Người như vậy lưu tại thánh điện, lại đối Ôn Lung có địch ý. Hắn không quá yên tâm. Ôn Lung, Ôn Lung vẫn luôn ở một bên đứng. Bởi vì tối hôm qua sự, nàng hôm nay tuy rằng mệt rã rời, lại không dám ngủ gật. Nàng sợ Vân Lê bỗng nhiên hối hận, đối chính mình khởi sát ý. "Ân." Vân Lê nói, "Hôm nay bắt đầu, ngươi có thể tiếp theo đi phụng thần điện." Hắn cố nhiên không thích thần, nhưng hiện nay Thần là có thể bảo hộ nàng tốt nhất người được chọn. Thần muốn xem nàng, liền tùy hắn xem đi. Vân Lê nhẹ nhàng nhữ như mày. Trên thực tế, Vân lên là nhiều lo lắng. Thiên khải căn bản đánh không lại ô lung. Nàng là vượt sâu trùng tộc, giống nhau thiên tộc vốn là đánh không lại nàng. huống chi hiện giờ nàng còn có thần mảnh nhỏ. Hảo! Ôn lung lên tiếng. Nàng không có quay lại đầu, mà là vẫn luôn đãi ở một bên xem hắn. Tối hôm qua rõ ràng phát hiện thân phận của nàng. Hắn cư nhiên còn có thể làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng tiếp theo đi học. Nàng nhìn Vân Lê trên mặt, có chút khó hiểu. Vân Lê thực mau bị xem không được tự nhiên. Hắn nghiêng đầu, làm sao vậy? Ám kim sắc con người mang theo điểm nghi hoặc, bất quá đương cùng ôn lung đối diện thượng trong nháy mắt thực mau rời đi tầm mắt, lại biệt níu mà xoay trở về. Ôn lung mặc danh buông xuống đề phòng. Không có việc gì. Ta chính là muốn ngủ. ân đi ngủ đi. Vân Lê ngồi ở vị trí thượng, an tĩnh nhìn một lát thư chờ hắn lại ngẩng đầu khi Ôn Lung đã lẳng lặng hoa ở thủy sụp thượng ngủ rồi Vân Lê nhìn chăm chú vào nàng cái kia tên là Thiên Khải người ta nói không tuổi hắn đích xác có dục vọng người một khi có dục vọng những cái đó thật nhỏ ác niệm liền sẽ tùy theo mà sinh ghen ghét sát dục thân bởi vì này đó ác niệm mà xa đoạn hắn đã từng bởi vậy muốn đồ thần hiện tại lại cùng thần đi rồi giống nhau lộ hiện giờ hắn đích xác không có tư cách thay thế thần nguyên bản kế hoạch cũng không có bất luận cái gì tất yếu Vân Lê đứng lên, đi vào thủy sụp bên cạnh. Sụp ngươi trên quận thân mình, gương mặt dán ở thuần trắng gối đầu thượng, sấn đến mặt má phá lệ mềm. Nàng ngủ thức trầm, một khi ngủ liền rất khó tỉnh lại. Vân Lê vốn dĩ chỉ nghĩ gần điểm nhìn xem nàng, nhưng càng xem, liền càng là cảm thấy kêu mềm một gương mặt phá lệ đáng chú ý. Hắn do dự mà do ra tay, dùng ngón trỏ lòng bàn tay chạm vào hạ nàng sơn mặt. So trong dự đoán còn muốn mềm. Nay tuyệt không phải dĩ vãng hắn sẽ làm ra hành động. Đại khái là ý thức được chính mình nổi lên ác nghiệm, hắn hiện giờ có loại bất chấp tất cả cảm giác. Hắn chạm vào một chút, cảm thấy còn không biết đủ, lại thoáng mang theo chút lực đạo. chờ chọc vừa lòng rời đi ngón tay khi, vân lê đối thượng một đôi mang theo mở mịt kim sắc con người. Ô lung, đây là đang làm cái gì? L-E-O-S-I-N-G Phần 107 chương 107 thứ 6 cái thế giới 12 Ô lung sờ soạn chính mình má phải. Vân lê ngón tay lưu lại xúc cảm phản phất còn ở. Nàng không ngủ quá chầm, Rốt cuộc nàng ma tộc thân phận vừa mới bị Vân Lê phát giác, lại như thế nào không phòng bị, tiềm thức cũng là banh. Ôn Lung ngồi dậy, phản ứng trong chốc lát, hỏi, người đang làm cái gì? Vân Lê biểu tình cơ hồ đình trệ. Ta, này có thể như thế nào giải thích? Hắn một cái ta tự nói ra nửa ngày, cũng không có thể tiếp ra nửa câu sau. Cuối cùng, hắn chỉ có thể banh ngôi, nói một câu xin lỗi. Ôn Lung lại xoa xoa chính mình gương mặt. Không cảm giác được có huyễn lực tàn lưu. Kia hắn chính là đơn thuần mà tưởng chọc nàng mặt. "Cho đùa dai sao?" Nàng ánh mắt sâu kín mà nhìn chăm chú vào Vân Lê, sau đó nâng lên cánh tay. Ở Vân Lê trên mặt nhéo một phen. "Vân Lê cứng đờ." Trên mặt lực đạo không đau, nhưng thật ra nàng ngu bàn tay không cẩn thận cọ đến hắn gương mặt, mềm như bông. "Cái gì đúng mực, khắc chế, đều ở như nổi trống tim đập trung bị vứt chi sau đầu." Hắn giơ tay, nắm lấy nàng ấn ở chính mình trên mặt tay. Hắn nhẹ nhàng hôn hạ nàng đầu ngón tay. Vân Lê nhìn ôn lung, chờ đợi nàng phản ứng. Kháng cự cũng hảo, chán ghét cũng hảo. Têu hắn chặt đứt những cái đó không nên có ý niệm. Hắn không chờ tới trong dự đoán cảnh tượng. Ôn lung chỉ là hơi chút kinh ngạc hạ, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Vân Lê ngẩn ngơ. Nàng không có để ý chính mình thân nàng. Là không thèm để ý sao. Ma tộc trung tựa hồ thường có chuyện như vậy. Nam nữ chi gian, cảm tình tới cũng mau, đi cũng mau. Nàng không chuẩn trải qua quá nhiều. Chính mình điểm này động tinh xúc không dậy nổi cái gì gọn sóng. Hắn không khỏi khống chế mà dâng lên chút ghen ghét cảm xúc. Ôn Lung cho rằng hắn hôn chính mình tay là muốn chuẩn bị thổ lộ ý tứ. Có được ngũ đoạn phong phú cảm tình trải qua nàng đối này cực kỳ chấn định. Nàng đợi sau một lúc lâu, trừ bỏ thấy Vân Lê kia trương càng ngày càng trầm mặt, không nghe thấy hắn nhảy ra tới nửa cái tự. Nàng nhịn không được nói, phải đi thần nói, có thể trước buông ra tay sao? Vân Lê hoàn hồn, tay lại không có động. Hắn nắm tay nàng đặt ở ngực túi người tới gần nàng, hắn động tác rất chậm, hơn nữa vẫn luôn đang đợi trước ngực tay đẩy ra hắn. nhưng thẳng đến hắn cùng ôn lung khỏe môi tương giao khi, kia trong dự đoán lực đạo cũng không có đi vào, thuận lợi đến không thể tưởng tượng. ôn lung cánh tay kia cũng duỗi hướng hắn, vân lê theo nàng cúi đầu, cổ liền bị mang theo lạnh lẽo cánh tay vòng lấy, tái khởi thân khi, hắn nhẹ nhàng đem nàng cả người ôm lên. hắn cái cao, ôn lung bị như vậy bế lên tới, liền vô pháp rơi xuống đất. đang ở giữa không trung cảm giác có điểm kỳ quái nàng buông ra hoàn ở hắn trên cổ tay, tưởng đi xuống, Vân Lê khấu ở nàng bên hông tay tức khắc khẩn vài phần, không làm nàng ngã xuống. Hắn liên tiếp buông tay, Ôn Lung đành phải tùy ý hắn ôm trong chốc lát, chờ bị buông xuống thời điểm, nàng chớp hạ mắt, vẫn là hảo tâm lại nhắc nhở hắn một chút. Lão sư, người biết ta là ma tộc. Vân Lê thẳng tắp nhìn nàng, con ngươi vui sướng lại không tiêu tán, hắn tự nhiên biết Ôn Lung là có ý tứ gì, nhưng hắn vô pháp che giấu chính mình cảm xúc. Này liền không có gì hảo thuyết. Ôn lung bung tâm, an an ổn ổn mà hoa hồi chính mình thủy sụt, thuận tiện che lại khối thảm. Vẫn lên nhìn thấy nàng này phó chấn định tự nhiên bộ dáng, chính mình lại như thế nào đều bình tĩnh không xuống dưới. Hắn trái tim phấn khởi mà sắp nhảy ra, nhưng nàng lại liền lửa điểm kích động bộ dáng đều chưa từng có. Người có phải hay không? Từng có rất nhiều. Hắn do dự sau một lúc lâu, vẫn là hỏi xuất khẩu. Rất nhiều cái gì? Ôn lung đem hắn nói tự hỏi vài giây. Phản ứng lại đây là đang hỏi nàng đã từng có mấy cái người yêu. năm cái. Vân Lê sau nhà không tự giác cán. 5 cái mà thôi, không tính đặc biệt nhiều. Khó trách nàng như vậy chấn định. Hắn bên cạnh người tay nắm chặt hạ quần áo. Ma tộc đối phương diện này rất nhiều đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn muốn như thế nào làm, mới có thể làm nàng không đi tìm thứ bảy cái. Vân Lê nghĩ đến hôm qua thiên khải đối hắn nói, kia cái gọi là linh hồn mảnh nhỏ. Nàng giống như rất muốn cái này. Vân Lê liễm hạ mắt. Thực đáng xấu hổ mà muốn dùng này lưu lại nàng. Ngươi nhận thức thiên khải sao. Ôn lung nước mắt, hắn tới đi tìm ngươi. Ân. Ôn lung trầm mặc. Khó trách, gần nhất hệ thống vẫn luôn không có đáp lại. Hẳn là hắn từ nơi nào đã nhận ra manh mối, trở về chủ thế giới một chuyến. Nàng sợ làm hết thể tự nhiên cũng lộ rõ. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Ôn lung trầm ngâm một lát, miễn cưỡng cho cái định nghĩa, từ trước xem như bằng hữu. Thế giới chi lúc đầu? Thiên Khải liền làm thần cộng sinh vật cùng hắn cùng nhau sinh ra, lúc sau trải qua trăm triệu năm, hắn cũng dần dần có được linh thức. Nói đúng ra, Thiên Khải không có cố định bộ dáng, ngày thường sở hiển lộ nhân loại hình thái cũng bất quá là hắn trong đó một loại ngụy trang. Cao cấp điểm ác ma, cơ hồ đều biết Thiên Khải tồn tại. Bọn họ đều thân thiết mà kêu hắn thần chó săn. Ác ma đối thiên tộc định ý, không thể so thiên tộc đối bọn họ thiếu. Ôn lung có thể biết được Thiên Khải tên này cũng ít nhiều nàng ác ma các bằng hữu cách vài bữa mắng một câu. Lúc trước hệ thống tới tìm tới nàng làm nhiệm vụ khi, nàng liền có suy đoán. Nàng tuy rằng không có gặp qua Thiên Khải chân chính bộ dáng, nhưng thần tôi tớ cũng chỉ có hắn một cái. Có thể như vậy sốt ruột mà muốn đi cứu thần, lại có được tự do ở tiểu thế giới xuyên qua năng lực, trừ bỏ Thiên Khải cũng tìm không thấy mặt khác. Vân Lên đem linh hồn mảnh nhỏ chờ chi tiết đều giấu dếm, đem Thiên Khải cùng hắn sở giảng hết thảy đơn giản tổng kết hạ. Hắn khuyên ta ly ngươi xa chút ta không đáp ứng. Ôn lung cũng không ngoài ý muốn. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không cảm thấy vân lê đối chủ thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống nhất định sẽ tìm mọi cách giữ được vân lê này cuối cùng một quả mảnh nhỏ. Nhưng đối nàng mà nói, hiện tại có hay không vân lê này cái mảnh nhỏ, đều đã không sao cả. Kia 5 cái mảnh nhỏ chung, có được thần 1 phần 3 lực lượng. Nàng có lẽ không thắng được thần. Nhưng hẳn là có thể đánh cái ngang tay. Chỉ là bào cái thủ vẫn là không thành vấn đề. Vân lê nói xong. Liền không có lên tiếng nữa. Hắn sấn ôn lung thất thần, lặng lẽ dùng tầm mắt miêu tả nàng ngũ quan hình dáng. Đôi mắt của ngươi là ngụy trang thành kim sắc sao? Ân. Ôn lung nâng hạ con người, không phải, là trời sinh. Toàn bộ ma tộc đều không có kim sắc đôi mắt, ta cũng không biết là như thế nào biến dị. Vân Lê nhìn trong chốc lát, nhịn không được phỏng đoán nàng nguyên bản khuôn mặt là cái dạng gì. Nếu thiên khải là đến từ cao đẳng thế giới, như vậy nàng hẳn là cũng là cao đẳng thế giới người. Lúc ấy thiên khải chỉ đề ra một câu, bất quá hắn nhớ kỹ, Nàng là vực sâu ác ma. Căn cứ sách cổ trung ghi lại, vực sâu chủng tộc đôi mắt nhan sắc tựa hồ so tầm thường ác ma muốn đặc biệt một chút. Bọn họ đôi mắt đều không phải là là ma tộc thường thấy mắt đen hoặc là mắt đỏ, mà là màu tím. Vân lê đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ, có điểm tâm ngứa. Hắn rất muốn nhìn xem. Ôn lung vẫn luôn ở thánh vực đợi cho đã khuya. Hai người đều ăn ý mà không có nhắc lại có quan hệ thiên khải sự. Nàng có loại rất kỳ quái cảm giác. Nàng rõ ràng như vậy chán ghét thần, nhưng hắn ở tiểu thế giới chung mình nhỏ, nàng lại đều cảm thấy đáng yêu. Rõ ràng là cùng cái linh hồn, trên lệch thật sự có như vậy tại sao? Nàng hơi hơi xuất thần. Còn có Phụng Thần Điện thần tượng chung kia một sợi thần ý thức, vì cái gì sẽ đối nàng biểu lộ ra hảo cảm? Ôn Lung cau mày, lý nửa ngày cũng không biết rõ ràng. Ôn Lung mau đến ban đêm mới đi Phụng Thần Điện tiến hành cầu nguyện. Tô đại kết thúc cầu nguyện chuẩn bị trở về khi Gặp phải vừa vặn tiến vào Phụng Thần điện nàng, kinh ngạc một phen. Vân Lê lão sư đồng ý làm ngươi tới cầu nguyện. Ân. Tô đại cười thừng ngọn thật tốt quá. Không thể đi vào Phụng Thần điện nhật tử, ngươi khẳng định không hảo quá đi. Tô Lung. Không, nàng kỳ thật man thoải mái. Ở Tô đại nhật chi, làm thần tín đồ, tự nhiên là ly thần càng gần, mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Vân Lê lão sư chịu làm ngươi lại đây, có phải hay không ý nghĩa trong thánh điện kia chỉ ma tộc đã rời đi? Không rõ ràng lắm. Ôn Lung đánh giá hạ nàng hồng nhuận sắc mặt, hỏi, hôm nay có cái gì vui vẻ sự sao? Tô Đại đột nhiên không có tiếng vang. Nàng ngượng ngùng xoắn xít mà chấp nhạ hai câu, Ôn Lung cũng không nghe rõ. Nhưng hoàn toàn không khó đoán được đã xảy ra cái gì. Đơn giản là nàng đi tìm ồ tái, sau đó cùng hắn hòa hảo. Ta! Chờ trở về lại cùng ngươi nói. Tô Đại quay đầu lại nhìn ánh mắt giống. Thân lỗ thai, hẳn là nghe không được những việc này. Ôn Lung cười một cái, lại không nói thêm cái gì. Nàng đến gần trong điện, cùng từ trước giống nhau ở đệm quỷ ngồi trong chốc lát. Hôm nay ở đi học thời điểm, nàng không có ngủ lâu lắm, hiện tại lại cũng không cảm thấy vây. Đại khái là hôm nay phát sinh sự quá nhiều, nàng đầu góc có chút loạn, luôn là lý không rõ manh mối. Ôn lung, hệ thống tiên sinh. Không ngoài sở liệu, không có người đáp lại. Nàng châm mặt một lát, ngẩng đầu nhìn về phía thần tượng. Hôm nay thần tượng tựa hồ cùng dĩ vãng không quá giống nhau. Ôn lung ngồi ở chỗ này đều có thể cảm giác được từ thần tượng trung tiết lộ ra một chút thần lực. Mà thần tượng trong ánh mắt, kim sắc quang viên đều là tập trung tại đây, xuyên thấu qua đôi mắt trộm hướng ra ngoài nhìn. Quang viên trung bóng người đồng dạng như thế, hắn đợi hơn nửa tháng, còn tưởng rằng nàng sẽ không lại đến. Chương 108 thứ 6 cái thế giới 13. Ôn Lung muốn tưởng rằng Thiên Khải còn sẽ tìm đến chính mình, tưởng phương pháp đoạt lại kia năm cái mảnh nhỏ. Nhưng nàng đợi hơn một tháng, cũng không có thể chờ người tới. Ngược lại là Vân lê gần nhất trừ bỏ đi học bên ngoài, không biết vì sao vẫn luôn thấy không bóng người. Giáo thụ Tô Đại Thánh Thuật khi, hán phảng phất ở vội vàng làm chuyện gì giống nhau, giáo thụ tiến độ so ngày thường nhanh gấp hai. Hô! Vân lên lão Sư gần nhất là làm sao vậy? Tô Đại thở phì phò ngồi vào ôn lung bên người, thừa dịp nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc nhanh chóng thấp giọng nói một câu. Ôn lung không có huyến lực, mỗi ngày cùng Tô Đại đi học, Tô Đại học tập Thánh Thuật, nàng liền ở một bên nhìn. Chỉ là như thế này nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được gần nhất chương trình học khó khăn thẳng tắp bay lên. ôn lung cười cười, đại khái là cảm thấy ngươi thiên phú cũng đủ, cho nên giáo liền nhanh điểm, kia cũng quá nhanh điểm. tô đại bình phục hạ hô hấp, giống thánh nhãn như vậy thánh thuật, ta cho rằng ít nhất muốn sang năm mới có thể học được đâu. không nghĩ tới hôm nay đống nhiên sẽ dạy ta. nàng đã tích hạ năm mươi nhiều nói cao dài thánh thuật việc học, mỗi ngày trong đầu đều là này đó thiếu hạ nợ. buổi tối ngủ đều là liên hệ thánh thuật tác động. ôn lung trầm mặc. Nàng cảm thấy Vân Lê đại đệ là ở chuẩn bị sự tình gì, bất quá vẫn luôn chưa từng có hỏi. Tiếp theo đi học, Vân Lê thanh âm lãnh đạm vang lên, Tô Đại khóc không ra nước mắt mà đứng dậy, căng ra đầu tiếp theo học tập. Sau nửa canh giờ, Tô Đại chương trình học kết thúc. Vân Lê nhìn Ôn Lung, giả mô giả dạng nói, Ôn Lung, theo ta đi thượng ảo thuật khóa. Tiến vào thánh vực, Vân Lê kia phó lãnh đạm ngụy trang liền nhanh chóng tá xuống dưới, hắn yên lặng kéo gần cùng Ôn Lung khoảng cách, hôm nay muốn nhìn cái gì? ta mang theo rất nhiều thư, tuy rằng là sách cổ, bất quá không khó coi hiểu. Ôn Lung chớp chớp mắt, muốn ngủ. Vân lê môi tuyến banh trụ, ngươi ngủ đi. Ta chính mình xem cũng không nhàng chán. Ôn Lung buồn cười mà nhìn hắn một cái, hàm chứa thanh thiện ý cười con ngươi vọng lại đây. Vân lê về điểm này ủy khuất tức khắc tan thành mây khói. Không quan hệ, mệt nhọc liền nghỉ ngơi đi. Ôn Lung cong môi, lừa gạt ngươi. Thối hôm qua ở Phụng Thần Điện ngủ no rồi, hiện tại không đây. ở Phụng Thần Điện ngủ no rồi. Vân Lê trong lúc nhất thời cũng không biết nói con nên hay không cao hứng. Hắn cuối cùng vẫn là ngồi ở nàng bên cạnh người. Ôn lung lật xem hắn mang lại đây thư. Đại khái là sợ nàng không thích, này đó thư đều là có quan hệ các loại ác ma. Thế giới này ác ma đều tồn tại với viễn cổ, cho nên trong sách đồ vật cũng không nghiêm cẩn. Rất nhiều không biết tin tức đều là tác giả bằng vào chính mình tưởng tượng sau bổ sung. Ôn lung cái này chính thức ác ma xem xuống dưới, phát hiện sai lầm không ít, nhưng xem xuống dưới cũng rất thú vị vị. Vân Lê thấy nàng xem xong một sách, thừa dịp khe hở bỗng nhiên nói, ta muốn cùng ngươi nói sự kiện. Ôn Lung nhưng đầu, chờ hắn tiếp theo nói tiếp. Ta tưởng rời đi Thánh Điện. Ôn Lung bị hắn bất thình lình một câu làm cho có điểm nốc. Như thế nào đột nhiên muốn rời đi? Nàng tự hỏi hạ, lại hỏi, bởi vì ta sao? Có một bộ phận là bởi vì cái này. Ngươi là ma tộc, vẫn luôn lưu tại Thánh Điện cũng không an toàn. Nhưng cũng không chỉ là vì ngươi. Chỉ là cảm thấy, ta không có lại lưu lại tất yếu. Vân lên đáy mắt thần sắc phức tạp. Thế giới này có hay không thần, đều là đồng dạng vận chuyển, thiếu một cái ta liền càng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ là La đạt bọn họ cho rằng thần cùng ta là không thể thiếu. Tiên đoán thư chung có thiên đạo ở, nó vẫn luôn chỉ dẫn thánh điện cùng ma tộc chung sống hòa bình. Ta ở thánh điện nhiều năm như vậy, trừ bỏ dạy bọn họ một ít không phải sử dụng đến thánh thuật ở ngoài, liền không còn có bất luận tác dụng gì. Ôn Lung trầm mặc. Vân lên nói thật là sự thật. Thân ở sáng tạo thế giới này về sau, Liền sẽ không lại can thiệp mặt khác. Thật ra mà nói, có hay không thần, có hay không Vân Lê, đều sẽ không đối thế giới này sinh ra cái gì ảnh hưởng. Ngươi phải dùng cái gì lý do? La Đạt Tư Tế sẽ đồng ý sao? Vân Lê hôn hạ nàng giữa mày. Liền nói, ta tuổi tác đã cao. Ôn lung buồn cười mà nhìn hắn. Thần tử cũng sẽ khai loại này vui đùa Vân Lê đi theo cười. Ta sống 200 năm, đích xác không nhỏ. Nói tuổi tác đã cao kỳ thật cũng không tính quá mức. Ngay vậy Ôn lung ánh mắt hướng bốn phía mơ hồ hạ. tính thượng làm nhiệm vụ mấy cái thế giới, kia nàng nhưng chính là sống hơn một ngàn tuổi. Kỳ thật, dùng cái gì lý do đều không sao cả. La đạt tư tế sẽ không ngăn trở ta, hắn tổng cho rằng ta làm ra bất luận cái gì lựa chọn đều là chính xác, liền như hắn tin tưởng thần giống nhau. Ôn lung hiểu rõ. Nàng lúc trước đối thần dùng ngông loại này bất kính xưng hô, vị kia la đạt tư tế đều đối này tin tưởng không nghi ngờ, húng chi là thần tử theo như lời nói. Ta đã từng tưởng hủy di cũng cùng điểm này có quan hệ. Vân Lê bên môi ý cười phai nhạt chút. Thế giới này có một nửa người đều là thần tín đồ, dư lại một nửa trung trừ bỏ ma tộc bên ngoài, cũng cơ hồ đều đối thần tôn sùng có thêm. bọn họ đều như La Đạt Tư thế giống nhau, hoàn toàn tín nhiệm thần, chẳng sợ đó là sai lầm chỉ dẫn. Ta thường thường sẽ tưởng, thần có lẽ mới là xử thế giới mông muội nguyên nhân. Có lẽ không có thần, nó sẽ trưởng thành càng mau. Ôn Lung mơ hồ cảm thấy hắn lời nói có ẩn ý. Ngươi làm cái gì? Vân lên nắm tay nàng, không hề ý nghĩa mà niết tay nàng chỉ. Còn nhớ rõ người thần dẫn khi chứng kiến đến kia tòa từ thế giới chi sơ liền tồn tại thần tượng sao. Ta ở nó mặt trên bố trí một đạo pháp trận. Ôn lung hơi hơi kinh ngạc. Nàng tự nhiên nhớ rõ kia tòa mấy trăm mễ cao thần tượng. Liên tính là ở nàng thế giới, như vậy quy mô cùng tinh xảo độ đều là cực kỳ chấn động. Thần tượng thượng pháp trận sẽ một chút đem nó phong hóa vì xa, thẳng đến 100 năm sau thần tượng hoàn toàn tiêu tán. La đạt Tư Tế từ trước đến nay thích suy đoán thần ý tưởng, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Kia tỏa thần tượng là toàn bộ thánh điện nhất trung tâm đồ vật, cũng là sở hữu tín đồ tín ngưỡng căn nguyên. Không có nó, lại hơn trăm năm ngàn năm, thần tổng hội chậm rãi bị quên đi. Ôn Lung nhíu mày, mặc danh nghĩ tới thần tượng trung kia lũ thần thức, kia bên trong thần làm sao bây giờ? Vân Lên sắc mặt có điểm quái, tùy hắn làm sao bây giờ? Dù sao thần chính là đã chết, hắn cũng không để bụng. Ôn Lung nàng trong nháy mắt thậm chí cảm thấy cùng thần có thủ án chính là Vân Lêm mà không phải nàng. ngươi đồng ý cùng ta rời đi thánh điện sao? Vân Lêm hỏi. cứ việc biết Ôn Lung đáp án, nhưng hắn vẫn là không thể tránh né mà có chút thấp thỏm. Ôn Lung không có lý do gì không đồng ý. Nam nữ chủ một tháng trước hòa hảo lúc sau, tổ tái liền không còn có tới đi tìm nàng cái này nằm vùng. nghĩ đến tấn công thánh điện kế hoạch đã sớm bối này ném tại sau đầu. nam chủ còn như thế. Nàng một cái tiểu pháo hôi tự nhiên càng không cần thiết lưu lại. Được đến trả lời, Vân Lê lập tức đứng dậy, ta đây liền trở về chuẩn bị. Chờ lát nữa ta đi tìm la đạt tư tế thuyết minh, đêm nay liền rời đi. Ôn lung bị hắn này hành sự tốc độ dọa đến, như thế nào nhanh như vậy? Vân Lê kiểu khoe môi, không mau. Từ ngày đó cùng nàng định ra quan hệ về sau, hắn liền vẫn luôn ở chủ bị rời đi sự. Hắn tuy nói là không nghĩ lại đối thần làm cái gì, nhưng thần tượng vẫn là nếu muốn biện pháp giải quyết này một tháng qua, hắn mỗi đêm đều sẽ ẩn nấp thân hình đi thần tượng nơi đó. Hoa gần một tháng công phu mới lộng xong kia nói trận pháp, bao gồm giáo thụ tô đại thánh thuật cũng đẩy mạnh không ít. Hắn cái này học sinh thiên phú rất cao, tâm tư cũng sạch sẽ, nhiều hơn luyện tập ngày sau nhất định có điều thành. Cho nên hắn mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội dạy nàng gần trăm loại cao dài thánh thuật. Chỉ cần tô đại có thể đem hắn sở dạy vô mấy thứ này toàn bộ tinh luyện, mở ra nàng chính mình thánh vực chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nghe Ôn Lung nói mau, Vân Lê vẫn là tự mình nghĩ lại vài giây. Ngươi nếu là yêu cầu thời gian chuẩn bị, lại quá mấy ngày cũng không sao. Ôn Lung lắc đầu. Cũng không có gì muốn chuẩn bị. Liền đêm nay đi. chương 109 thứ 6 cái thế giới 14. Ngày đó vãn. Vân Lê cùng La Đạt tư tế nói chuyện gần một canh giờ. Rốt cuộc La Đạt cũng là cùng đi hắn trăm năm bằng hưu, muốn dặn dò đồ vật không ít. Ngày này vừa đi, còn sẽ trở về chỉ dẫn chúng ta. La Đạt kia trương che kín nếp nhăn trên mặt nước mắt lưng tròng, nhìn rất là đáng thương. Vân lên nói, "Ta sẽ trở về, bất quá là tới thăm bằng hữu, mà đều không phải là cấp thánh điện tư tế chỉ dẫn." La Đạt sau một lúc lâu không có thể nói ra lời nói, "Có thể bị ngài coi là bạn bè, là vinh hạnh của ta. Ngài là một người rời đi sao? Muốn đi hướng mục đích địa, nhưng có bằng hữu, ta sẽ mang lên ôn lung cùng nhau." La Đạt trong mắt có một tia kinh dị, nghi hoặc hắn vì sao sẽ mang lên ôn lung. Nhưng hắn cũng không có hỏi ra khẩu. Cũng hảo, ôn lung điện hạ không có huyến lực, có ngài bảo hộ, nói vậy thần cũng vui nhìn thấy. Vân Lê ánh mắt phức tạp. Nhìn trước mắt đối chính mình tin tưởng không nghi ngờ lao giả, hắn cuối cùng là không có nhiều lời nữa. Muốn giao động người tín ngưỡng cũng không dễ dàng. Mà hướng la đạt như vậy cực kỳ thanh kính, cơ hồ không có khả năng. Thánh điện từ ta phụ trách xử lý sự vụ đã xử lý thỏa đáng. La đạt tư tế, không cần lại đưa. Phụ thần điện. Vân Lê nhìn trước mặt thần tượng, lãnh đạm mở miệng, không tính toán ra tới sao. Thần tượng như cũng không hề phản ứng. Hôm nay là ta cuối cùng một lần tới nơi này, nàng đồng dạng cũng là. Vài giây sau, thần tượng trung kim sắc hạt như là bị kích đến, chầm rãi ngưng tụ ở thần tượng trước. Cùng thần tượng diện mạo hoàn toàn tương đồng bóng người lẳng lặng đứng ở Vân Lê trước mặt. Hắn hé miệng môi, lại không có thanh âm phát ra tới. Nàng muốn đi đâu? Rời đi thánh điện. Vân Lê đốn hạ, ngữ khí trở nên có chút vi diệu. Cùng ta cùng nhau. Không có khả năng. Thân biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, hoàn toàn đem hắn nói làm như nói dối. Vẫn lê độ cung cực tiểu mà dương khỏe môi, nhưng trong đó ẩn ẩn khoe ra chi y khó có thể che giấu. Nàng thích ta. Không có khả năng thần ngữ khí như cũ kiên định. Nàng chán ghét ta. Nàng sẽ giống chán ghét ta giống nhau, chán ghét ngươi Nàng chỉ là muốn hắn mạnh nhỏ, cho nên mới sẽ làm bộ thích hắn. Đồng nhiên, làm như nhận thấy được cái gì. Kim sát quang viên ở trong nháy mắt nhanh chóng lùi về thần tượng trung. Vân Lê. Thực nhẹ giọng nữ cùng với một chút tiếng bước chân cùng tiến vào phụng thần điện. Ôn lung liếc mắt một cái liền tỏa định ở ở giữa Vân Lê. Nàng đến gần hắn, khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn tới nơi này. Nếu phải rời khỏi, ở thánh điện ngoại hẳn là mới là nhất phương tiện. Vân Lê quay đầu lại xem nàng, nếu phải đi, dù sao cũng phải lại đến trông thấy thần. Nga. Hiện tại xong rồi sao? Hảo. Vân Lê đi hướng nàng. Dắt nàng bên cạnh người tay Hắn nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp rời đi Phụng thân điện, nghĩ đến cái gì lại bỗng nhiên dừng lại Lung lung, hắn gọi một tiếng Chờ đến ôn lung nghiêng đầu nhìn qua khi Vân Lê Triều nàng túi xuống thân Chót mũi cơ hổ dán ở bên nhau Ôn lung ngẩn ra hạ, nhưng đương đối thượng Hắn sáng quắc ánh mắt khi, lập tức hiểu ý Nàng có chút bất đắc dĩ Ở chỗ này, ân Ôn lung nhẹ nhàng ngửa đầu Tượng trưng tính mà hôn hạ bờ môi của hắn Hiện tại có thể đi rồi sao Vân Lê lúc này mới chậm gì gì thẳng khởi eo. Ôn lung đi ở phía trước, hắn liền quay đầu lại nhìn mắt phía sau thần tượng. Hắn cong lên khỏe môi. Thấy sao? Nàng chán ghét chỉ có người.